Nhưng là mẫu thân sở dĩ sẽ biến thành như vậy, còn không phải là bởi vì ta tiện đà liền tam kích thích sao. Hiện giờ bất quá là một cái nho nhỏ nguyện vọng mà thôi, chẳng lẽ ta không nên giúp mẫu thân thực hiện. Chính là... Chính là... Đối mặt thiếu nữ tiếng nói phá lệ lý trí phản bác, tiểu Nai âm đường đường thanh âm dần dần yếu đi đi xuống. Nàng bị thuyết phục. Hảo. Một tiếng mỏng manh mà gần như với khí âm hảo tự còn không có vang lên, lại đột nhiên bị người che lại. Đường đường trận to mắt. Trong suất trong mắt ảnh ngược tiền Thiến Như sớm đã rơi lệ đầy mặt khuôn mặt. Mẫu thân, thực xin lỗi, thực xin lỗi đường bảo. Là mẫu thân quá ích kỷ, thực xin lỗi. Tiền Thiến Như ôm nữ nhi, nhỏ yếu thân mình run nhẹ nhẹ, đáy lòng trừ bỏ hối hận ở ngoài, còn có một kia nghĩ mà sợ. Nàng mới vừa rồi giống như tẩu hỏa nhập ma giống nhau mất đi lý trí, suýt nữa thương tổn nữ nhi, đây là tiền Thiến Như sợ nhất không thể tiếp thu. Nàng hai tử đã đủ vất vả. Đệ nhất thế phụ thân là cái mặt người thú xúc sinh. Lợi nàng không chỉ có không có một cái hạnh phúc thơ hấu, còn nơi trốn chịu người khi dễ, sau lại gặp đại biến, bị bắt cùng nàng chia lìa. Con tuổi nhỏ trải qua chấp trở, thật vất vả có yêu thương nàng sư tôn, thổ lộ tình cảm bằng hữu, cuối cùng lại. Đệ nhị thế vừa sinh ra liền thời khắc gặp thần hồn tổn thương đau đớn, hiện giờ còn liên tiếp gặp kẻ xấu lưu hại, nếu không có hài tử vận khí tốt, rơi vào cùng nàng kiếp trước có cũ phượng tôn trong tay, nếu như bằng không. kia hậu quả tiền tuyến như căn bản không dám tưởng tượng. Bởi vì gần chỉ là ngắm lại, nàng đều lúc nào cũng lo lắng, hận không thể lấy thân là thế. Ở tiên tiến như xem ra, vận mệnh cũng không từng ưu đãi quá chính mình nữ nhi, rồi lại phá lệ mà quan tâm nàng, làm nàng tổng có thể gặp dữ hóa lành. Nhưng thân là một vị mẫu thân, nàng càng tình nguyện hài tử có thể rời xa hết thẻ cơ khổ, chỉ cần nguy hiểm không có phát sinh cơ hội, kia tự nhiên liền không cần gặp dữ hóa lành đại khí vận Nhưng nếu một ngày kia, nàng phát hiện, liền chính mình cũng trở thành thương tổn nữ nhi đau phủ Lại nên như thế nào tự xử? Sau lưng mồ hôi lạnh đầm địa, tiền tiến như không thấy mình sắc mặt có bao nhiêu tái nhận, lại có thể cảm nhận được chính mình thanh âm có bao nhiêu run dậy. Thực xin lỗi, đường bảo, thực xin lỗi, ta hài tử. Là mẫu thân sai rồi, mẫu thân quyết không cho phép ngươi lại đã chịu thương tổn, chẳng sợ thương tổn ngươi người là ta, mẫu thân cũng sẽ không lưu tình chút nào mà huy đao chém giết hết thẻ huy hiếp. Sắc bén sát ý từ dính đầy nước mắt trong mắt chợt lué mà qua, dây lát lướt qua Mau đến làm người hoảng hốt gian cho rằng kia chỉ là chính mình ảo giác. Chỉ có đối người khác cảm xúc cực kỳ mẫn cảm đường đường đã nhận ra, chỉ là nàng tin tưởng mẫu thân sẽ không thương tổn chính mình, cho nên đã biết cũng coi như không biết. tiên thiến như lần này mất không chê ở đến trước ra môn là lúc, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, bọn họ người một nhà lại khôi phục thường lui tới hòa thuận vui vẻ, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng không quá mấy ngày, đường đường vẫn là thiết thân cảm nhận được một ít biến hóa. Tỉ như nàng mẫu thân đột nhiên trở nên rất bận, vội vàng an bài hết thẻ công vụ, khẩn cấp phân phó các thuộc hạ hảo hảo chăm sóc cửa hàng. Từ các đại nhân đôi câu vài lời chung, đường đường đại khái biết được, nàng mẫu thân muốn chuẩn bị bế quan, hơn nữa lần này bế quan thời gian không ngắn Mẫu thân vì sao phải bế quan, đường đường kỳ thật không phải thực hiểu biết, chỉ là đại khái suy đoàn đến đến ra, hẳn là cùng nàng phía trước lần đó mất khống chế hành vi có quan hệ. Cha cũng rất bận, hán tựa hồ cũng chuẩn bị bồi mẫu thân bế quan cho nàng hộ Pháp Bất quá dung ngự trừ bỏ cùng tiền thiến như giống nhau, đến trước đó an bài hảo cấp dưới thế lực hết thể sự vật ở ngoài, còn phải thu thập một ít thiên tài địa bảo, dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, lại như thế nào bận rộn, dung ngự phu thế đều không có xem nhẹ đường đường. Chỉ là bọn hắn quan tâm phương thức. Đường đường ngây thơ mở mịt mà đứng ở học viện thần tử trước cửa, trước người là học viện lão sư, sau lưng là cha mẹ cập một chúng nhàn không có việc gì lại tới xem náo nhiệt trường bối. Nàng tay nhỏ thượng mang một con tinh xảo tiểu vòng tay, đây là cha mẹ đưa cùng nàng nhập học lễ. Tiểu vòng tay bên trong có cái cực đại không gian, đến tuột cùng có bao nhiêu đại, đường đường cũng coi như không rõ. Chỉ là biết rất lớn rất lớn, so nàng phía trước sở hữu chữ vật tiểu túi tiền thêm lên đều phải đại. Bên trong nhét đầy sở hữu các trưởng bối cấp nhập học lễ, làm tiền tài tiên ngọc tự nhiên là trăm triệu không có khả năng thiếu, mà khác càng nhiều đó là các loại hộ thân tiên bảo, linh đan diệu dược, tiên quả thần hoa. tự nhiên Nhất át không thể thiếu ăn vặt cũng ở bên trong. Bất quá vì phòng ngừa nàng vô tiết chế mà ăn bậy, kia gửi ăn vặt cái hộp nhỏ bị nàng cha làm cấm thuật. Ăn vặt cái hộp nhỏ là một tiểu cách một tiểu cách phân hảo phân lượng tiểu ăn vặt, đường đường mỗi ngày chỉ có thể lấy bên trong trong đó một cách ăn vặt đi ăn, nhiều cầm liền sẽ bị cấm thuật ngăn trở, hơn nữa còn sẽ bị xa ở vạn giảm sa phụ thân cảm ra đến. Nàng ăn vụng ăn vặt, ăn vụng bị trào bao, không thua gì công khai xử tội, cho nên biết được có cấm thuật ngăn trở sau. Đường đường đối kia hộp an vặt nhiệt tình liền nháy mắt yếu bất hơn phân nửa. Có thể xem không thể ăn, kia đơn giản liền không nhìn, thử. Tiểu nữ tuổi nhỏ bướng bình, sau này mong rằng tiền sinh nhiều hơn quảng giáo, nếu là nàng gặp rắc rối, ngài thỉnh cứ việc trách phạt, ta chờ tuyệt không hai lời. Dung ngự phá lệ khiêm tốn nói. Trước mặt hắn đứng chính là học viện thần tử giảng bài sư trưởng cũng là Tỳ hưu nhất tộc trưởng bối. Vì chiếu cố học viện thần tử nội duy hai năm ấu tiểu Tỳ hưu, Học viện riêng phái tì hưu nhất tộc giảng bài sư trưởng tiến đến tiếp người. Rốt cuộc là cùng tộc, lẫn nhau thấy được cũng có thể an tâm một ít. Nơi này an tâm, đặc chỉ làm lần đầu đi học tiểu đường đường cảm thấy an tâm. Này nhất chiêu thực dùng được, bởi vì từ nhỏ đều bị tì hưu tộc trưởng bối nhóm sùng ái lớn lên, ở đường đường trong tiềm thức, nàng chính là cho rằng tì hưu đều là thân thiện thân nhân, bọn họ đều rất thương yêu chính mình. Cho nên chẳng sợ lần đầu đi học có điểm tiểu khẩn trương. Ở nhìn đến tới đón người chính là một vị tì hưu tộc trưởng mối nàng kia viên bang bang loạn nhảy trái tim nhỏ cuối cùng thả lại trong lòng. Dung đường thức quan, cũng không đem dung ngự khiêm tốn chi ngữ để ở trong lòng, tì hưu tộc sư trưởng dơ tay nhẹ nhàng sờ sờ đường đường đầu nhỏ. Chú ý tới đường đường vẫn luôn ngửa đầu xem hắn, hắn gục đầu xuống, nghiêm túc trên mặt vô ý thuần thục mà xả ra một mặt cười. Nhân ra đối nàng cười, đường đường theo bản năng mà cũng vỡ ra cái miệng nhỏ sáng lạn mà hướng về phía nhân ra ngọt ngào mà cười rộ lên Ba tuổi tiểu đoàn tử nho nhỏ một viên Lớn lên ngọc tuyết đáng yêu Lại ngoan lại manh Nay cười, giống như thấm vào mật on mật đường Liền tính là người sắt đều đến bị nàng cấp hòa tan Húng chi bản thân liền đối nàng rất là yêu thích Thì hưu sư trưởng Cố ý ngồi sồm xuống, xuống Thì hưu sư trưởng ngữ khí tận lực phong nhu Nô danh hâm Nãi học viện giảng bài sư trưởng Kiêm quản các học sinh cuộc sống hàng ngày dừng chân Người gọi ta hâm phu tử là được Học sinh gặp qua Hâm phu tử. Đường Đường học ở nhà khi, cha mẹ giáo thụ nhìn thấy sư trưởng nên như thế nào hành lễ động tác, hai chỉ móng nuốt nhỏ bao quanh ôm nhau, ngoan ngoãn mà hướng về phía Hâm phu tử không lưng vân an. "Là cái ngoan ngoãn hải tử." Hâm phu tử tuy rằng tướng mạo như cũ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại phóng nhu rất nhiều. Ngẫm lại chính mình tựa hồ hẳn là cấp hải tử một cái lễ gặp mặt, hắn dơ tay, phía tay cầm ra một chi tiên khí vân vòng, linh quang lập loè bức lông, tặng cùng Đường Đường. Đây là điểm chí bút. Vọng Ngươi sau này cần cù học tập, khai tuệ điểm trí. Đường Đường theo bản năng mà quay đầu nhìn phía Dung Ngự, thẳng đến Dung Ngự khẽ gật đầu cho phép, nàng mới giơ tay đi tiếp lấy vật, "Cảm ơn hâm phu tử." Điểm trí bút mới vừa vừa vào tay, Đường Đường liền cảm thấy một cổ mát lạnh lực lượng theo cánh tay kinh lạc chạy vào thức hải, linh đài tức khắc một trận thanh minh. Nguyên bản còn ẩn ẩn làm đau thần hồn cư nhiên bị một chút bị vớt phẳng hết thể đau đớn, giống như làm ác mộng hài đồng bị trấn an xuống dưới giống nhau, rốt cuộc cam tâm mà chìm vào thơm ngọt mộng đẹp. Đây là đường đường lần đầu tiên, cảm nhận được không gì sánh kịp nhẹ nhàng. Nàng chậm rãi thư khẩu khí, hoán lại kia cổ thoải mái buồn ngủ, ngầm đầu lại lần nữa thiệt tình thực lòng nói cảm ơn, cảm ơn hâm phu tử tặng bảo. Đường đường biến hóa là mắt thường có thể thấy được, những người khác đều không phải người mù. Tương phản, ở đây người tùy tiện vị nào nhân vật, đi ra ngoài dậm một dậm chân đều có thể dẫn tới tiên giới run tăm run, kêu nhãn lực kính nhưng phi người bình thường có khả năng so. Ở bọn họ trong mắt, Nếu nói nguyên bản đường đường giống một đóa hoa tươi mặt ngoài khai đến tinh thần xinh đẹp kỳ thật hoa diệp bởi vì thiếu thủy đã là có điểm người phải kia được điểm chí bút lúc sau nàng đó là được tới lúc sau hoàn toàn từ nội đến ngoại đều trở nên tinh thần không khí sôi động bộ dáng loại này biến hóa là khả quan thuyết minh hâm phu tử tặng cho đưa điểm chí bút thật sự là cái hiếm có chân bảo cũng mất công hắn bỏ được như thế dễ dàng đưa ra liền vì cấp cái tiểu bối ôn dưỡng thân mình chương 30 Hoảg cấp giáp ban Cùng cha mẹ từ biệt sau, Đường Đường tay nhỏ bắt lấy Hâm Phu Tử một cây ngón trỏ, nắm hắn hướng học viện bên trong đi đến. Hâm Phu Tử một bên phối hợp đường đường góp chân nhỏ tiểu chạy bộ, một bên kiên nhẫn tinh tế mà cho nàng giới thiệu học viện bên trong địa hình. Học viện thần tử bên trong cực đại, có thể so với một tòa tông môn cỡ lớn. Nội bộ thiết trí có sư trưởng nhóm đặc biệt giảng bài dùng các loại thư lâu, còn có chuyên môn dùng cho giáo thụ đặc thủ chương trình học nơi sân, tỉ như phòng luyện đan, phòng luyện khí trở. Trừ cái này ra, Học viện bên trong còn có 3 tòa và thật lớn tàng thư các phân biệt tọa lạc ở học viện các nơi, lấy cung các học sinh tự hành lấy dùng. Tàng thư các là hoàn toàn đối học viện các học sinh mở ra, chỉ cần cầm trong tay học sinh thân phận lệnh bài, có thể đi vào xem bất luận cái gì người muốn thư tịch. Đồng thời, vì thỏa mãn các vị các học sinh tu luyện sở cần. Học viện nội không chỉ có có một mảnh vô cùng thật lớn diễn võ quảng trường, còn có các loại như là sông băng, hang động đá vôi, núi lửa chờ đặc thù tu luyện trường mà. Bảo có thể thỏa mãn bất luận cái gì giống loài học sinh. Đương nhiên, nộ đạo sở cần bế quan mật thất tự nhiên là át không thể thiếu. Trở lên đều là dạy học loại phương tiện, mà ở học tập rất nhiều, các học sinh sinh hoạt cũng bị an bài đến rõ ràng. Học viện kiến có thống nhất học sinh ký túc xá, sở hữu hấu tể đều dựa theo lớp bài hào và ở. Vượt qua 50 tuổi hấu tể đều nhưng đơn người cư trú, nhưng là 50 dưới các gấu tể liền chỉ có thể hai chỉ cùng nhau cư trú. Vì đến chính là phòng ngừa đơn chỉ tiểu ấu tể một người trụ sợ hãi, hoặc là sẽ không chiếu cố chính mình. Học sinh ký túc xá là một đám tinh xảo tiểu viện lạc, mỗi cái sân đều phối trí có hai gian cư trú dùng sân phòng, một gian đại khách chính đường, hai gian thư phòng, cùng hai gian tắm gội dùng nhĩ phòng. Cùng nhau cư trú tiểu ấu tể liền cùng nhau ở tại một cái sân, một người một bên, đại khách chính đường xài chung. Mà sống một mình ấu tể tự nhiên chính là đơn người được hưởng một cái sân, bọn họ sân cách cục hòa hợp cư ấu Càng thích hợp đơn người cư trú, còn có thể mặc cho chính mình tâm ý sửa đổi, hoặc là bố trí phong ốc. Chứ bỏ dừng chân, các gấu tể một ngày tam cơm cũng coi ăn bài, bọn họ có thể lựa chọn làm người đặc biệt đưa tới, hoặc là chính mình đi nhà ăn ăn cơm. Trong học viện có hai cái nhà ăn, liền tọa lạc ở ký túc xá phụ cận, ra ký túc xá khu, đi hai bước lộ liền đến. Vì cái gì còn phải ăn cơm cơm? Bọn họ không phải sớm đã tích cốc sao. Nguyên bản đường đường còn tưởng rằng đi học liền không có cơm ăn đâu. Vì thế còn riêng ương mẫu thân cho nàng làm rất nhiều an vật nhi, sợ bị đói chính mình. Kết quả nguyên lai học viện là có cung ứng cơm canh. Hâm phu tử vẫn chưa nhân đường đường đồng nôn đồng ngữ mà bật cười, chỉ là mang theo nàng một bên chậm gì gì mà hướng ký túc xá đi đến, một bên ý vị thâm trường mà hoan thanh nói, tu hành chi đạo, trừ bỏ từ ngoại giới hấp thu tiên khí dùng cho hàm dưỡng khí mạch đan điền ở ngoài, cũng có thể từ khẩu mà nhập hút vào đủ lượng tiên khí dư thừa cơm canh, dùng cho tăng cường mình thân Hâm phu tử là nói Ăn cơm cơm có thể trưởng thân thể, còn có thể lớn lên cao cao trắng trắng Đường đường một câu tinh chuẩn tổng kết. Ha ha ha! Không tồi không tồi, đúng là này lý. Hâm phu tử nhịn không được vui mừng cười khởi, cảm thấy đường đường là cái thông minh hài tử. Không có bất luận cái gì một vị phu tử sẽ không yêu thích thông tuệ lại ngoan ngoan học sinh. Đang nói chuyện, hai người rốt cuộc đến một tòa tiểu viện trước cửa. Đường đường ngửa đầu, chỉ thấy mặt trên viết hoàng cấp giáp xá. Có ý tứ gì? Nàng méo mó đầu nhỏ đỉnh đầu toát ra một cái cực đại dấu chấm hỏi. Đây là ngươi ký túc xá hảo, đồng thời cũng là ngươi lớp hảo, ngày mai chính thức đi học, ngươi thả chiếu này hào nhập phòng học học tập là được." Hâm Phu tử nhẹ nhàng đẩy Đường Đường một phen, thúc giục nói, "Thả vào xem đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây đó là đường đường 50 tuổi phía trước nơi." Chân ngắn nhỏ không tự giác mà theo sau lưng kia cổ đẩy mạnh lực lượng đi tới, Đường Đường thử mà nhẹ nhàng đẩy ra nhắm chặt cánh cửa, thăm dò hướng bên trong nhìn xuống quanh. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là một cái thanh nhãm mà sạch sẽ sân, sân bên trong trang trí thật sự tinh xảo, chi tiết chỗ còn nơi trốn lộ ra hài đồng chi thú. Tỷ như kia treo ở cửa hiên trước tiểu trung gió, lại tỷ như kêu bày ở tiểu viện nội tiểu ngựa gỗ, tiểu trong chóng chờ các loại tiểu món đồ chơi. Tựa hồ nghe đến ngoài cửa động tĩnh, một viên đầu nhỏ khẽ meo meo từ phía bên phải xương phòng nội do ra, to mò mà nhìn phía cửa, cùng đường đường tới cái bốn mắt nhìn nhau. Đường đường, ai? Đầu nhỏ chủ nhân, a Long bảo. Đường bảo. Lộc cục. Hai song chân ngắn nhỏ bay nhanh chuyển, lập tức liền cùng một khát song chân ngắn nhỏ chủ nhân va chạm ở bên nhau. Trong trải tiểu viện từ nội, hai cái khả khả ai ái cục bột nếp lẫn nhau bao quanh ôm lấy, biến thành một viên lớn hơn nữa nắm. Long bảo, đường bảo rất nhớ ngươi. Cư nhiên có thể gặp được bạn tốt, đường đường siêu vui vẻ. Long bảo cũng tưởng đường bảo. Long bảo cũng là rất vui sướng. Nàng khoảng thời gian trước đều là chính mình một con tiểu bảo bảo ngủ. Chẳng sợ biết được đối diện có thị nữ tỷ tỷ thủ, nhưng thị nữ tỷ tỷ không phải thật sự người. Hơn nữa nàng lần đầu tiên rời đi cha mẹ bên người, đi vào này trời xa đất lạ học viện, vẫn là không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Long Bảo một người liền có vẻ thực cô đơn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không sợ đến khóc ra tới. Con Hảo hiện tại đường bảo tới, đường bảo siêu lợi hại, còn thực thông minh, có nàng bồi Long Bảo, Long Bảo sẽ không sợ. Nô tỷ gặp qua tôn thượng có nề nếp giọng nữ hấp dẫn đường đường lực chú ý. Nàng theo bản năng mà quay đầu vừa thấy, liền thấy một vị khuôn mặt thanh tú, dáng người hiểu điệu nữ tử đang đứng ở hâm phu tử trước mặt, chậm dại bốn gối hành lễ. Miễn lễ, hâm phu tử xem cũng không từng xem nàng kia liếc mắt một cái, chỉ lo chính mình hướng đường đường công đạo nói, vật ấy mãi chuyên môn chiếu cố các người con rối, các người sinh hoạt thượng nếu có chuyện gì, tẫn nhưng hướng nàng phân phó. Giọng nói sơ lạc, nữ tử liền hướng về phía đường đường hành lễ Nô tỉ gặp qua dung chủ nhân, kia tư thế góc độ, giống như dùng thước đo tinh chuẩn đo lường qua giống nhau, cùng lúc trước không sai chút nào. Đường đường từ nhỏ cũng là bị một đám tôi tớ hầu hạ quán, đối tình hình này một chút đều không giả, chỉ tự nhiên hảo phong nói, miễn lễ, sau này phải làm phiền tỷ tỷ chiêu cố. Đúng vậy cung kính đồng ý giao phó sau, con dối thị nữ liền trầm mặc mà thối lui đến góc, an tĩnh mà thủ. Lúc sau hâm phu tử lại dặn dò đường đường một phen, cố gắng nàng ngày sau muốn chăm chỉ học tập khắc khổ tu luyện. Đường Đường đầu nhỏ vẫn luôn điểm a điểm, mặc kệ Hâm Phu Tử nói cái gì, nàng đều ngoan ngoãn mà không phản bác. Vẫn luôn chờ đến nhân ra cảm thấy không sai biệt lắm, mới làm các nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngay sau đó xoay người rời đi. Chờ Hâm Phu Tử thân ảnh một biến mất ở tầm mắt trong vòng, Đường Đường cùng Long Bảo liếc nhau, nháy mắt lại vui vui vẻ vẻ mà ôm nhau. Đường Bảo hảo vui vẻ nha, có thể cùng Long Bảo cùng nhau trụ. Long Bảo cũng vui vẻ. Đường Bảo tới, chúng ta cùng nhau xem phòng. Long bảo tay nhỏ nắm đường đường tay nhỏ, hai chỉ tiểu ra hỏa tay cầm tay, cùng nhau bước chân ngắn nhỏ bước vào các nàng cộng đồng trong phòng. Học viện suy xét đến đường bảo cùng long bảo quá nhỏ, hơn nữa hai chỉ đều là thư bảo bảo, liền dứt khoát gian bài các nàng ở tại một gian trong phòng, lại nguyên bộ cái con rối thị nữ chiếu cố các nàng. Bảo đảm hai chỉ quá mức tuổi nhỏ tiểu hấu tể cuộc sống hàng ngày sinh hoạt có thể được đến thực tốt chiếu cố. Các nàng cộng đồng phòng ngủ rất lớn, ước chừng so với giống nhau xương phòng còn muốn đại ra 1 phần ba. Bên trong một tả một hữu bày biện hai chương giường gỗ khắc hoa, còn muốn nguyên bộ cái bản tủ quần áo gì đó. Nhưng là đường đường ngồi xem hữu xem, đều cảm thấy có điểm không dễ chịu. Hoàn phòng trong đi một vòng, đường đường đột nhiên nói, chúng ta đem xuyên đua ở bên nhau, sau đó cùng nhau ngủ ngủ được không? Hảo nha! Cái này đề nghị chính đến Long Bảo Tâm, nàng lập tức đáp ứng. Chẳng sợ 3 tuổi, các nàng cũng không tính cái gì bình thường hài tử. Hai người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Hắc hưu hắc hưu mà trước đem cái bản linh tinh tạp vật rời đi, sau đó lại đẩy hai trường đại giường cùng nhau xác nhập ở bên nhau, cuối cùng lại một lần nữa tìm địa phương chỉnh lý cái bản ghế dựa gì đó. Bận việc một hồi lúc sau, một cái hoàn toàn mới phòng liền xuất hiện. Đường đường cảm giác thành tiểu tràn đầy mà đứng ở giường lớn biên, đắc ý mà chống nạnh thở dốc ngay sau đó an không chịu nổi hương phấn, vui vẻ mà bổ nhào vào trên giường lớn lan lộn Một bên long bảo sớm đã ở trên giường loạn lăn đường đường gia nhập đi vào. Hai chỉ tiểu đoàn tử không hẹn mà cùng mà cùng nhau biến trở về nguyên hình. Người bỏ ta ta bắt người cùng nhau chơi đùa, vui vẻ cười vui thanh thường thường mà chuyển tới ngoài phòng đi. Hôm nay là đường đường đi học ngày thứ nhất, bởi vì muốn quen thuộc học viện, cho nên nàng không đi đi học. Chờ đến ngày thứ hai, nàng liền ở Long Bảo dẫn dắt hạ, đồng loạt đứng ở hoàng cấp giáp ban ngoài cửa. Học viện thần tử các học sinh đều bị căn cứ học tập tiến độ cùng tuổi bất đồng, phân chia vì thiên địa huyền hoàng 4 cái niên cấp. Mỗi cái niên cấp lại bị phân chia vì giáp đất bính ba cái ban. Lần đầu phân ban, giống nhau đều là dựa theo các học sinh ở nhập học khảo hạch trung biểu hiện tới phân chia. Đường đường cùng Long Bảo xếp hạng dựa trước, tự nhiên bị phân tới rồi giáp ban. Cùng lớp còn có Phượng Lê cùng huyền quý dịch. Thác cùng đường đường bọn họ tổ đội phúc, huyền quý dịch cuối cùng khảo hạch thành tích cũng phi thường lý tưởng, ở đệ tứ danh. Cho nên giáp ban cơ bản liền gom đủ bọn họ khảo hạch đứng hàng trước 4 mấy chỉ thần thú ấu tể còn lại ấu tể tắc bị phân phối đến mặt khác lớp. Đương nhiên, vì gia tăng học sinh gian cạnh tranh lực. Cái này phân ban đều không phải là là nhất thành bất biến, mỗi cách một đoạn thời gian, học viện đều sẽ tổ chức khảo thí, hoặc là thi viết hoặc là khảo hạch, căn cứ thành tích trước sau, tới một lần nữa đứng hàng lớp. Cho nên nếu giáp ban học sinh không nghĩ bị đá ra đi, mặt khác lớp học sinh còn tưởng càng gần một bước, vậy yêu cầu dùng hết toàn lực mà nỗ lực học tập. Không thể không nói, loại này biện pháp thực dùng được. Từ biết được có đổi mới lớp chế độ lúc sau, cơ hồ sở hữu học sinh đều mau kính mà đọc sách, liền vì tranh thủ lần sau khảo thí có thể được cái hảo xếp hạng. Đường đường cũng không ngoại lệ, nàng học tập lên, thậm chí so người khác càng thêm khắc khổ vài phần, một chút đều không giống như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử nên có tự chủ. Đối với tri thức, nàng có một loại bản năng khát cầu dục vọng, giống như là nàng hết sức khát cầu cường đại thực lực giống nhau. Cho nên một học tập lên, đường đường liền giống như một khối bọc biển quần quần không dứt mà hấp thu hết thẻ tri thức nước biển, kia liều mạng sức mạnh, liền Phượng Lê nhìn đều cảm thấy áp lực gấp bội. Một ngày khóa gian, thừa dịp giảng bài sư trưởng ra cửa, Phượng Lê tò mò mà tiến đến đang ở nắm chặt thời gian biết công khóa đường đường bên người, hỏi, đường bảo, ngươi làm sao mỗi ngày cũng chỉ biết ôm quyển sách xem, không thích đi ra ngoài chơi sao? Tiểu hài tử không nên đều là thích ăn nhậu chơi bởi sao? Ngay cả Phượng Lê chính mình, mỗi khi học tập hoặc là tu luyện đến mệt mỏi, phiền, Đều ngẫu nhiên sẽ có muốn lơi lỏng một lát thời điểm. Cho nên hắn không phải thực hiểu biết, đường đường liều mạng sức mạnh đến tuột cùng từ đâu mà đến. Đường bảo thích chơi nha. Đường đường gật gật đầu, lại lắt đầu, nhưng là hiện tại không phải có thể chơi thời điểm. Cái này liền một bên huyền quý dịch đều nghi hoặc. Vì sao? Đều khóa gian nghỉ ngơi, còn không thể chơi. kia chẳng phải là quá thẳng chút. Bởi vì đường bảo muốn cho mẫu thân vui vẻ nha. Đường đường đương nhiên địa đạo. Trước 31 thiên địa hạo kiếp. Đường đường tư duy rất đơn giản. Nàng mẫu thân hiện tại không vui, như vậy đường bảo liền nỗ lực học tập, lấy cái hảo thành tích về nhà, làm mẫu thân vui vẻ lên. Một cái rất đơn giản lo di liền, lại tổng bị người quá mức xuyên tạc. Phượng Lê cùng huyền quý dịch bọn họ vừa nghe đến đường đường như vậy liều mạng học tập, là vì nàng mẫu thân, còn tưởng rằng là nàng mẫu thân bức nàng học tập, trong lúc nhất thời đều nhịn không được lộ ra đồng tình ánh mắt. Bọn họ kỳ thật cũng đang đứng ở bị ra trường bức bách học tập giai đoạn Chỉ là các trưởng bối rốt cuộc còn có điểm đúng mực, sợ bức cho thật chặt khiến cho phản hiệu quả. Cho nên vượng lê cùng huyền quý dịch cảm giác còn hảo, ít nhất áp lực không lớn. Bất quá đường đường liền hảo đáng thương bộ dáng. Ngươi xem, liền một bên Long Bảo đều sợ ngây người. Long chỉ là ở đơn thuần mà phát ngốc bảo. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì mọi người đều như vậy nhìn Long Bảo? Long Bảo ngốc manh manh mà một ai đầu nhỏ, đỉnh đầu bị chắt đến siêu siêu vẹo vẻo bím tóc đi theo hai đảo. Thiếu chút nữa không đậu cười vừa mới bước vào phòng học sư trưởng. Khu khu. Vì che dấu ý cười, sư trưởng làm bộ túi đầu ho khan một tiếng, lại sợ tới mức vượng lê cùng huyền quý dịch lập tức lăn trở về chính mình trên châu ngồi ngồi ngay ngắn hảo. ân Nhướng mày, đột nhiên phát hiện ho khan đe dọa lực vượt quá tưởng tượng sư trưởng liễm hạ tươi cười, âm thầm đem này kỹ xảo ghi tạc đáy lòng. Về sau có cơ hội có thể nhiều thử xem. Ngay sau học viện thần tử bọn học sinh hoàn toàn không biết Học viện sư trưởng nhóm thích xuất quỷ nhập thần mà ở học sinh sau lưng lấy ho khan thanh dò người, hoàn toàn là bởi vì hôm nay ngoại ý muốn phát hiện. Chậm trễ này một lát công phu, đi học tiếng Trung liền văng lên. Châm ồn mà dày nặng tiếng Trung xa xa mà truyền khắp toàn bộ học viện, thích Thịch Thịch mà từng cái, giống như đánh ở đông đảo các học sinh trong lòng chuông cảnh báo, nhắc nhở bọn họ nên buông chơi đùa cùng lơi lỏng, lại lần nữa trở về phòng học nhập tòa đi học. Tiêu phu tự hảo. Không cần nhắc nhở. Đường đường liền cùng mặt khác ba vị cùng trường cùng nhau đứng lên, kính trọng về phía tiêu phu tử hành lệ Văn An. Miễn lễ, thỉnh chư vị liền ngồi. Tiêu phu tử réo rắc như nước suối thanh lưu tiếng nói văng lên, rơi vào đường đường đám người trong hai mang theo một trận dễ nghe hưởng thụ. Đường đường thích thượng tiêu phu tử khóa, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân đó là hắn tiếng nói dễ nghe. Phối hợp này huyên bác học thức, thực dễ dàng lệnh người đắm chìm ở học hải đại dương mênh mông trung. Học viện thần tử sư trưởng nhóm đều là các thần thú tộc đàn nội sống không biết nhiều ít năm lão tiền bối, bọn họ lịch duyệt chi phong phú, học tập chi viên bác, không phải đường đường đám người có khả năng tưởng tượng được đến. Cho nên ở giảng bài an bài thượng, trừ bỏ chuyên môn giáo thụ luyện đan luyện khí linh tinh sư trưởng, mặt khác đều là tùy ý đi học. Ở lớp học thượng, đều là mặc cho thụ nghiệp sư trưởng tưởng giảng chút cái gì liền giảng chút cái gì. Bọn họ có thể giáo thụ thiên văn địa lý, có thể giáo thụ chiến đấu kỹ xảo có thể giáo thụ kỳ môn đồn rác, hoa hòe loẹ loẹn cái gì đều được. Bất quá có cái hạn chế, đó là yêu cầu bảo đảm giáo hội các gấu thể cũng không thể truyền thụ bất luận cái gì ly kinh phản đạo tư tưởng. gõ gõ bục giảng, đem sở hưu hài tử tầm mắt hấp dẫn lại đây lúc sau, tiêu phu tử mới bắt đầu chuẩn bị đi học. Hôm nay chúng ta tới kể chuyện lịch sử. Không mang bất luận cái gì sách vở, hắn chỉ là tùy ý mà dơ tay, màu lam nhạt dòng nước liền chậm rãi từ hắn trong lòng bàn tay chảy ra Ở trên hư không trùng xây dựng ra một bức thu nhỏ lại bản khổng lồ dư đồ. Này phó dư đồ to lớn, cơ hồ bao dung toàn bộ tiên giới, này thượng mỗi một chỗ đều tỉ mỉ mà đánh dấu địa danh địa tiêu, phương tiện các học sinh nhận rõ địa hình. Đây là tiên giới nửa đường, nhưng trên thực tế, viễn cổ tiên giới địa vực so với hiện nay còn muốn mở mang mấy lần. Một khắc phó càng thêm khổng lồ bản đồ hiện hiện ra, cùng trước một bộ bên cạnh gồ ghề lồi lõm còn trải rộng linh tinh mảnh nhỏ bất đồng, này một bộ bản đồ có vẻ càng thêm trình thể. Hai phúc hợp ở bên nhau, trung gian trọng điệp thật lớn bản đồ đó là tiên giới. Tiên giới địa lý chúng ta thượng tiết khóa nói, hôm nay liền tới nói nói tiên giới sở dĩ sẽ diễn biến thành hiện nay như thế bộ dáng nguyên nhân. Vốn tưởng rằng tiêu phu tử sẽ theo giảng giải đi xuống, ai ngờ hắn phong cách vừa chuyển, đột nhiên hỏi, nhưng có người biết được này nguyên nhân vì sao? Toàn ban an tĩnh một lát, cuối cùng hai tay cử lên, là đường đường cùng vượng lê. Dung đường, người lên đáp lại. Tiêu phu tử trước điểm đường đường lên. Hồi phụ tử, là bởi vì chiến tranh, nhân thượng cổ thần ma chi chiến cùng các long phượng chi chiến, đánh nát tiên giới, mới làm tiên giới biến thành hiện giờ bộ ráng. Này đó nguyên nhân, kỳ thật có điểm ký ức truyền thừa thần thú đều biết được. Chỉ là hiện giờ khoảng cách thượng cổ thời kỳ đã là không biết qua đi nhiều ít vào năm, chuyện tới hiện giờ, đã là rất ít có người sẽ lại đi hồi ức vang tích. Không tồi, phượng lê, ngươi nhưng còn có muốn bổ sung. Khen ngợi mà khẽ gật đầu, cho phép đường đường ngồi xuống sau. Thiêu phu tử lại đem để tài vức cho Phượng Lê. Đột nhiên bị điểm danh, sớm đã tính sẵn trong lòng Phượng Lê một chút đều không hoảng hốt. Hắn hơi suy tư, liền nói, còn có một nhân, Thiên Điệu Hạo Kiếp, tiên khí biến mất, khiến cho tiên giới bất kham gánh nặng, chỉ có thể đoạn đuôi cầu sinh. Đúng là như thế. Thiêu phu tử tiếng nói thoáng đề cao một ít. Thiên Điệu Hạo Kiếp, tiên khí biến mất, tiên giới bất kham gánh nặng, chỉ có thể đoạn đuôi cầu sinh. Ở Hạo Kiếp giới, vô luận ngươi là người là thần, là Phật lại yêu đều chỉ có thể miễn cưỡng với lịch sử nước lũ bên trong giấy rũa cầu sinh. Thượng cổ thời kỳ, tuy tiện một vị tân sinh trẻ mới sinh đều có điệu tiên tu vi, đại la kim tiên càng là đầy đất toàn đi. Mà nay ngày, đại la kim tiên cấp tiên nhân liền đã là cường giả cấp bậc, trong đó biến hóa, đó là thiên địa hạo kiếp sở mang cho tiên giới mai một. Mai một, tiên giới đã là. Tới rồi mai một trình độ sao. Đường đường không tự giác mà nỉ non, ánh mắt có chút thất thần. Nàng cảm giác chính mình trước mắt thấy được rất nhiều hình ảnh, tất cả đều giống cưới ngựa xem hoa giống nhau chợt lóe mà qua, nàng biết được, nhưng cái đó là tồn lưu với nàng ký ức bên trong, tỷ hưu nhất tộc truyền thừa ký ức. Này đó là các tiền bối đời đời truyền lưu cho bọn hắn tài phú, cũng là đối với hổ bối con cháu báo cho. Thiên địa hạo kiếp từ Long Phượng Chi Chiến mới xuất hiện thủy, đây là thiên địa với ngô chờ chi báo cho, cảnh cáo ngô chờ tồn tại với trong đó sinh linh, trăm triệu không thể lại hủy hoại này phiến thổ địa. nếu không Thiên Điệu liền xe đem Ngô chờ đợi đi. Học sinh Cẩn Tuân Phu tử dạy bảo. Đường Đường đám người toàn cung kính trả lời, trong lời nói không một không tràn ngập đối Thiên địa kính sợ. Vừa lòng mà khẽ gật đầu, Tiêu Phu tử thuận tay bóp nát huyền phù ở không chung 2 phút dòng nước đổ, sau đó thủ đoạn quay cuồng, lại biến thành mấy cái từ ngữ. Đường Đường dương mắt, phát hiện những cái đó đều là thần khế văn, mà nàng vừa lúc cũng tất cả đều nhận thức. Tổng cộng 7 cái từ ngữ, phân biệt đối ứng tiên giới các tiên nhân 7 trọng cảnh giới. Điệu tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên tướng, tiên đế, tiên tôn. Càng là hướng cao, nhân số liền càng ít, trong đó tiên tôn cấp cứng, giả, không chỉ có yêu cầu có được cùng chi tướng xứng đôi thực lực tu vi, còn cần được đến thiên địa tán thành. Tiên giới nội chỉ có 9 vị tiên tôn, cũng chỉ có thể có 9 vị. Bởi vì thiên địa chỉ cho cực 9 chi số, vượt qua cái này số, mặc dù ngươi thực lực vẫn như cũ viễn siêu tiên tôn, cũng vô pháp được đến tiên tôn chi vị. duy nhất biện pháp Đó là chỉ có thể giết chết mỗi vị tiên tôn, lại chính mình thượng vị. Loại này phá lệ tàn nhẫn hạn định phương thức, trực tiếp hạn chế tiên giới tối cao chiến lực đỉnh. Cương giả thiếu, khiến cho đại hình tranh chấp tự nhiên cũng sẽ giảm bớt, kia thiên địa liền sẽ không lại lọt vào từ chức thần ma chi chiến hoặc là Long phượng chi chiến cái loại này hủy diệt tính phá hư. Cho nên nói trắng ra là, kỳ thật đối tiên tôn chi vị hạn chế, chính là thiên địa một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn. Có quan hệ với điểm này, kỳ thật trời biết đất biết người biết đất ta biết. Chỉ là Đông đảo tiên giới người cũng đồng dạng tán thành, không cho phép chiến tranh đem tiên giới hủy diệt điểm này, cho nên mọi người đều tiếp nhận rồi loại này hạ định. Nay một đường khóa thượng, Tiêu Phu tử giảng thuật rất nhiều lịch sử. Tuy là đường đường đám người từ đầu chuyên chú nghe giảng bài đến đuôi, chờ rốt cuộc tan học là lúc, đều không khỏi có chút đầu choáng váng nao chóng, không biết đêm nay là đêm nào. Toàn ban nhất ngốc long bảo càng là đã hai mắt choáng váng mà ngồi yên ở chính mình chỗ ngồi trước, vẻ mặt mở mịt. Đây mặt viết ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Thấy nàng còn không có hoàn hồn, đường đường cũng không đi mạnh mẽ đánh thức nàng, chỉ chủ động dắt Long Bảo tay nhỏ, mang theo nàng cùng đi nhà ăn dùng đữa. Hôm nay nhà ăn chính là riêng làm lô nấu, thật nhiều người đều nhớ này một ngụm, đi chậm đã có thể đoạt không đến. Lôi kéo Long Bảo một đường chạy chậm, chạy nhanh đuổi chậm thật vất vả cướp được cuối cùng hai phân lô đấu đường đường mệt đến thẳng thở dốc Ta giúp người lấy. Rốt cuộc hoàn hồn Long Bảo chủ động tiếp nhận đường đường trong tay khay, gần đây tìm cái không vị liền ngồi Hai người một bên chính mình méo muỗng nhỏ tử ăn cái gì, một bên nhỏ giọng giao lưu. Buổi chiều giống như có luyện thể khóa, cũng không biết là như thế nào luyện thể. Long bảo không nghĩ luyện thể. Long bảo túi đầu nhìn một cái chính mình chân ngắn nhỏ tay ngắn nhỏ, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, có điểm không vui đi đi học. Muốn luyện, luyện xong lúc sau, Long bảo cái đôi liền có thể thu hồi tới rồi. Đường đường không có hống Long bảo nói cái gì không luyện liền không luyện, mà là phi thường lý trí mà đánh vỡ nàng vọng tưởng. Không tự giác mà vây vây cái đuôi Long Bảo ngẩn đầu nhìn xem nhà ăn nội mặt khác bề ngoài bình thường cùng chương nhóm, rốt cuộc thỏa hiệp, hào đi. Nàng cũng không nghĩ vẫn luôn vô pháp hoàn toàn hóa hình, chẳng sợ Long Bảo còn nhỏ, nhưng nàng không phải kẻ điếc, người khác cười nạo, đều bị nàng nhất nhất nghe vào trong thai. Mà nàng càng biết, vì chính mình, Đường Bảo cùng bao nhiêu người từng đánh nhau. Mỗi ngày ban đêm Đường Bảo tránh ở trong thư phòng cho chính mình một mình chữa thương thân ảnh, nàng chính là đều xem đến rõ ràng. Cho nên cho dù là vì về sau có thể bảo hộ đường bảo, Long Bảo cũng có muốn biến cường tâm. Tiểu trảo trào nắm chặt, Long Bảo đột nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu. Đường đường gãi gãi đầu, không phải thực hiểu Long Bảo như thế nào đột nhiên phấn khởi lên, có thể là lô nấu ăn quá ngon. kia lần sau còn có lời nói, nàng sớm một chút tới cấp Long Bảo nhiều mua mấy phân. Đến nỗi học viện quy định một quả thân phận lệnh bài cùng loại thái sắt chỉ có thể lánh một phần, cái này không ở đường đường suy xét trong phạm vi chỉ cần nàng tìm vài vị sư tỷ bán bán manh, tự nhiên có bó lớn người cướp cho nàng đưa lô nấu. Lớn lên đang yêu chính là tùy hứng. Ăn uống no đủ, hai chỉ tiểu khả ái đều tự động tự phát mà chính mình thu thập mâm đồ ăn, đem này đưa vào chỉ định địa điểm. Toàn bộ hành trình hấp dẫn vô số lớn tuổi các sư huynh sư tỷ chú ý, chỉ là sớm thành thói quen loại này, ánh mắt đường đường cùng long bảo đều học xong tự động xem nhẹ, hoàn toàn sẽ không bị tạo thành bất luận cái gì bối rối. Ăn xong cơm trưa sau còn có một đoạn ngắn nghỉ chưa thời gian. Long Bảo đi ngủ trưa, Đường Đường không có ngủ trưa thói quen, liền dứt khoát đại ở thư phòng làm bài tập. Hôm nay Tiêu Phu Tử làm cho bọn họ đem hắn hôm nay chuyển lạm ra tới Thần Khế Văn đều viết ra tới, mỗi cái tự viết một tờ chữ to, ước chừng 10 cái tự, cũng chính là mỗi cái tự sao chép 10 lần. Thần Khế Văn nhưng bất đồng với bình thường văn tự, tục truyền đây là thượng cổ thần ngữ, gần một chữ liền đựng cường đại uy lực. Trong truyền thuyết, thượng cổ Vu chúc đối mặt yêu tộc Thiên Quân Văn Mã, chỉ miệng phun một chữ, liền làm này toàn quân bị diệt. Đủ có thể thấy này huyền diệu, phi đường đường có khả năng tưởng tượng. Đường đường trước mặt không có muốn trở thành thượng cổ vũ trúc như vậy cường đại người ra tâm, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng nghiêm túc học tập. chương 32 ngược dòng mà lên. Buổi chiều, khóa thượng. Đường đường đám người theo sư trưởng dẫn dắt, đi vào một chỗ thác nước phía trước. Bốn con ấu tể bài bài chạm, từ cao đến lùn chạm thành một liệt, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm dẫn đầu sư trưởng, không rõ đây là muốn tới làm gì. Hôm nay mang đổi vừa vận chính là hâm phu tử, hắn đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc mà lập với hao hồ bên cạnh, một tay nâng lên, chỉ phía xa phương xa thác nước. Thác nước lúc sau, có chỗ huyệt động, người chợ đều cần chỉ mình có khả năng, tiến vào kia chỗ huyệt động nội, nếu có thất bại, liền từ đầu lại đến, cho đến thành công mới thôi. Nay không phải ở do hỏi đường đường bọn họ ý kiến, mà là cưỡng chế tính mệnh lệnh Đường đường cái miệng nhỏ hơi nhấp, từ hâm phu tử trong giọng nói cảm nhận được vài phần nghiêm nghị. Nàng suy đoán. Khả năng này thác nước lúc sau huyệt động nội, cất giấu cái gì rất lợi hại đồ vật. Đấy lòng vừa mới hiện lên cái này ý niệm, bên cạnh người đột nhiên vang lên một đạo tò mò tiếng nói, xin hỏi hâm phu tử, kia thác nước lúc sau huyệt động nội hay không có gì bảo vật. Là huyền quý dịch, hắn không ngại trụ tò mò, dẫn đầu đặt câu hỏi. Có gì vật, ngươi chờ chính mình đi vào nhìn xem không phải biết được. Đáng tiếc, hâm phu tử cũng không chịu dễ dàng vì bọn họ giải đáp. Không chỉ có như thế, hắn còn thừa dịp đường đường đám người chưa chuẩn bị Trực tiếp vung trường tụ, đưa bọn họ toàn bộ ném rơi xuống nước chung. a tù cục, ngắn ngủi mà hét lên một tiếng, đường đường liền bị lạnh băng hồ nước bao phủ. Trật rơi xuống nước, cho rằng chính mình liền phải bị chết đuối, nàng theo bản năng mà không ngừng phịch tứ chi, liều mạng dãy ruột. Chờ thêm trong chốc lát, còn không có phát hiện chính mình có sạc thủy cảm giác đường đường mới hậu chi hậu giác mà phát giác, chính mình tựa hồ có thể ở trong nước hô hấp, căn bản không sợ bị chết đuối. Nếu không có bị chết đuối nguy hiểm. Đường đường cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống dưới. Nàng thử mở hai mắt, phát hiện chính mình có thể ở dưới nước coi vật lúc sau, lá gan lập tức buông ra. Tiểu thủ tiểu cước học tiểu cầu bảo thủy giống nhau mà lung tung hoạt động, thức mò, chìm xuống đầu nhỏ liền trồi lên mặt nước. Đường đường phun ra một ngụm thủy, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện long bảo đã dẫn đầu hướng về phía thác nước bên kia bơi đi, vội vàng cũng không cam lòng yếu thế mà theo sát mà hượng. Long bảo là long, thủy cung nàng mà nói liền giống như chim chóc chi với không trùng con cá chi với biển rộng. Cho nên một mới vừa vào thủy, nàng liền như cá gặp nước mà linh hoạt bơi lội lên, còn có rảnh quay đầu trước nhìn xem đường đường là cái cái gì trạng thái. Ở phát hiện đường đường có thể dưới nước hô hấp lúc sau, Long Bảo liền yên tâm mà đi trước rời đi. Nàng không sợ thủy, lại không nhất định có thể ngăn cản được trụ thác nước lực đánh vào, cho nên vẫn là hay đi trước nhìn xem nên như thế nào xuyên qua thác nước, tiến vào thác nước sau miệng huyệt động mới là lẽ phải. Đường đường không ngừng phịch tứ chi. Ra sức hướng thác nước phía dưới bơi đi. Nàng không có long bảo ở trong nước tốc độ, nhưng đến ít với kiên trì đến lâu, thực mau liền tới đến dòng nước nhất chạy xiết thác nước phía dưới. Mánh liệt thác nước giống như vạn thú lao nhanh, này rộng rãi hùng vĩ tư thái làm gần gui xem xét đường đường cảm nhận được thật sâu chấn động. Nàng bên thai nghe không được bất luận cái gì thanh âm, bởi vì thác nước tiếng gầm rú quá vang dội che giấu mặt khác hết thảy. con hảo thị lực vẫn chưa chịu trở. Cho nên đường đường có thể xuyên thấu qua kia nhân dòng nước xiết mà bị đánh thành bọt mép thác nước dòng nước, nhìn đến bên trong một con đang ở ra sức thượng du nhỏ xinh thân ảnh. Là Long Bảo, nàng đã tiến vào thác nước. Long Bảo thật nhanh, Đường Bảo cũng muốn cố lên. Âm thầm cho chính mình nắm nắm chảo, Đường Đường động tác nhanh nhẹn mà hóa thân nguyên hình, lấy nghĩa dụng không sợ tư thái thẳng tắp nhảy vào thác nước bên trong. Mới vừa vừa tiến bảo, nàng liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Vô số thác nước lánh khốc vô tình mà tới ở trên người giống như cự thạch lan xuống, đem nàng không ngừng mà qua lại nghiên áp Nhưng loại này đánh sâu vào còn ở đường đường nhưng thừa nhận trong phạm vi, ngay cả trên người nàng phòng ngự pháp bảo cũng không từng có phản ứng, Hiển nhiên cũng là cho rằng thác nước dòng nước đánh sâu vào đối ra dày thịt béo đường đường vô ảnh hưởng. Xông vào thác nước bất quá là bước đầu tiên, kế tiếp đường đường còn cần ngược dòng mà lên, tìm kiếm đến thác nước huyệt động vị trí. Nàng không có long bảo có thể dọc theo thác nước khổng lồ dòng nước ngược dòng mà lên năng lực, Nhưng là đừng tưởng rằng bọn họ tì hưu tứ chi móng đuốt là bài trí. Đột nhiên nâng chảo, hung hăng hướng trên tường nhấn một cái, bén nhọn lợi chảo hung hăng chắt nhập tường trong cơ thể, củng cố kia bị dòng nước đánh sâu vào đến ngã trái ngã phải tiểu thân ảnh. Ngay sau đó lại là một móng đuốt, hai tay dùng sức chiều thượng, đường đường liền thoáng thoát ly ra phía dưới giao hổ trí mặt. Cảm giác chính mình thấy được hy vọng, nàng không ngừng mà hướng lên trên một chút mà leo lên, thế nhưng cũng dần dần tiếp cận thác nước miệng huyệt động vị trí Đường Đường chỉ lo chính mình nỗ lực, xem nhẹ người khác tình huống. Chờ Trên người nàng chợt một trọng, nháy mắt bị áp thượng một đạo nho nhỏ suy yếu trọng lượng, nàng mới biết được Long Bảo cư nhiên mệt đến rơi xuống. "Long!" "Ô cục." Đường Đường theo bản năng mà kêu gọi Long Bảo, ai ngờ miệng vừa mới mở ra đã bị rót một bụng thủy. Nàng nháy mắt câm miệng, lại không dám tùy ý nói chuyện, nhưng lại có thể thông qua hai người thân thể gian tiếp xúc, phán đoán Long Bảo hiện tại trạng thái còn tính tốt đẹp. Nàng hẳn là chỉ là mệt Trên người nhiều một người, không chỉ có riêng chỉ là nhiều một phần trọng lượng, ở lao nhanh mảnh liệt thác nước đánh sâu vào hạ, này phân trọng lượng nặng chịu, cơ hồ áp suy sụp đường đường tiểu bà vai. Nàng cắn chặt răng, móng nuốt nhỏ chảo đến càng thêm dùng sức, thật sâu mà khảm nhập nham thạch bên trong, đem ẩn ẩn không xong tiểu thân mình, lại lần nữa củng cố. Một chút lại một chút, đường đường không ngừng mà ra sức hướng lên trên bò. Vì bảo hộ Long Bảo, nàng điều động tiên khí, ở trên người ngưng ra một tầng nhàn nhạt kim quang vòng bảo hộ. Gắt gao bao phủ ở long bảo trên người, vì nàng khởi động một phương nho nhỏ an toàn không gian. Vong bảo hộ đến đánh sâu vào hướng long bảo dòng nước, lại chưa từng chiếu cố đến đường đường chính mình mảy may. Nàng nhỏ sinh lại phá lệ rắn chắc thân mình như cũ bị không ngừng trọng soát, toàn thân đều đau nhức không ngừng tích lũy tăng lên, tới rồi cuối cùng đều cơ hồ chết lặng. Đau quá! Mệt mỏi quá! a Đến hướng về phía trước bỏ, đường bảo muốn kiên trì. Ngay từ đầu kiên trì, theo thời gian trôi qua, Dần dần diễn biến vì chết lặng máy móc động tác. Đường Đường đại não nội chống rỗng, cái gì phân loạn ý tưởng đều không có, gần lưu lại một kiên định ý niệm. Hướng lên trên, lại hướng lên trên. Cũng không tự leo lên bao lâu, mai cho đến đường đường cơ hồ kiệt lực là lúc, nàng lại lần nữa vươn móng đuốt nhỏ đột nhiên bắt cái không. Ai? Đường Đường sửng suốt. Ngay sau đó chỗ chống đại não thông thả khởi động lại, dần dần ý thức được một sự kiện. Các nàng giống như tới rồi. Vui sướng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhất thời không có thể phản ứng lại đây, đường đường trong lòng vung lỏng, cả người nháy mắt mất đi kia cổ kiên trì ý niệm. Ai? Như thế nào trước mắt thế giới ở quay cuồng Nga, nguyên lai là nàng ngã xuống. Rõ ràng liền mau đến mục đích địa, như thế nào liền ngã xuống đâu? Mắt thấy đường đường liền phải bị nồng đậm mất mát cùng không dám tin tưởng sở vây quanh, vẫn luôn ghé vào trên người nàng nghỉ ngơi long bảo đột nhiên phát lực. Nàng chân trước chế trụ đường đường tiểu bả vai, hao hết cuối cùng một phần sức lực. Mang theo nàng đột nhiên hướng về phía trước một ngày rầm Vương góc rơi xuống dòng nước trợt bị người phá khai một đạo chỗ hồng Lưỡng đạo tiểu thân ảnh trật vật mà lăn tiến vào Bao quanh quăng ngã ở bên nhau Hóa thành hai quán tiểu đoàn tử bánh Đường bảo mệt mỏi quá Đường đường le lưới nằm xoài trên trên mặt đất Toàn thân đều cùng tan thành từng mảnh tựa mà vô lực Long bảo trông chất Long bảo trạng huống cũng không so đường đường hảo bao nhiêu Hai chỉ tiểu bảo bảo đều mệt muốn chết rồi Còn hảo các nàng cuối cùng vẫn là thành công tiến vào huyệt động nội, không cần bị đánh rất thác nước, lại bị buộc làm lại từ đầu. Nghỉ ngơi đủ rồi liền đứng lên đi. Một đạo huy nghiêm tiếng nói từ hai người đỉnh đầu văng lên, các nàng theo bản năng ngầm đầu, liền thấy hâm phu tử không biết khi nào đã là khoanh tay lập với thác nước huyệt động nội, trên người thậm chí liền một giọt thủy cũng không từng dính vào. Không tự giác mà đối thượng hâm phu tử lạnh nhạt nghiêm túc hai mắt, đường đường đánh cái giật mình, lập tức ngoan ngoan từ trên mặt đất bỏ dậy chẳng hảo. Bên cạnh Long Bảo cũng đồng dạng lập tức bỏ lên thân, ở hấu tể siêu nhanh nhảy nguy hiểm cảm giác cảnh cáo hạ, hai người đều biết dạy học trạng thái hâm phu tử không dễ trọng cho nên đều có vẻ phá lệ nghe lời. Cùng ta tới. Ý bảo đường đường đám người đổi kịp, tâm phu tử xoay người, đang muốn hướng huyệt động chỗ sâu trong đi đến, lại bị đường đường gọi lại. Hâm phu tử. Ánh mắt do dự mà hướng thắt nước ngoại nhìn nhìn, đường đường do dự mà nói, chúng ta không đợi chờ phượng lê bọn họ sao. Thân là Phượng hoàng Phượng Lê Cơ hổ là bọn họ bốn người chung nhất không tiện thủy, vừa mới một bị ném xuống trong nước, liền Đường Đường chính mình giật nảy mình, huống chi bản thân liền sẽ không thủy, thả chán ghét bị thủy bao phủ Phượng Lê. Nhưng thật ra cái trọng tình trọng nghĩa, Phiên Đường Đường liếc mắt một cái, Hâm Phu Tử Đạm Thanh cho nàng nhiệt tình bắt thùng trộn lẫn hỗn băng nước lạnh, Phượng Lê cùng Huyền Quý dịch sớm đã đến Huyết động nội, không cần ngươi quá nhiều lo lắng. Hắn vừa mới còn ở Huyết động chỗ sâu trong nhìn kia vượng hoàng tộc cùng Huyền Vũ tộc cấu thể, Nếu không có nghe được bên ngoài động tĩnh cũng sẽ không riêng đuổi ra tới đón người. Nguyên lai like các nàng hai cái mới là nhất văn đến. Đường đường khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng, trong lúc nhất thời xấu hổ đến không kềm chế được. Cảm thấy chính mình mất mặt đường đường ủ rũ mà rũ đầu nhỏ, cùng long bảo tay trong tay, theo sát ở hâm phu tử sau lưng, hướng huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Càng là hướng nội, nàng càng là có thể cảm ứng được một cổ thanh linh hơi nước. Kia hơi nước tràn ngập tinh thuần nguyệt hoa hơi thở, còn mơ hổ mang theo cổ phức tạp thuốc biên. Rất là đặc biệt. Gần chỉ nghe thượng như vậy một chút, đường đường liền cảm giác thân mình một trận nhẹ nhàng, lập tức minh bạch đẳng trước sợ là có cái gì đến không được thứ tốt. Thứ tốt ta, cũng không biết có thể giá trị nhiều ít tiên ngọc. Tham tiền bản tính phát tác, đường đường hai mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh mà, giờ khắc này, cái gì xấu hổ cái gì vẻ vải toàn bộ đều là không tồn tại, duy độc dư lại phía trước không biết bảo vật Thức mau, đường đường cùng Long Bảo liền theo hâm phu tử đi vào một chỗ giao nhau giao lộ trước. Hâm phu tử dưới chân một đốn, đứng yên với xoa trong miệng ương, chỉ vào bên phải tiểu đạo nói, tự hành đi vào, bảo trì hình người, trừ bỏ xiêm ý, ý xuống nước, vận hành tâm pháp, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, còn phải xuống nước. Bị vừa mới kêu phiên lăn lộn lộng sợ, Long Bảo có chút khiếp đảm mà trốn vào đường đường sau lưng. Đường đường theo bản năng mà mở ra hai tay bảo vệ nàng, ngay sau đó mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, Long Bảo không phải Long Sao. Như thế nào bắt đầu sợ khởi thủy tới? Vì sao còn tại nơi đây ngốc đứng? Hâm phu tử thấy đường đường hai người chậm chạp đứng bất động, không cấm thuốc dục nói. Mỗi chỉ ấu tể tới nơi đây cơ hội đều là có định số, nếu là chậm trễ lâu rồi, đã có thể bạch bạch lãng phí lần này cơ duyên. Chương 33 tu vi đột phá. Cuối cùng đường bảo cùng long bảo là bị hâm phu tử sách lên sau cổ áo, ném vào phía bên phải huyệt động chỗ sâu trong. Hai người cùng nắm tửa mà, tròn vò mà quăng ngã ở bên nhau. Ngươi tệ ta, ta ôm ngươi. Dung hợp thành một viên lớn hơn nữa nắm Phu tử hào táo bạo Tiên lặng dưới đáy lòng chửi thẩm Đường đường còn chưa từ trên mặt đất bò dậy Liền bị nên diện mà đến thanh linh hơi nước phát vẻ mặt Nàng theo bản năng vừa nhấc mắt Ngay sau đó nhịn không được kinh ngạc cảm thắn mà Hoa Một tiếng Chọc đến long bảo cũng nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh Cái gì Đường bảo nhìn đến cái gì Một tảng lớn màu ngân bạch cao hồ hiện ra ở hai người trước mắt Liếc mắt một cái vọng không đến cuối Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là như bạc lấp lánh tỏa sáng hồ nước, thanh linh hơi nước vân vòng trên mặt hồ thượng, cấu thành một bộ giống như tiên cảnh cảnh đẹp. Đường Đường thử mà duỗi tay ở trong hồ vớt đem thủy, giống như chất lòng bạc dòng nước từ nàng trong lòng bàn tay sẽ qua, mang đến một trận ấm áp thoải mái xúc cảm. Này hồ nước hơi thở nàng rất quen thuộc, là cha Mộ thân mỗi ngày đều sẽ cho nàng dùng, đê lưu tương. Cái mũi nhỏ ngửi ngửi, Đường Đường lại lập tức lật đổ chính mình phía trước phòng đoán. Này đó trong nước Không chỉ có chỉ có đế lưu tương, còn có một cổ. Hào nung dược vị. Long bảo đôi tay che lại miệng mũi chỉnh trương đang yêu khuôn mặt nhỏ đều nhữ lại. Bên trong hẳn là bỏ thêm rất nhiều chân quý tiên dược. Đường đường cùng Long bảo khíu giác phân rõ bất đồng, nhân ra là nghe khí vị đậm nhạt, nàng là người vật ấy có đáng giá hay không tiền. Nhớ cập hâm phu tử muốn bọn họ không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng xuống nước. Đường đường vội vàng đứng dậy, thành thạo mà đem chính mình lây sạch sẽ, sau đó một cái chát, càng vào nước c thuận tiện bắt Long Bảo vẻ mặt thủy. Ngơ ngác mà thủy ý dòng nước từ chính mình trên mặt nhỏ dọn, Long Bảo nhìn từ trong nước toát ra đầu đường đường, khó hiểu nói, đường bảo ngươi đang làm cái gì. Thao thuốc tám. Lời nói bất quá não, thuận miệng liền nói ra tới. Chờ nói xong, đường đường cũng không biết cái này từ là như thế nào từ chính mình trong miệng khoan khoái đi ra ngoài, bất quá chỉ cần Long Bảo nghe hiểu được liền hảo. Ta đây cũng muốn thao. Long Bảo tuổi này bảo bảo đang đứng ở thích bắt trước học tập giai đoạn, Nàng chưa chắc hiểu được này thuốc tắm giá trị, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng học đường đường bộ ráng xuống nước. Rốt cuộc vẫn là hỷ thủy long tộc, vừa vào trong nước, long bảo ban đầu bị thác nước đánh sâu vào ra tới sợ hãi ngay mắt tiêu trừ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phản phất về tới trứng rồng bên trong, ấm áp mà, cực kỳ thoải mái, làm long nhịn không được tưởng mệt rã rời. Long bảo cũng không kháng cự này cổ buồn ngủ, nàng nho nhỏ mà ngáp một cái, đem thân mình quấn súc thành một tiểu đoàn. Tùy ý chính mình theo nước gợn nhẹ nhàng phiêu đáng với màu ngân bạch trong hồ nước nhìn nàng như vậy đường đường cũng học thả lỏng thân thể làm ôn nhu dòng nước đem chính mình bao vây. này đó trong hồ nước gần chứa cực kỳ mênh mông mà tinh thuần dược lực ở đế Lưu tương phụ trợ hạ, dược lực bị phát huy tới rồi cực hạ thả càng thích hợp thần thú các gấu tể hấp thu mà xui quỷ khiến mà đường đường đột nhiên từ vòng chữa vật nội lấy ra một lọ bị tầng tầng phong kín bình nhỏ nơi này trang cha mẹ vất vả vì nàng tìm thấyuyệt Ho đế Lưu Tương Tiền thiến như muốn bế trường quan, dung ngự đến mồi, liền vô pháp cấp nữ nhi hộ pháp, trợ giúp nàng hấp thu nguyệt hoa đế lưu tương. Phu thê hai người đơn giản liền đem một nửa nguyệt hoa đế lưu tương giao cho đường đường trong tay, làm nàng hàng ngày tu luyện thời điểm một chút hấp thu, trước đem bị hao tổn thần hồn ẩn dưỡng một phen. Còn lại một nửa tắc chờ đến bọn họ phu thê xuất quan lúc sau, lại đến vì nữ nhi hoàn toàn chữa trị thần hồn. Nguyệt hoa đế lưu tương bên trong sở ẩn chứa nguyệt hoa chi tinh cực kỳ khổng lồ Đều không phải là một sớm một chiều có khả năng hấp thu cho hết. Thường thường một tiểu tích, liền yêu cầu đường đường tốn gần nửa tháng mới có thể hấp thu hoàn thành. Hiện giờ nàng cũng bất quá mới hấp thu một giọt nửa mà thôi. Mà giờ này khác này, một loại mạc danh trực giác nói cho nàng, nàng có thể trực tiếp hấp thu một chỉnh tích nguyệt hoa đế lưu tương. Tiểu hài tử băn khoăn không có các đại nhân nhiều như vậy, bọn họ thông thường đều là nghĩ đến liền đi làm. Lần này cũng không ngoại lệ, ở có muốn hấp thu nguyệt hoa đế lưu tương ý niệm lúc sau. Đường Đường liền lập tức cởi bỏ tầng tầng phong ấn, thật cẩn thận mà dùng tiên lực từ bình nội bao vây ra một giọt Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương ra tới. Ở sáng kim sắc tiên lực bao vây hạ, ngân bạch giữa dòng chuyển nhàn nhạt phát sáng Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương giống như chất lòng ánh trăng, run rẩy mà huyền phù ở giữa không trung. Gần một giọt, liền chiếu rọi đến màn mây tường rực rỡ. Đường Đường dùng thần thức lôi kéo, làm Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương chậm rãi bay vào chính mình trong miệng. Vừa vào khẩu, kia tầng bao vây ở bên ngoài tiên lực liền dần dần tiêu tán. Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương cũng hoàn toàn rơi vào đường đường trong bụng. Không lồ quần quần Nguyệt Hoa Chi Tinh đột nhiên ở đường đường trong cơ thể nổ mạnh mở ra, chất gặp này cổ lực đánh vào, khiến cho nàng nhịn không được kêu lên một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Đến ít với trong khoảng thời gian này gần nhất kiên trì không ngừng mà hấp thu Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương, đường đường thân thể đã đối Nguyệt Hoa Chi Tinh phá lệ quen thuộc, cũng nói quen loại này lực đánh vào. Chỉ là lúc này đây đánh sâu vào muốn càng vì kịch liệt, uy lực càng đại Nổ tung nguyệt hoa đế lưu từng cũng so từ trước nồng đậm mấy chục lần mà thôi. Cách Nhìn không được đánh cái no cách, một cổ nhàn nhạt nguyệt hoa hơi thở lan tràn qua miệng. Đường Đường trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có một ngày đánh no cách, cư nhiên là bởi vì bị nguyệt hoa chi tinh cấp căng no rồi. Lộn xộn nguyệt hoa chi tinh còn ở trong cơ thể tán loạn, không khỏe cảm càng thêm mãnh liệt. Không dám lại do dự, Đường Đường một cái xoay người chắt vào nước chung, điên cuồng vận chuyển khởi công pháp, quần cuộn không ngừng mà hấp thu ngoại giới hồ nước nội lực. Trong cơ thể Nguyệt Hoa chi tinh, ngoại giới ẩn chứa Nguyệt Hoa lực lượng dục lực. Hai loại cùng ra căn nguyên, rồi lại hết sức bất đồng lực lượng cùng nhau ở đường đường trong cơ thể lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau bài xích, thế nhưng cũng quỷ dị mà đạt tới một loại cân bằng trạng thái. Sấn này cơ hội tốt, Đường Đường lập tức tăng lớn công pháp vận chuyển. Ở hai cổ lực lượng chưa phản ứng lại đây thời điểm, không ngừng mà hấp thụ chúng nó lực lượng, đem này mạnh mẽ cất chứa tiến chính mình kinh mạch nội, lôi kéo đối phương dọc theo kinh mạch du tảo đại chu thiên. Cuối cùng quy về thượng trung hạ ba chô đang điền linh phụ nội. Đường đường chuyên tu chính là Tỳ Hưu nhất tộc độc hữu công pháp. Tỳ Hưu là thiên địa thủy thú, nhưng chiêu tài trừ tà, đồng dạng cũng là một loại phi thường giỏi về chiến đấu chủng tộc. Vì bảo trì chi chiến lược liên tục lâu dài, cũng vì lớn nhất khả năng giữ được tộc nhân tánh mạng. Nhiều năm trước tới nay, Tỳ Hưu nhóm dần dần diễn biến ra một loại nhưng đồng thời tu luyện ba cái đang điền công pháp. Hạ đan điền đặc lòng bàn tay hạ ba tức, cũng chính là nhân tộc các tu sĩ thưởng quy tiên thể linh mạch sở tại. Đồng thời là sở hữu tu sĩ tu luyện căn cơ. Trung đan điền trong lòng, bên trong là hàm dưỡng tâm đầu huyết nơi, cũng là thân hình trung tâm. Với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là cực kỳ quan trọng chỗ, nếu có tổn thương, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ đương trường ngã xuống. Thượng đan điền đó là linh cái thiên phủ, cũng là nhân tộc câu cửa miệng cập thức hải sở tại, nơi đây chuyên trở sở hữu sinh linh thần hồn, cũng chính là nguyên thần, hồn phách, còn có quần quần vô biên thần thức. Một khi thượng đan có tổn hại, liền vô cùng có khả năng lan đến thần hồn, nếu là thần hồn tổn thương, kia đã có thể sẽ. Hôi phi yên diệt. Năm đó đường đường, kỳ thật liền thiếu chút nữa hôi phi yên diệt. Nàng lúc trước bị thù hận thiêu hủy lý trí, một lòng chỉ nghĩ lôi kéo đám kia hại chết sư tôn hung thủ đi tìm chết, đáng tiếp thực lực của chính mình vô dụng, không chỉ có vô pháp vi sư tôn báo thủ, còn bị kẻ thù xua đuổi đến liền tông môn đều hồi không được. Chỉ có thể giống như chó nhà có tang giống nhau, chật vật mà trốn hồi mẫu thân che chở hạ Bắt đầu dùng hoạch nhân phi đạn, là đường đường cuối cùng một kia lý trí mai một phía trước sở làm hạ quyết định. Nàng biết vận dụng cái này, chính mình đồng dạng cũng sẽ chết đi, thậm chí hôi phi yên diệt, nhưng nàng cam tâm tình nguyện, duy nhất xin lỗi đó là những cái đó ái chính mình người nhà cùng các bằng hữu Nếu không có, có hệ thống cuối cùng ra tay, dùng hết hết thể giữ được đường đường hồn phách, nàng hiện tại khả năng đã tiêu tán ở trong thiên địa mổ một chỗ đi. Đương nhiên, này đó đều là kiếp trước đường đường ký ức. Kiếp này Đường Đường chỉ có kiếp trước 3 tuổi trước ký ức, nàng cũng không biết kiếp trước hết thảy, thậm chí liền chính mình thần hồn vì cái gì bị thương đều không hiểu được. Chỉ là cha mẹ làm nàng ngoan ngoãn chữa bệnh, nàng cũng không nghĩ lại chịu đựng thần hồn tổn thương chi đau, liền ngoan ngoãn mà làm theo thôi. Ở ba cái đan điền toàn lực hấp thu hạ, liền tính là lực lượng khổng lộ như Nguyệt Hoa Đế Lưu Tường, cũng không thể không dần dần bị Đường Đường sở luyện hóa. Trong đó đại bộ phận lực lượng đều bị đầu nhập thượng đan điền, quần dưỡng bên trong yếu ớt thần hồn Còn lại lực lượng mới một phân thành hai, phân biệt tán nhập hạ chung hai nơi đan điển, dùng để tăng cường đường đường thể chất cùng tu vi. Nàng sinh ra với tiên giới, trong cơ thể không có bất luận cái gì tạp chất, sạch sẽ đến có thể so với nhất thuần tịnh lưu ly. Cho nên không cần trải qua rèn luyện tạp chất kia một chuyến, liền có thể trực tiếp đem lực lượng tác dụng khắp toàn thân ra thịt gân cốt thượng. Thình thịch, thình thịch, tâm mạch kịch liệt nhảy lên, phế phủ hô hấp mở rộng, máu lưu động tốc độ liên tục nhanh hơn. Dưỡng Dác bên trong tràn đầy nguyệt hoa chi tinh cùng dược lực cùng nhau chu du biến toàn bộ kinh mạch, thậm chí liền nhất rất nhỏ mao tế mạch máu đều chưa từng đông tha. Đường Đường có thể rõ ràng mà cảm giác được thân thể của mình ở hoan hô. Vì kia phân tân sinh vui sướng, cũng vì tự thân trở nên càng vì cường đại thân thể. Cùng lúc đó, nàng nguyên bản tăng trưởng quá chậm tu vi cũng phản phất lập tức được đến bổ sung, nháy mắt sức sống tăng gấp bội, lại là ẩn ẩn kích động, có muốn đột phá xu thế. Thần thú sinh ra liền có tu vi, Đặc biệt là sinh ra với tiên giới thần thú, bất quá bất đồng thần thú ra tiếng là lúc tu vi cao thấp vẫn là lược có khác nhau. Tì hữu nhất tổ cấu tể sau khi sinh, giống nhau đều có thể có được kim đan kỳ tại hữu tu vi, thấp một chút chính là chút cơ kỳ, cao một ít thì tại nguyên anh kỳ. Đường đường vừa sinh ra liền có luyện hư hậu kỳ tu vi. Này 3 năm tới nàng chỉ lo ham chơi, cha mẹ cũng nghiệm ở nàng tuổi nhỏ, cũng không như thế nào đốt thúc. Cho nên đường đường không có như thế nào cố tình tu luyện. Nhưng dựa vào tu vi tự thân thông thả tăng trưởng, vẫn là vừa trưởng thành tới rồi phân thần trung kỳ. Long bảo so nàng thấp một cái giai tầng, ở luyện hư Đỉnh thiếu chút nữa đột phá phân thần. Từ nhập học lúc sau, ở sư trưởng nhóm quản giáo hạ, đường đường bắt đầu nỗ lực tu luyện. Nàng cũng có thể cảm ứng được chính mình tu vi ở rõ ràng mà gia tăng, chỉ là không dự đoán được, đột phá cơ hội cư nhiên liền ở hôm nay. Thậm chí không kịp bày ra cái gì tụ linh đại trận, đường đường liền bị bách nhập định. Nàng tựa hồ đối với đột phá tu vi rất quen thuộc, thân thể trước tiên liền điều chỉnh tốt tự thân, tự động mà nhanh chóng điều chỉnh đến đột phá hình thức, bắt đầu hết sức chăm chú mà đánh sâu vào tu vi cái chắn Phanh phanh phanh. Mang hai vang lên từng đợt giống như chuông lớn tiếng đánh, là đường đường trong cơ thể kích động lực lượng ở đánh sâu vào kia tầng trở ngại nàng đột phá cai chán. Tầng này cái chắn ngoài ý muốn kiên cố, làm đường đường liên tiếp tàn nhẫn đụng phải mấy chục hạng, đều đổ sổ bất động. Bị buộc nóng nảy. Nàng dứt khoát dùng đại bộ phận thần thức ngưng vì một cây tinh tế cương trầm, đem toàn thân tiên lực cuốn thành một con bén nhọn xoắn ốc mũi khoan, nảy sinh ác độc tựa mà trực tiếp đối với kia tầng cái chắn chính là một đốn điên cuồng xoay tròn. Ca, ca ca. Ở đường đường đua kính toàn lực thế công hạ, cái chắn thực mau liền chống đỡ không được, ẩm ầm rách nát. Mạnh liệt lực lượng chiều nháy mắt chào ra, đem đường đường toàn bộ bao phủ. Nàng tu vi cũng không có hạn chế, bắt đầu điên cuồng mà hướng lên trên nhảy lên. Phân thần hậu kỳ Phân thần đỉnh. Hợp thể kỳ. Còn không tính xong, đường đường tu vi thế như trẻ che mà đột phá hợp thể kỳ sau, cư nhiên còn ở hướng lên trên điên cuồng ngại đậu. Hợp thể sơ kỳ. Hợp thể trung kỳ. Mắt thấy tu vi liền phải thu thế không được, đường đường không rảnh lo giảm bất vừa mới kêu một kích mỏi mệt vội vàng lại lần nữa rất tập khởi toàn thân tinh lực, liều mạng áp chế tu vi tăng trưởng. Cha nói, nếu là tu vi bởi vì ngoại vật mà tăng trưởng quá nhanh, chính là thực dễ dàng tạo thành căn cơ không xong. Đến lúc đó, hư cao tu vi liền như kia không chung gắt mái, hơi không chú ý, liền sẽ rơi vào cái sụp đổ kết cục nay cũng không phải là đường đường mong muốn ý nhìn đến, nàng phải làm cái cường giả chân chính, mà cũng không là dựa vào cái gì thiên tài địa bảo trồng chất lên phế vật. Dựa vào cái này chấp nhiệm, đường đường càng thêm kiên định mà đem bảo trướng tu vi áp chế đi xuống. Nguyên bản bị thần thức tế côn quấy lên tiên lực lại lần nữa bị phiên rảo dựng lên, chỉ là lúc này đây là nghịch hướng xoay tròn. Nguyên lai like. Đường đường lại là muốn mượn nghịch lưu quán tính, đem Tu Vi cưỡng chế lùi lại. chương 34 cả đời hứa hẹn, một hồi đánh rằng có ở đường đường trong cơ thể khai hỏa. Nàng tưởng áp chế Tu Vi, nhưng là đã chịu nguyện hoa đế lưu tương cùng dược tuyển kích thích Tu Vi lại tưởng điên cuồng hướng lên trên trướng. Hai người một thăng một tác gian, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Một lòng áp chế tự thân Tu Vi đường đường không có phát hiện, ở nàng cùng báo táp Tu Vi phân cao thấp thời điểm, vô pháp dâng lên Tu Vi cũng ở cưỡng chế dư� dần dần Cho nàng lao lực đi lạp mà áp xuống một tầng tu vi, liền phát hiện đã như thế nào cũng áp không nổi nữa. Bởi vì nàng căn cơ đã là bị đầm đến vững chắc, có thể so với nham thạch khối. Chầm mặc một lát, phát hiện chính mình tiến thối không được đường đường chỉ có thể tiếc nối mà thu liễm tâm thần, chậm rãi rời khỏi nhập định trạng thái. Nhắm chặt hai tròng mắt nháy mắt mở, một tia sáng kim sắc linh quang chợt lóe mà qua. Đường đường theo bản năng mà nội coi một phen, mắt thấy chính mình hạ đan điền nội tiểu nguyên anh trên người bị tròng lên một tầng ngông lung hư ảnh. Thả tầng này hư ảnh lại là cùng nàng tiểu nguyên anh lớn lên giống nhau như lúc. Chỉ là bởi vì hai người chưa hoàn toàn hợp thể, cho nên mới có thể hiện ra chia lịa hư ảnh trạng. Đây là hợp thể tu sĩ đặc có tượng trưng. Hư ảnh chính là phân thần kỳ bị tách ra đi hư ảnh, mà hợp thể kỳ còn lại là yêu cầu đem này nói hư ảnh cùng nguyên bản nguyên anh hợp ở bên nhau. Nay cử nhìn như làm điều thừa, lại là mỗi một vị tu sĩ bảo mật tuyệt kỹ, cực kỳ quan trọng, không chấp nhận được nửa phần kinh thường. Này nói bị chia liệm mở ra hư ảnh liền giống như tu sĩ phân thần, ở tu luyện đến hóa thần cảnh giới khi, liền có thể đem phân thần hóa thành mình dùng, lại nhiều ra một tôn cùng bản tôn giống nhau như lúc phân thần. Này tôn phân thần sẽ cụ bị bản tôn tam thành đến bảy thành thực lực, cụ thể coi cá nhân thiên phú mà có điều khác nhau. Chỉ cần bản tôn bất diệt, phân thần liền bất lao bất tử, không thương bất diệt. Ở bản tôn có điều yêu cầu là lúc, liền có thể đem phân thần phái ra, làm này thay thế chính mình làm việc. Thả xong việc đường bản tôn thu hồi phân thần sau, phân thần sở trải qua hết thẻ ký ức kinh nghiệm đều sẽ trở về bản tôn trong cơ thể, giống như hết thẻ đều là bản tôn sở đã làm giống nhau. Cử cái ví dụ, nếu đường đường nào đó thời gian đoạn yêu cầu đi đi học, nhưng nàng còn cần tu luyện, kia lúc này nàng liền có thể triệu hồi ra phân thần tới, làm phân thần đi tu luyện. Chờ nàng tan học trở về thu hồi phân thần, kia đoạn từ phân thần sở tiến hành tu luyện thành quả cũng sẽ đi theo cùng nhau trở về bản thể. kể từ đó, liền tương đương với một người cụ bị phân thân thuật, nhưng đồng thời hoàn thành nhiều sự kiện, không chỉ có tiết kiệm thời gian, còn có thể làm ít công to. Đương nhiên, cũng có một ít đặc thù sự tình là phân thần vô pháp thay thế bản thể hoàn thành. Thị như mang thai sinh con, cũng tỉ như đột phá tu vi. Cho nên nói chung, tu sĩ đều sẽ không quá phận mà đi dựa vào phân thần làm việc. Tu hành chi đạo, tóm lại còn cần chính mình nỗ lực, bất luận cái gì ngoại lực đều là không thể dựa vào. Phát hiện đường đường thần, Hâm Phu tử tóc mục trừng. Trong tay thức không chút do dự gõ hướng đường đường cánh tay. Bang. Ma một tiếng, nghe được bên cạnh long bảo đều nhẫn không ra xoa xoa cánh tay, thế đường đường cảm thấy đau. Bang quan người còn như thế, bị phạt người tự nhiên càng là phản ứng thật lớn, ai nha. Thình linh xảy ra đau đớn, đau đến đường đường nước mắt đều mau rơi xuống. Nàng bị bị khuất khuất mà che lại bị đánh cánh tay, cũng biết chính mình có sai, không dám kêu hoan, chỉ có thể rũ đầu nhỏ ngoan ngoan nhận sai. Hâm phu tử bất giận, học sinh biết sai rồi. Sai nào? Hâm phu tử lạnh lùng nói. Sai. Sai phân cao thấp ra sức suy nghĩ nghĩ nghĩ, đường đường cuối cùng là nhớ tới chính mình vừa mới ở như đi vào coi thần tiền, học sinh sai ở không nên với lớp học phía trên thất thần. Nàng nói đúng sao? Đường đường thật cẩn thận mà dương mắt trộm ngắm hâm phu tử sắc mặt, thấy hâm phu tử vẫn là vẻ mặt tốt lánh, vội vàng lại rũ xuống đầu, làm trột dạ nhận sai chạm. Chờ đợi thời khắc rất là dày vo, mỗi một phút mỗi một giây đều có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Đang lúc đường đường cảm giác chính mình muốn xong thời điểm, hâm phu tử tuyên án kết quả mới như tiếng trời văng lên. Không có lần sau, ngắn ngủn bốn chữ, đại biểu cho là hâm phu tử đối đường đường lần này hành vi nhẹ nhàng buông tha. Nhưng cũng không đại biểu nếu có lần sau, hâm phu tử có phải hay không còn sẽ như thế dễ nói chuyện. Đường đường hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cho nên kế tiếp chương trình học đều ngoan ngoan mà, chuyên tâm nghe giảng, nghiêm túc học tập Bọn họ đã là từ kia thác nước huyệt động nội ra tới. Đến ích với đế lưu tương hộ nữ phúc, đại gia tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có điều tăng trưởng. Trong đó đường đường xem như tiến bộ lớn nhất, trực tiếp vượt qua toàn bộ đại giai tầng, thành hợp thể sơ kỳ, mà xếp hạng đệ nhị chính là Phượng Lê, từ hợp thể trung kỳ đột phá thành hợp thể đỉnh, kém một bước có thể thành tiểu hóa thần. Khẩn tiếp rồi sau đó chính là Long Bảo, nàng hiện tại là phân thần sơ kỳ. Cuối cùng mới là Huyền Quý Dịch, hắn chỉ đột phá một tiểu dai, ở phân thần hậu kỳ. Bốn người thiên phú thật đều không sai biệt lắm. Lẫn nhau dàn cũng không tồn tại quá lớn cách xa kém độ. Chỉ là đại gia bất đồng chủng tộc, từng người có từng người tu luyện đặc điểm, thêm chi còn có khí vận cơ duyên thậm chí là ra thế trời nguyên tố quá nhiễu, cho nên đại gia trưởng thành tốc độ cũng các có bất đồng. Đường Đường lần này sẽ dùng một lần thăng cấp nhiều như vậy, thả căn cơ củng cố, cũng là bởi vì có Nguyệt Hoa Đế Lưu tương tương trợ. Mà huyền Quý Dịch nhìn như tiến bộ rất nhỏ, nhưng kỳ thật nhân ra Huyền Vũ nhất tộc mới bắt đầu tu luyện đều là cực chậm. Huyền Vũ chủ thổ chi thuật Phu tá huyền thủy, tu luyện chú ý làm đâu chắc đấy, tuần hoàn tiến đến dần. Chỉ có mới bắt đầu chậm rãi đầm cơ sở, hậu kỳ có điều thành huyền vũ nhất tộc, mới có thể trở thành trên chiến trường kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật di động chiến hào. Cho nên chẳng sợ huyền quý dịch tu vi tiến bộ thông thả, cũng không có người dám can đảm coi khinh hắn. Lúc này, đường đường bọn họ chính khoanh chân ngồi ở một chỗ tuyên truyền giảng giải trong nhà, trình vòng tròn, đem ngồi ngay ngắn ở trung ương hâm phu tử vây lên Nghiêm túc nghe này vì chính mình giảng giải tân tu vi cảnh giới cùng từ trước bất đồng, còn có chỉ đạo chính mình như thế nào mau trong thích hứng cũng củng cố tân tu vi. Hâm phu tử giảng giải thật sự cẩn thận, cơ hộ các mặt đều cấp đường đường đám người bận tâm tới rồi. Làm đường đường nghe xong đốn sinh được lợi không nhỏ cảm giác, theo sau bắt đầu hối hận nổi lên ngay từ đầu thất thần. Bất đắc dĩ, tan học sau, đường đường chỉ có thể quấn lấy long bảo, năn nỉ nàng đem chính mình thất thần khi lẩu nghe kia một đoạn cấp bổ toàn. Con hảo! Long bảo ngốc manh tuy ngốc manh, nhưng còn xem như cái thông minh hải tử. Bất quá thuật lại vừa tan học thượng nội dung mà thôi, vẫn là thực dễ dàng. Đường đường chính một lòng xa vào học tập đâu, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm. Lenkeng, đại phú ông hệ thống thăng cấp hoàn thành, đang ở khởi động lại đổi mới chung. Khởi động lại hoàn thành, đổi mới hoàn thành, tân công năng mở ra, thỉnh ký chủ tự hành đi trước thăm dò. Phú phú! Cái gì phú phú? Đột nhiên nghe được đường đường tiếng kinh hô. Long bảo kỳ quái ngầm ý thức hỏi lại. Không, không có gì, đường bảo chỉ là nghĩ, ta nếu có thể trở thành tiên giới đệ nhất đại phú ông thì tốt rồi. Đường đường một tay nâng tiểu má, làm bộ ưu buồn mà thở dài. Phú ông, đường bảo còn sẽ thiếu tiền hoa sao. Long bảo cảm giác càng thêm kỳ quái. Đường đường chính là tì hưu, sinh ra liền có thể chiêu tài tụ bảo, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, nhìn xem nào chỉ tì hưu thiếu tiền quá. Đường bảo không giống nhau. Nhắc tới khởi cái này chuyện thương tâm, đường đường tức khắc liền thật sự cảm thấy có điểm hâm hực, đường bảo sẽ không chiêu tài. Nàng là toàn tộc duy nhất một con sẽ không chiêu tài tì hưu, cảm giác cấp tộc đàn mất mặt, khổ sở. Sẽ không chiêu tài. hiển nhiên lần đầu tiên biết được chuyện này Long bảo có vẻ có điểm kinh ngạc. Thường lui tới ngơ ngác mênh mông tiểu biểu tình đều nổi lên biến hóa, hai mắt mở rất lớn, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, hình thành một cái nho nhỏ vòng. Tì hưu sở dĩ sẽ chiêu tài. Là bởi vì chúng ta trời sinh tài vận trần đầy, trên cơ bản khí vận đều là thiên hướng tài vận kia một loại, cho nên thực dễ dàng đi tài vận, cũng chính là thế nhân lời nói chiêu tài. Đều đã tiếp thu hiện thực 3 năm, đường đường lại đàm luận lên ngự khí đều mang theo điểm xa lạ cảm, phản phất nói được người kia không phải nàng giống nhau, nhưng là đường bảo không có tài vận. Nàng đương nhiên không có tài vận, kiếp trước sở tích góp xuống dưới tài vận còn có hết thẻ tài phú, đều cầm đi mua nàng này mạng nhỏ đi, sao có thể còn sẽ có cho nên đường đường mới yêu cầu nỗ lực tích lũy tài vận giá trị. Tài vận giá trị cùng khí vận là chung, hai người có thể lẫn nhau thay đổi, thả này vẫn là thiên hướng với tài vận khí vận giá trị. Chỉ cần tài vận giá trị cũng đủ cao, đường đường tài vận cũng sẽ tùy theo tăng cao, chấm rãi, nàng cũng có thể đương một con sẽ chiêu tài tì hưu. Những việc này thật đều là đại phú ông hệ thống nói cho đường bảo. Hệ thống không phải vì tranh công, hoặc là muốn mượn này đạt thành cái gì mục đích, Nó chỉ là khách quan về phía muốn hiểu biết chân tướng ký chủ trần thuật chân tướng mà thôi. Bất quá không thể phủ nhận chính là, biết được chân tướng sau đường đường, ở gom tiền một chuyện thượng, rõ ràng tích cực rất nhiều. Chính trầm tư gian, trên người đột nhiên nhiều ra một cái nhò nhỏ, ấm áp ôm ấp. Là Long Bảo ôm lấy nàng. Đường đường ngẩn người, ngay sau đó liền nghe được Long Bảo tiểu tiểu thanh ăn ủi đường bảo sẽ không chiêu tài liền sẽ không chiêu tài, Long Bảo về sau đem tiền của ta đều phân cho người một nửa thì tốt rồi. Long bảo đường đường núi đau xót, đột nhiên ôm Long bảo một bên khóc, một bên lớn tiếng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, đường bảo về sau sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, cũng phân cho Long bảo một nửa. Đây là lần đầu tiên, có người ở biết được đường đường là chỉ sẽ không chiêu tài tì hưu sau, phản ứng đầu tiên không phải đáng tiếc tiếp, tiếp nuối hoặc là vui sướng khi người gặp họa mà là tưởng đem chính mình tiền phân cho nàng một nửa, chỉ vì an ủi nàng. Đường đường con nhỏ, vô pháp rõ ràng giải thích ra bản thân giờ này khắc này cảm xúc, Nhưng nàng vẫn là bản năng tính toán hồi báo Long Bảo này phân tâm ý. Đối với đường đường mà nói, tiền tài đó là nàng thứ quan trọng nhất, cho nên nàng nguyện ý đem chính mình ngày sau đoạt được hết thảy tất cả phân cùng Long Bảo một nửa. Này đều không phải là thơ hấu vui đùa mà là cả đời lời hứa. Ban đêm, bên cạnh người Long Bảo đã ngủ say, đường đường vừa mới lặng lẽ mở hai mắt, điều ra hệ thống màn hình xem xét. Ban ngày hệ thống nói, thăng cấp sau sẽ mở ra tân công năng, cũng không biết này tân công năng rốt cuộc như thế nào. Khiều chính là hoa đường đường một vạn viên cực phẩm tiên ngọc cự khoản thăng cấp, nếu là tân công năng quá vô dụng, nàng chính là sẽ phát giận. Phú phú, Đường Bảo nói cho ngươi, Đường Bảo chân chính khởi sướng tính tính tới, siêu cấp đáng sợ nga, liền tra cùng mẫu thân đều hống không hào ta. Ở công bố đáp án phía trước, Đường Đường còn sát có chuyện lạ mà dặn dò hệ thống. Đắc, buồn hệ thống hết thể công năng chỉ vì ký chủ phục vụ, tuyệt đối sẽ không làm ký chủ đối đại phú ông hệ thống cảm thấy thất vọng. Chương 35 hệ thống tân công năng Thăng cấp sau hệ thống giao diện cùng phía trước cũng không quá lớn khác nhau. Bất quá trang đầu thượng y cổn tương so với phía trước, vẫn là muốn phong phú một ít. Nhất bắt mắt đó là đại biểu ngạch chống túi tiền nhỏ bên cạnh, nhiều ra một viên phá lệ quen mắt quy bản đầu người. Tuyết phát mắt vàng, kia không phải đường đường còn có thể là ai. Đây là cái gì? Đường đường ngạc nhiên mà nhìn cái kia cùng chính mình ước chừng có 7-8 thành tương tự đầu người y cổn, không biết này có gì tác dụng. to mò dưới, nhịn không được dối chỉ một chút. Chỉ thấy kêu ủi cồn nháy mắt sáng lên, ngay sau đó một mặt so chủ trang lược tiểu chút màn hình ảo nháy mắt bắn ra. Đường đường tập trung nhìn vào, ánh mắt đầu tiên sở chú ý tới, không phải phía trên kia rầm rạp, có quan hệ với chính mình tư liệu tin tức, mà là vị ở vào phía trên bên phải nho nhỏ nhân nhi. Nay tiểu nhân nhi cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, thậm chí còn sẽ thông thả chuyển động, làm đường đường có thể toàn phương vị mà thấy rõ này trên người mỗi một chỗ chi tiết. Đây là cái gì? Đường đường chỉ vào chính mình ngang giả thuyết hình ảnh tò mò hỏi nàng con cố kỵ ngủ ở bên cạnh Long Bảo, thanh âm tiểu đến cơ hồ chỉ còn khí âm đắc đây là đại phu ông hệ thống căn cứ ký chủ chân thật thân thể số liệu sở chế tạo ra tới chờ tỷ lệ thu nhỏ lại 3D hình ảnh này hình ảnh có thể rõ ràng mà bày ra ký chủ thân thể trạng thái tựa hồ là vì chứng minh chính mình năng lực hệ thống tự động đem đường đường 3D hình ảnh biến đại sau đó ở mặt trên rậm rạp mà đánh dấu đầy các loại số liệu thuyết minh tình như Ở đường đường cánh tay thượng, liền có cùng điều số liệu viết, cơ bắp trạng thái, trọng độ mỏi mệt, cường độ vì 88 cấp, bình thường thành niên nam nhân tổng hợp cơ bắp cường độ vì 10 cấp. Còn có cái gì tinh thần trạng thái, tế bào sức sống trạng thái, ngũ tạng công năng trạng thái từ từ các loại cơ sở thân thể số liệu. Trừ cái này ra, nhất đặc biệt địa phương chính là những cái đó vờn quanh ở đường đường đầu chung quanh, từng vòng cùng loại với quang hoàn linh tinh đồ vật. Nàng ngạc nhiên mà trận to mắt, tưởng vương tay, lại cố kỵ bên cạnh long Bảo Lặng lẽ nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái, thấy Long Bảo hình chữ X đang ngủ ngon lành, còn thổi ra nước mũi phao. Nhìn kia bộ dáng, một chốc một lát là sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, đường đường vẫn là kéo đẹp chăn, đem chính mình toàn bộ đầu che lại, làm bộ nhìn không tới Long Bảo, Long Bảo cũng nhìn không tới nàng. Tự giác hoàn thành phòng hộ đường đường rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật mà thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, nàng dối chỉ điểm điểm chính mình giả thuyết hình ảnh bên cạnh đệ nhất vòng Quang hoàn, quang hoàn tự động phong đại Bên trong rậm rạp chữ nhỏ cũng tùy theo biến đại. Suy yếu quang hoàn, hồn thể bị hao tổn, ảnh hưởng thân hình, dẫn tới ký chủ trưởng kỳ ở vào suy yếu trạng thái. Một cái không phải thực ngoại ý muốn kết quả, Đường Đường lập tức đánh mất hứng thú, từ bỏ cha xét cái này quang hoàn, xem xét tiếp theo cái. Đáng yêu quang Hoàn, hoàn,ấu sinh kỳ tiểu ấu thể là trên thế giới đáng yêu nhất nhuyễn manh sinh vật, sở hữu người trưởng thành ở đối mặt ấu thể là lúc, đều sẽ nhịn không được tâm sinh trì mến. Cái này quang hoàn có ích lợi gì? Đường Đường méo mó đầu nhỏ, trực tiếp từ mặt chữ thượng lý giải, là đang nói Đường Bảo đáng yêu bá. Lại cái tiếp theo, là mất trí nhớ quan hoàn kiếp trước ký ức dừng lại ở 3 tuổi, kế tiếp ký ức toàn bộ bị động phong ấn. Chú, mất trí nhớ trạng thái vì hồn thể bị hao tổn cùng ký chủ tự thân gặp trọng đại tinh thần đả kích gây ra, hồn thể tu phục hoàn toàn hoặc là tái ngộ tương tự kích thích, hoặc nhưng khôi phục ký ức. Hỏi, ký chủ tưởng khôi phục kiếp trước ký ức sao? Dựa hồ bởi vì Đường Đường trầm mặc thời gian lâu lắm, Lâu đến hệ thống đều nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Kỳ thật sớm tại ngay từ đầu, hệ thống liền đã tự động báo cho Đường Đường nàng mất trí nhớ trạng thái, thậm chí cũng báo cho nàng nguyên nhân. Rốt cuộc nàng chuyển thế sau, còn có kiếp trước 3 tuổi trước ký ức, quanh thân có rất nhiều cùng nàng kiếp trước bất đồng khác thường hoàn cảnh. Cho nên Đường Đường phát hiện chính mình có bộ phận ký ức thiếu hụt là chuyện sớm hay muộn, cho nên hệ thống cho rằng việc này cũng không có cái gì giấu giếm tất yếu. Không biết, tùy duyên đi. Đường Đường cũng không nói chính mình tưởng vẫn là không nghĩ. Kỳ thật nàng cũng không nói lên được, chính mình rốt cuộc có nghĩ muốn khôi phục thiếu hụt kia bộ phận ký ức. Chỉ là gần nhất nàng hiện tại liền tính tưởng khôi phục, cũng cái gì có thể lập tức khôi phục biện pháp. Thứ hai niệm cập hệ thống lời nói, nàng là bởi vì gặp trọng đại tinh thần đá kích mới có thể vì bảo hộ chính mình mà lựa chọn mất trí nhớ. Đường đường bản năng đối khôi phục ký ức chuyện này cảm thấy có điểm tiểu kháng cự, cho nên nàng cuối cùng tuyển thuận theo tự nhiên. Duyên phận tới rồi, hết thể tự nhiên nước chảy thành sông. Nàng đầu bên tổng cộng liền bộ 5 cái quang hoàn Trong đó ba cái cái quang hoàn là sáng lên Cũng chính là suy yếu cùng đáng yêu Mất trí nhơ quang hoàn Còn lại hai cái lại là đen như mực Đường đường thử đem này cờ lạc mở Chỉ thấy mặt trên chỉ lệnh như băng mà viết tài phú quang hoàn Chưa kích hoạt Vẫn may quang hoàn, chưa kích hoạt Đường đường Cảm giác có đã chịu mạo phạm Đại khái hiểu biết đến này đó quang hoàn chính là chính mình nào đó Trạng thái một loại thể hiện Đường đường lại rời đi tầm mắt Xem xét khởi một bên cá nhân tư liệu. Tên họ, Dung Đường. Nít Nam, Đường Bảo, Đường Đường. Trung tộc, Thí Hưu, Nhân tộc. Thân phận, Đại Phú Ông Hệ Thống, V2, Ký Chủ. Thiên Phú, Huyền Kim Tiên Thể, Tài Kiếm Thân Thể, Thí Hưu Huyết Mạch. Cơ bắp cường độ, 188, bình thường người trưởng thành vì 10. Tế bào hoạt tính, 666, bình thường người trưởng thành vì 10. Hôn thể lực lượng, 3590. Bình thường người trưởng thành vì 10. Thiên phú thần thông chưa giải khóa. Bản mạng công pháp, vô danh, vì tỷ hưu nhất tộc truyền thừa công pháp. Phụ tu công pháp, hoàng kim luật. Tài khoản nghịch trống, 10 vạn 99999 điểm tài vận giá trị. Này đó chính là hệ thống tân tăng cá nhân tư liệu tuần tra hệ thống, trừ cái này ra, còn có phía trước nói qua, trang bị trói định công năng. Trói định công năng chỉ có 3 cái tạo vị, nói cách khác, ở hệ thống giới sự trợ giúp Đường đường có thể lựa chọn trường kỳ hoặc là ngắn hạn chói đỉnh tam kiện tiên bảo. trừ cái này ra, nàng nếu còn muốn dùng càng nhiều tiên bảo, cũng chỉ có thể chính mình tốn thời gian cố sức mà đi luyện hóa. Cuối cùng một cái tân công năng là hệ thống bản đồ. Nhưng phạm là đường đường sở đi qua địa phương, đều sẽ bị hệ thống tự động ký lục xuống dưới, hình thành một chương giả thuyết bản đồ. Đừng nhìn gần là một chương bản đồ, nhưng này công năng lại là phi thường cường đại. Thứ nhất đó là có thể phối hợp truyền tống cơ sử dụng Từ trước đường đường chỉ đơn thuần sử dụng truyền tống cơ nói, địa điểm chỉ có thể tùy cơ. Nếu vận khí tốt nói, còn có thể rơi xuống an toàn nơi, nếu là một cái không gặp may mắn, kia nói không chừng liền rớt đến cái gì hổ làng chi trong ổ đi. Mà có bản đồ phối hợp sau, truyền tống cơ liền nhưng căn cứ ký chủ ý nguyện, tinh chuẩn định vị đến bất cứ địa phương, chuẩn xác mà đem ký chủ truyền tống qua đi. Thứ hai chính là nhân vật lập trường đánh dấu. Hệ thống sẽ tự động biểu hiện cũng si tra ký chủ phạm vi trăm mét vật Đêm này đối ký chủ lập trường đánh dấu ra tới, tỷ như đối đường đường lòng mang ác ý người sẽ bị đánh dấu đại biểu địch nhân hùng danh, đối đường đường vô cảm hoặc là chỉ do người qua đường, tắt đánh dấu đại biểu trung lập hoặc danh, mà nếu là đối đường đường lòng mang thiện ý, chính là đại biểu hữu hảo lục danh. Này công năng đối vừa mới qua sinh nhật, đã là năm mãn bốn tuổi, nhưng còn không có thành thục mà phân rõ người khác thiện ác kinh nghiệm đường đường mà nói là phi thường có trợ rút. Ba cái tân công năng cơ sở tác dụng đều làm đường đường thực vừa lòng thả trừ bỏ này đó tân công năng ở ngoài mà khác nguyên bản liền có hệ thống công năng cũng được đến các loại bất đồng trình độ tăng cường tỷ như hệ thống ba lô liền từ nguyên lai like 24 cách biến thành 36 cách có thể cất chứa càng nhiều đạo cụ vội vàng nhìn lướt qua bị tăng cường toàn bộ công năng không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ sau đường đường mới điểm rất màn hình nào đem chính mình đầu nhỏ từ trong ổ chăn lay ra tới hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí Nàng hung hăng mà ra khẩu khí, hô bị trong chăn hào buồn. Ngày mai buổi sáng còn có khóa, Đường Đường không dám lại thức đêm, vội vàng nhắm mắt ngủ. Hệ thống thành công thăng cấp, đối Đường Đường học tập sinh hoạt tựa hồ cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nàng mỗi ngày đúng hạn rời giường, đúng hạn đi học, đúng hạn tu luyện, đúng hạn làm bài tập, nhàn hạ khi lại đi nghiên cứu nghiên cứu hệ thống công năng, hoặc là ném cái xúc sắc, hảo ngoạn đồng thời cũng có thể bổ sung một chút khuyết thiếu đạo cụ hoặc tấm card. Trong nhà trưởng đối sẽ mỗi tháng định kỳ đến thăm nàng, cho nàng đưa điểm quần áo thức ăn tiền tiêu vặt gì đó, sau đó làm nàng tiếp tục ở trong học viện sinh hoạt cùng học tập. Mặt khác gấu thể cũng đều cùng chính mình quá không sai biệt lắm sinh hoạt, cho nên đường đường vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Chỉ là nàng đã là đã nhiều năm chưa thấy được mẫu thân, khó tránh khỏi có chút tưởng niệm. Bận bận rộn rộn ràng, đường đường đã là ở học viện thần tử nội đãi 8 năm. nay 8 năm! Mỗi tháng đến thăm nàng trưởng bối đại đa số là tỷ hưu tộc hoặc là huyền an cung những cái đó cha mẹ song thân trưởng bối, mà nàng trực hệ thân nhân lại chỉ có làm phụ thân dung ngự ngẫu nhiên sẽ đến, thân là mẫu thân tiền thiến như tắc không thấy bóng dáng Đường đường biết là vì cái gì? Nàng mẫu thân sinh bệnh, cho nên yêu cầu bế quan dưỡng bệnh. Này không phải các trưởng bối nói cho nàng chân tướng, mà là đường đường chính mình thông qua tuổi nhỏ kia linh tinh ký ức chính mình quan sát ra tới. Hào đi, nàng hiện tại kỳ thật còn ở hấu sinh kỳ bồi hồi chính mình chính là cái viết hoa tuổi nhỏ. Đường Bảo, lại đây lượng thân cao. Long Bảo không ngừng múa may tay nhỏ, tiếp đón dưới tảng cây gặm ăn vặt đường đường qua đi. Hảo. Đường đường méo đường bánh, bước chân ngắn nhỏ, lộc cục mà chạy tới. Phượng Lê sớm đã lấy Hảo thước đo, đứng ở cửa hiên biên, chờ đường đường qua đi. Những người khác đều đo lường Hảo, liền thừa đường đường một con ấu thể không lượng thân cao. Từ hiểu biết sau năm thứ nhất khởi, không biết khi nào, giáp ban các học sinh liền liên hợp lại, mỗi nửa năm một lần lẫn nhau cấp đối phương đo lường thân cao. Thần thú dài dòng thời kỳ sinh trưởng chú định sẽ làm này, đàn các gấu thể liên tiếp thất vọng, nhưng lại như thế nào thất vọng, mỗi lần một đo lường xong, mọi người đều sẽ kỳ vọng lần sau đo lường, có thể nhìn đến chính mình thân cao biến hóa. Tới, gián tường trắng hảo. Huyền Quý Dịch đứng ở bên cạnh, như hổ rình ngồi mà giám sát đường đường, không cho phép nàng lặng lẽ lót chân tiêm, còn liên tiếp mà đem nàng tóc đi xuống áp. Tránh ra lạc, đường bảo đầu tóc lại không có nhếch lên tới. Đường đường không cao hứng mà đẩy ra huyền quý dịch, không chuẩn hắn lại đụng vào nàng tóc. Nàng là cái loại này sẽ vì biểu hiện chính mình trường cao, mà cố ý đem đầu tóc lộng xóa tung người sao Người nào đó hoàn toàn đã quên, nàng phía trước không chỉ có như thế trải qua, còn cố ý lót quá một lần mũi chân, kết quả bị đường trường bắt tại trợ, bằng không hiện tại huyền quý dịch cũng sẽ không như vậy để phòng nàng. Trước 36 săn thú huấn luyện. Đang ở đường đường còn cùng huyền quý dịch đánh tới nháo đi thời điểm, Phượng Lê cũng rốt cuộc cho nàng lượng ra thân cao 3 thước hai tấc, 3 thước hai tấc, đường đường Nghiêm đầu, nàng lần trước đo lường là rất cao tới. Hệ thống chi kỷ mà ra tới giải đáp, đắc, 3 thước một tấc nửa, căn cứ tiên giới độ cao đơn vị tiêu chuẩn, một thước tương đương 33cm, một tấc tương đương 3cm, ký chủ ngài ước chừng trưởng, trưởng cao 1.5cm, cũng chính là nửa tấc, trước mắt tổng thân cao vì 1 mệ linh năm. Rõ ràng kết quả truyền vào đường đường trong hai, nàng run run lỗ hai nhỏ, xác nhận chính mình không nghe lầm lúc sau. Lập tức hoan hô phi phát tiến Long Bảo trong lòng ngực. Long Bảo Long Bảo, hào vui vẻ, đường bảo trường cao nửa tức đâu? Nửa tức? Như vậy cao? Sợ Long Bảo không thể lý giải nửa tức hàng nghĩa, đường đường còn dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay muối chân cho nàng xem. Kỳ thật nàng khoa tay múa chân ra tới nửa tức đã mau vượt qua một tức khoảng cách, bất quá hiện tại còn đắm chìm ở trường cao vui sướng chung vô pháp tự kềm chế đường đường mới không đệ bụng. Chúc mừng đường bảo! Bất chi bất giác đã hơi chút cao hơn đường đường non nửa cái đầu Long Bảo ôm lấy nàng, cùng nàng cùng nhau xa và ở vui vẻ bầu không khí. Có lẽ là bởi vì kia chưa hoàn toàn khỏi hẳn thần hồn tổn thương, đường đường sinh trưởng tốc độ muốn so cùng tuổi thần thú chậm một chút. Ít hơn nàng mấy tháng Long Bảo đều cao hơn nàng non nửa cái đầu, nàng mới khó khăn lắm đạt tới ba thước hai tấp. Bế ngoài thoạt nhìn như là một vị 4-5 tuổi tiểu 2 tử, thậm chí còn không bằng một ít lớn lên tương đối sốt ruột 3 tuổi tiểu 2 tử cũng khó trách nàng sẽ như vậy để ý thân cao. Trải qua 8 năm học tập, đường đường đám người tu vi vẫn chưa có quá nhiều trưởng thành. Các gấu tể đều đang đứng ở đặt nền móng giai đoạn, học viện cũng không nghĩ muốn bọn họ tu vi tăng trưởng đến quá nhanh, kia với bọn họ mà nói cũng không xem như một chuyện tốt. Càng nhiều, đường đường bọn họ đều ở học như thế nào lắng động lại căn cơ, còn có phong phú chính mình đại não. Hôm nay, xem như nhiều năm buồn kẻ học tập kiếp sống một lần tiểu gận sóng. Đường đường bọn họ... Rốt cuộc nên đón một hồi không giống nhau chương trình học, săn thú huấn luyện. Chính như manh thú tự mình sẽ dạy dô ấu tể đi săn, ở học viện thần tử nội liền độc đều là một đám tiểu ấu tể, nhưng bất luận bọn họ lại như thế nào tuổi nhỏ, đều thay đổi không được này là một con thần thú sự thật. Nếu là thú, vậy đến cùng mặt khác thú loại giống nhau, học được như thế nào mà đi đi săn. Đương nhiên, làm có trí tuệ thần thú, bọn họ cũng sẽ không giống hoang dại manh thú như vậy dã man hung tàn. Ở nhiều vị sư trưởng nhóm tỉ mỉ kế hoạch hạ, Học viện vì hoàng cấp sở hữu lớp học sinh, chuẩn bị một hồi nhân sinh lần đầu tiên săn thú huấn luyện. Địa điểm vì, ma ảnh quật. Tục chuyên nghe, nơi này là thượng cổ tiên ma chiến trường nơi nào đó di lưu mà, chỉ có vô cùng vô tận đêm tối, không có ba ngày. Trong đó không có bất luận cái gì sinh linh, chỉ có một đám gia đời với thi hải bên trong ma tộc tàn ảnh. Đừng tưởng rằng ma tộc tàn ảnh mang lên ma tộc hai chữ, chúng nó liền có thể xưng được với là ma tộc một viên. Trên thực tế chúng nó chỉ là một đám tử thi cốt thượng dựng dục ra tới ký sinh trùng, không có bất luận cái gì thần chí, chỉ có tàn bạo bản năng, công kích tính cực cường. Đương nhiên, cũng đừng bởi vậy mà coi khinh chúng nó. Ma ảnh quật có bên trong ngoại ba tầng, mà gần là bên ngoài ma tộc tàn ảnh, thấp nhất cũng có hợp thể trở lên thực lực, bất quá cũng sẽ không xuất hiện điệu tiên cấp bậc tồn tại, tới rồi đại thừa liền đỉnh tiên. Nói lời này thời điểm, Phượng Lê còn theo bản năng mà nghiêng đầu ngắm hôm nay mang đội sư trưởng nhóm liếc mắt một cái Chú ý tới hắn ánh mắt, đường đường trong lòng vừa chuyển, ngay sau đó hiểu rõ. Kỳ thật ma ảnh quật bên ngoài không phải không có điệu tiên cấp bậc cường giả, mà là học viện thần tử không cho phép bọn họ có. Nếu muốn đem này làm các gấu đệ sân huấn luyện mà, kia cũng nên cấp các gấu tể một cái cơ bản an toàn bảo đảm, nếu không này liền không phải một hồi huấn luyện, mà là đối các gấu đệ tàn sát. Học viện thần tử, bất luận cái gì một vị sư trưởng đều tuyệt đối sẽ không cho phép có loại tình huống này phát sinh. Nghĩ thông suốt này một quan điểm điểm, Đường đường đấy lòng kia lần đầu săn thú khẩn trương cảm lập tức bị đánh mất hơn phân nửa. Lần này huấn luyện, lấy lớp vì đơn vị phân chia tổ đường, mỗi tổ học sinh cho nhau vì đồng đội, ngươi chờ yêu cầu ở huấn luyện bên trong cùng nhau trông coi, cộng đồng săn thú ma tộc tàn ảnh. Lần này dẫn đầu chính là Tiêu phu tử, hắn một bên giải thích huấn luyện quy tắc, một bên giơ tay nhẹ chiêu. Trên mặt đất cắt đất chịu này triệu hoán, sôi nổi xoay quanh bay lượn mà thượng, ở giữa không trung xây dựng ra số chỉ tiểu gấu thể bộ dáng, cùng một con đại quái vật bộ dáng. Này các đất sở hình thành hình ảnh rất có linh tính còn sẽ theo tiêu phu tử giảng giải mà động chỉ thấy mấy chỉ tiểu hấu tể đồng tâm hiệp lực cùng nhau xử lý đại quái thú ầm ầm ngã xuống quái thú hóa thành cho bùi biến mất tại chỗ chỉ còn lại có một viên sáng lấp lánh hòn đá nhỏ hòn đá nhỏ có điểm như là tiên tinh nhưng bất đồng chính là này tiên tinh lại đen tùi lùi còn lộ ra một cổ lệnh thú không mừng tà ác hơi thở đây là ma tinh tác dụng cùng loại với tiên tinh mãi ma giới tiền điểm xa hòaa thượng hòn đá nhỏ Tiêu phu tử chỉnh chọc nói, chúng ta muốn đi lấy cái này sao? Đường đường thực sẽ trảo trọng điểm. Không tồi, này ma tinh như vậy chờ săn thú ma tộc tàn ảnh bằng chứng. Tiêu phu tử cho đường đường một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay, 3 ngày trong vòng, mỗi chi đội ngũ cần hướng lao phu giao nộp 3 viên ma tinh, nếu không, coi là huấn luyện thất bại. Thất bại sẽ có cái gì hậu quả? Ất ban có người nhịn không được do hỏi. Thanh âm này có điểm quen thai, đường đường theo bản năng đầu Thấy mở miệng chính là tất phương song tử chung. Cà ca vẫn là đệ đệ. Nhận không ra, tính, dù sao đường bảo cũng không thích bọn họ. Xét thấy mới quen là lúc không hiếu hảo ấn tượng, thêm lúc sau tới bọn họ cùng nhau ở học viện nội còn khởi quá vài lần mâu thuẫn nhỏ, dẫn tới đường đường cùng giáp ban trong vòng tất cả mọi người phi thường không thích tất phương song tử. Lời này đều không phải là nói này hai người là người xấu, rốt cuộc mọi người đều vẫn là ấu tể, thật muốn làm ra cái gì ác sự cũng không có khả năng. Chỉ là này đối song tử khả năng bởi vì này song sinh đặc thu tính, bị người nhà sủng nịch quá mức, dương đến tính cách tiêu căng, còn mắt cao hơn đỉnh, tiêu ngạo làm bậy. Bọn họ tổng cho rằng chính mình huynh đệ hai người sẽ lưu lạc đến Ất Ban, là bong tàu đường đường, Long Bảo cùng huyền quý dịch ba người chi sai. Cho nên mỗi lần gặp được liền tổng ái âm dương quái khí mà nhằm vào bọn họ, đặc biệt là đường đường, bị trở thành chủ yếu đoán hận đối tượng. Đường đường đừng nhìn đáng yêu tính tình hảo, kia cũng là cái không chịu có hại chủ Ai còn không phải trong nhà tiểu bà bối. Hơn nữa đối lập lên, một đôi song tử, nào có toàn tộc vạn năm tới duy nhất một con ấu tể tới quan trọng. Đường đường ở trong nhà, chính là bị nguông chiều đến so tất phương song tử đều lợi hại. Chỉ là nàng sinh ra có chứa kiếp trước ký ức, tính tình sớm đã định hình, thêm chi tiền thiến như quản đường nghiêm, mới không bị súng hư, nhưng cũng cũng không ý nghĩa nàng liền thật sự dễ trọc. Ngược lại, này thông minh lanh lợi tiểu tì hưu không chỉ có tặc mang thủ, thủ đoạn còn cực cao Nàng mỗi lần bị tất phương song tử khó xử là lúc, chưa bao giờ mình phản kích trở về. Bởi vì biết nếu nháo đến yêu cầu động thủ nông nỗi, nàng tuổi nhỏ thể nhược, không nhất định có thể thắng, còn sẽ bị đánh đau, không có lời. Cho nên đường đường đúng lý hợp tình mà chạy chính mình thân là tiểu bảo bảo quyền lợi, cáo trạm. Không phải sau lưng cáo trạm, mà là quanh con lòng vòng mà làm mỗi vị sư trưởng lơ đãng phát hiện tất phương song tử ở khi dễ người, hoặc là thông qua mặt khác chính nghĩa tiểu đồng học đi cáo trạm, tới đặt thành lửa cháy đổ thêm dầu mục đích Lửa giận lớn hơn nữa, sư trưởng nhóm giao hấn khởi người tới mới càng hung, không phải sao. Đương nhiên, ngẫu nhiên đường đường cũng sẽ chính mình khóc sức mứt mà chạy tới cáo trạng. Rốt cuộc nàng đến làm ái khi dễ người chán ghét quỷ nhóm biết, ai mới là làm cho bọn họ bị giáo hấn chủ mưu bằng không một chút đều không có trả thù vui sướng. Muốn nói sư trưởng nhóm không biết đám tiểu hấu tể phía trước tiểu kiện tụng sao. Cái này thật đúng là không nhất định, chỉ là bọn hắn không đem tiểu hài tử điểm này mâu thuẫn nhỏ để vào mắt thôi. Đường Đường chú ý tới Tất Phương Song Tử, Tất Phương Song Tử tự nhiên cũng chú ý tới hắn. Huynh đệ hai cái cùng chung kẻ địch, lập tức dùng hung ác ánh mắt giận trường Đường Đường, thuận tiện mang lên đứng ở nàng bên cạnh Long Bảo cùng Huyền Quý Dịch. Phượng Lê bôi lông mày hơi ninh, cố ý tiến lên một bước, dùng chính mình mảnh khảnh thân hình ngăn trở Tất Phương Song Tử ánh mắt. Nói thật, mấy năm nay cho nhau nhằm vào qua đi, hắn cũng đối Tất Phương Song Tử có chút không mừng. Dù sao cũng là chính mình ban nội đồng học bị nhằm vào, bốn người giàn cảm tình còn tự hào. Hắn nếu còn đối việc này thờ ơ, kia không khỏi quá mức vô tình. Tuy nói lần này huấn luyện chính là lấy lớp vì phân chia lẫn nhau cạnh tranh, nhưng lão phu hy vọng chư vị đi nhớ, ngươi trở vẫn là cùng trường, này cũng chỉ là một hồi nho nhỏ huấn luyện, xuống tay nhớ lấy điểm đến mới thôi, chớ có bị thương lẫn nhau tình nghĩa. Đây là đối mọi người cảnh cáo. Đường đường nghe hiểu, tất phương song tử tự nhiên cũng nghe đã hiểu, những người khác càng là ngầm hiểu. Mọi người đồng thời thu liếm thái độ, cung kính mà chắp tay hành lễ cao giọng nói Là, học sinh cẩn tuân tiêu phu tử dạy bảo. ân Nhàn nhạt lên tiếng, cũng không biết tiêu phu tử đấy lòng như thế nào làm tưởng. hắn tính ra canh giờ không sai biệt lắm, liền vây vây tay, ý bảo đường đường đám người có thể đi rồi. Thả tự hành tan đi, ba ngày sau nô chờ sẽ tự tiến đến nên đón. Đúng vậy lại là thi lễ. Đứng dậy sau, đường đường liền ngoan ngoắn mà đi theo phượng lê đám người rời đi. Bọn họ lần này chỉ có 12 chỉ ấu tể, bị phân chia vì 3 cái lớp, mỗi ban 4 người. Lấy giáp đất bính vì đánh dấu phân chia. Cho nên chuyến này rời đi phân biệt có tam chi đội ngũ, đại gia đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn ba cái bất đồng phương hướng xuất phát. Chờ bọn họ đi rồi, lập với tiêu phu tử tả hưu hai sừng 2 vị phu tử cũng hướng về phía hắn khẽ gật đầu, ngay sau đó thân hình chật lõe, ẩn nấp không thấy. Chỉ có tiêu phu tử biết được, bọn họ là một người đi theo một chi đội ngũ rời đi. Thấy giáp đất hai ban đều bị trước tuyển đi rồi, hắn hôn không thèm để ý mà ha ha cười, cũng giấu đi thân ảnh. Đi theo nhất mặt bính ban rời đi. Này đàn thiên chân bọn ngại danh, chẳng lẽ là thật sự cho rằng, học viện sẽ không làm bất luận cái gì phòng hộ mà làm cho bọn họ đặt chân nguy hiểm nơi. Không có khả năng, bọn họ này đàn sư trường nhóm, chính là bọn họ có lợi nhất an toàn bảo đảm. Đường đường trong tay dơ một viên huy quang thạch, dùng để chiếu sáng. Chân chính mà bước vào ma ảnh quật lúc sau, nàng cuối cùng biết được nơi này đầu đến tuột cùng có bao nhiêu hát cám. Cơ hộ tới rồi dối tay không thấy 5 ngón tay nông nỗi. Chẳng sợ bọn họ đều có đêm coi năng lực, ngốc tại nơi này đầu cũng phi thường chịu kia hắc cám hoàn cảnh ảnh hưởng. Nơi này vì cái gì như vậy hắc ca? Huyền quý dịch túng hề hề mà gắt gao nhéo Phượng Lê góc áo nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau. Bởi vì là hang động đi. Phượng Lê lớn tuổi, hiểu được tương đối nhiều chút. ma ảnh quật chính là cái vô cùng thật lớn hang động, bên trong thật lớn đến đủ để ẩn dưỡng ra một tảng lớn rừng rậm. Nhưng bởi vì này chung quy là cái hang động, dày nặng huyệt động vách ngoại vá Cho nên này nội vô nhật nguyệt luôn phiên, chỉ có vô tận hát cám. Liên tính biết nguyên nhân, ta còn là thực không thích ngốc tại trong bóng tối. Huyền quý dịch nhỏ giọng lẩm bầm nói. Huyền vũ chẳng sợ thân phụ thân rắn, cũng vẫn là càng thích quang minh, đây là bản tính, vô pháp sửa đổi. Nhìn một chút đi, liền ba ngày, thực mau liền đi qua. Long bảo an ủi mà chảo chảo huyền quý dịch rút tại bên người đốt ngón tay, cảm nhận được ấm áp xúc cảm. Huyền quý dịch nghiêng đầu đối với nàng miễn cương cười cười quý dễ là gan hảo tiểu Đường đường không lưu tình chút nào mà phun tào nói. Không cần nói như vậy sao, nhân ra chính là sợ hắc, ta cũng không có biện pháp. Huyền quý dịch cảm giác chính mình ngực bị hung hăng mà cắm thượng một mũi tên. Nột, cho ngươi. Xem hắn là thật sự sợ hãi, đường đường lại móc ra một viên huy quang thạch đưa cho hắn. Này hang động nội không biết vì cái gì nguyên nhân, đối hết thể nguồn sáng ước chế đều rất cường đại. Nguyên bản một viên liền có thể đem một chỉnh gian nhà ở chiếu đến lượng như ban ngày huy quang thạch. Hiện tại hiệu dụng lại chỉ có thể chiếu sáng lên đường đường phạm vi nửa trượng khoảng cách. Có chút ít còn hơn không, mặt khác chiếu sáng công cụ càng không dùng tốt. Đương bảo, người huy quang thạch còn có bao nhiêu sao? Nếu có lời nói, có thể cho chúng ta mỗi người một người một cái sao? Phượng Lê hỏi, huy quang thạch cũng không phải thực đáng giá, chỉ có một chiếu sáng công hiệu. Cho nên tài đại khí thô các thần thú căn bản sẽ không đem này lấy tới đưa cho nhà mình trong tộc các gấu thể dùng. Thêm chi phía trước bọn họ cũng không gặp gỡ cái gì yêu cầu chiếu sáng công cụ cảnh tượng, cho nên trừ bỏ đường đường ở ngoài, những người khác trên người thật đúng là không có huy quan thạch. Đến nỗi đường đường trên tay này đó, còn lại là nàng chính mình riêng siêu tầm. Trước 37 ma tộc tàn ảnh. Đường đường chính mình cũng không nói lên được vì cái gì nàng muốn thu thập huy quan thạch. Thích loại này lẻ sáng cục đá. Thuần túy cá nhân hứng thú. Nàng đều không thể cấp ra một hợp lý giải thích, chỉ là tiềm thức nói cho nàng muốn đi thu thập. Nàng liền góp nhặt, dù sao thứ này không đáng giá tiền, mãn đường cái đều là, đều không cần cùng trong nhà trưởng bối rối tay thảm mớn, nàng chính mình chạy tới cùng thị nữ tỷ tỷ bán bán manh, là có thể được đến một đống. Những cái đó tu vi không cao tiên hầu nhóm không muốn lãng phí tiên lực, liền thích lấy huy quang thạch chiếu sáng. Tôn ngân ấy năm, đường đường chính là tồn kho một tòa tiểu sơn như vậy nhiều huy quang thạch. Hiện tại Phượng Lê bất quá cùng nàng thảo muốn mấy viên mà thôi, đường đường cấp thật sự hào phóng. Cấp, cầm. Một người cấp một viên còn chưa đủ, nàng trực tiếp cho đại gia một người trong tay tắc ba bốn viên. Trông lên ở bên nhau huy quang thạch cuối cùng là đem đường đường đám người chung quanh này phương tiểu thiên địa chiếu sáng lên, cũng làm huyền quý dịch không hề như vậy sợ hãi. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Giải quyết xong chiếu sáng vấn đề, nên nói chuyện nhiệm vụ. Không tự giác mà, đường đường đám người bắt đầu ỷ lại khởi bốn người chung nhiều tuổi nhất Phượng Lê. nay không phải cái gì thực lực tối thượng vấn đề, mà là tiểu hài tử bản năng. Tuổi con nhỏ thích cùng tuổi đại chơi, liền đơn giản như vậy. Chúng ta đến trước tìm được con mồi Phượng Lê nói, một tổ muốn nộp lên 3 viên ma tinh, nói cách khác chúng ta mỗi ngày ít nhất đến bảo đảm có thể săn thú đến một con ma tộc tàn ảnh. Nhưng là chúng ta hiện tại liền ma tộc tàn ảnh bóng dáng cũng chưa thấy. Đường đường bung tay. Đây là vấn đề nơi, cho nên chúng ta đến nhanh lên hành động. Hảo. Ở Phượng Lê dẫn rất hạ, đường đường đám người động tác nhanh nhẹn mà ở trong rừng cây bay nhanh xuyên qua. Ý đồ tìm được mục tiêu con ngồi. Có câu nói không thể không nói, này ma ảnh quật là thật sự thật lớn. Chạy suốt nửa ngày, đường đường bọn họ đừng nói ma tộc tàn ảnh, liền mặt khác đội ngũ bóng dáng cũng chưa thấy một cái. Hơn nữa nơi này có điểm quái dị sẽ sáng lên đồ vật đặt ở bên trong, thời gian càng lâu, này thượng quang mang càng ảm đạm, thật giống như bị hút đi nguồn sáng giống nhau. Đường đường vốn định lại lấy ra một ít huy quang thạch, ra tới thay thế những cái đó đã trở nên ảm đạm không ánh sáng huy quang thạch nhưng lại bị huyền quý dịch cự tuyệt. Thôi bỏ đi, lấy lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại lãng phí, ta đã không thế nào sợ hãi, chính ngươi đem huy quang thạch thu hảo. Hảo đi. Đường đường lập tức làm bộ muốn đem tân lấy ra tới huy quang thạch thu hồi, lâm thu hồi phía trước, nàng cuối cùng hỏi lại một lần, thật sự không cần. Nhìn xem chung quanh hát cám hoàn cảnh, huyền quý dịch không tự giác mà có điểm xúc sát, nhưng vẫn là kiên định mà lắc đầu, không cần. Kỳ thật tìm lâu như vậy. Vẫn luôn cũng chưa tìm được ma tộc tàn ảnh tung tích, bọn họ cũng đại khái có thể đoán ra nguyên nhân. Là bởi vì huy quang thạch. Hàng năm sinh tồn với trong bóng tối ma tộc tàn ảnh sợ hãi quan minh, cho nên không dám tới gần bọn họ. Nếu bọn họ vẫn luôn cầm huy quang thạch, khả năng sẽ vẫn luôn đều biến tìm không được ma tộc tàn ảnh. Cho nên vì đại gia cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, huyền quý dịch quyết định. Mặc kệ chính mình lại như thế nào sợ hãi, đều không cần huy quang thạch. Quả nhiên. Đương đường Đường Đường đem cuối cùng một viên huy quang thạch thu hồi là lúc, trong bóng đêm những cái đó tiềm tàng đã lâu thợ săn nhóm cũng sôi nổi xuất kích. Hô hô hô hô hô, hô quát quát rên rỉ, giống như ác quỷ khóc nỉ non, khủng bố thấm người. Từng đạo hắc ảnh gào thét từ đường đường bên cạnh người bay vút mà qua, nàng dựa vào đối nguy hiểm trực giác, lập tức lắc mình né tránh, hiểm hiểm cùng kia vết lạnh hắc ảnh đi ngang qua nhau. Đường Đường đêm coi năng lực tự cường. Ngắn ngủ này trong nháy mắt tiếp xúc, khiến cho nàng thấy rõ ma tộc tàn ảnh chân dung. Đây là một đám, khoác tàn phá hắc áo choảng. Bộ xương khô Cùng mặt khác bộ xương khô bất đồng chính là, bọn họ năng động, hơn nữa cặp kia trống rông hai tròng mắt chung, còn cất giấu hai thuốc lẳng lặng thiêu đốt lục nhà thú hỏa. Đó là cái gì? Chan đầy lòng hiếu kỳ thúc dục đường đường đi tìm kiếm chân tướng, nhưng nàng còn không có quyên chính mình cùng những người khác là một cái đoàn đội, cho nên không có tùy tiện rời đi. Lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này, Long Bảo cùng huyền quý dịch rõ ràng mà có điểm hoảng, còn có chút chân tay luôn cuống. Không biết chính mình nên làm chút cái gì, chỉ biết lung tung mà phản kích cùng tranh nẽ. Con hảo, đối mặt đột phát vây công, Phượng Lê cùng đường đường cũng đủ bình tĩnh. Địch quân có bảy chỉ, thực lực đều ở hợp thể kỳ, đại gia không cần hoảng, bốn đối bảy, chúng ta đánh thắng được. Phượng Lê chầm ổn tiếng nói chuyền vào huyền quý dịch đám người trong hai, thành công làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Hai hai lưng tử lưng phòng thủ, tận lực tụ lại ở bên nhau, không cần tách ra. Đường đường cũng đi theo kê Long bảo theo bản năng mà nghe theo đường đường nói, lộc cộc chạy đến nàng bên cạnh, cùng nàng cùng nhau lưng tựa lưng, mượn dùng đối phương phía sau lưng, trợ giúp chính mình phòng ngự ma tộc tàn ảnh tập kích. Có thể là cảm thấy đường đường cái Long bảo tương đối nhỏ yếu, cho nên chỉ có hai chỉ ma tộc tàn ảnh xoay quanh ở các nàng chung quanh, giữ lại 5 con tắc cùng nhau vây công phượng lê bọn họ. Long bảo, ngươi có thể trước bám trụ một con sao? Có thể. Long bảo đôi tay hơi hơi về phía trước vương, làm ra một cái chảo thủ thế. Từng tầng hơi nước trong thời gian ngắn bao trùm mà thượng, ngưng kết ra một đôi bén nhọn long trảo. Na nguy vũ sinh phong mà múa may long chảo, đem trước người ma tộc tàn ảnh quân lấy. Nhân cơ hội này, Đường Đường nhất kiếm xuất khiếu, kim kiếm đâm mạnh. Rất nhỏ đến mắt thường cơ hồ không thể thấy chỉ vàng chợt lóe mà qua, giống như một cái ảo giác. Nhưng kia nguyên bản còn ở tập kích Đường Đường ma tộc tàn ảnh lại thân hình một đốn, đầu chấm rãi. Chấm rãi lệch vị trí, cuối cùng ục cục lăn xuống dưới, lăn đến Đường Đường bên chân. Ho ho ho. Quỷ khóc kêu rên càng thêm trói thai, lỗ trống trong mắt Lục Nhạc u hỏa minh minh rực rẹt, đi vẫn luôn kiên trì không tiêu tan. Mắt thấy kia không có đầu thân hình cư nhiên còn ở động, tìm tìm kiếm kiếm tựa hồ là ở tìm chính mình rơi xuống đầu. Đường đường giữa mày một ngừng, lập tức nhấc chân thật mạnh nhất dẫm, đem dưới lòng bản chân đầu một chân dẫm phái. Giống như đạp vỡ cái gì say mê chế phẩm giống nhau, một tiếng thanh thúy răng rắc lúc sau, lục nhạt ngọn lửa hoàn toàn mai một, rốt cuộc chết đi ma tộc tàn ảnh cũng hóa thành tro bụi tiêu tán với thiên địa. Đường bảo, cẩn thận. Phượng Lê tiếng kinh hô đột nhiên chuyển đến. Biết trước nguy hiểm bản năng lập tức kinh hoàng, sợ tới mức đường đường nháy mắt tặc bao. Phản xạ có điều kiện mà, nàng xoay người ôm chặt long bảo, ngay tại chỗ lan lột, nẽ tránh nháy mắt đánh út lại sở hưu hắc ảnh. Hô hô hô hô hô. nào lại phiền nhân quỷ khóc thanh che giấu đường đường kia nói vì không thể sát kêu rên, chỉ có long bảo, người được từ trên người nàng chuyển đến mùi máu tươi đường mù Long bảo lập tức tế ra một sò biện xác đem nàng cùng đường đường cùng nhau bao phủ ở bên trong, chặn lại sở hữu ma tộc tàn ảnh cuồng bạo công kích. Bọn họ hoàn toàn không có đoán trước đến, này đàn nhìn như không hề tình cảm độ vật, cư nhiên như vậy có đồng bào ái. Ở trong đó một con bị đường đường giết chết sau, sẽ tập thể bạo động, điên cuồng vây công đường đường. Bất quá cũng là bởi vì này, làm phượng lê cùng huyền quý dịch bắt được ma tộc tàn ảnh phòng thủ khe hở, đương trường một người chém giết một con. Như thế rất tốt. Còn lại bốn con ma tộc tàn ảnh như là bị dọa tới rồi, vội vàng xoay người chạy trốn, chút nào nhìn không ra phía trước kia vì đồng bạn thân chết mà không màng tất cả công kích đường đường điên cuồng tư thế. Uy Các ngươi đừng chạy a Huyền quý dịch xúc động dưới muốn đi truy, lại bị Phượng Lê kịp thời ngăn lại, đường truy, trước nhìn xem đường bảo các nàng thế nào. Còn không có chạy đến vỏ sò bên cạnh, bên trong long bảo nghe được không có việc gì, lập tức xúc lên vỏ sò, lộ ra bên trong tình cảnh. Này vỏ sò so chính là hơn 1000 vạn năm châu quang cực bối, này sắc ngoài không chỉ có cứng rắn vô cùng, có thể nói không gì chặn được, nội bộ còn dựng có và chân quý cực quang chân châu. Tự cấp nhà mình ấu thể luyện hóa phòng ngự pháp bảo thời điểm, Long Bảo gia trưởng bối vẫn chưa đem bên trong cực quang chân châu lấy ra. Nay đây đương vỏ sò so một bị mở ra, nhu hỏa sáng lạn đến giống như cực quang chân châu quang huy liền khuynh giải mà ra, chiếu sáng lên quanh mình hắc ám, khiến cho những cái đó che giấu với trong bóng tối kẻ rình coi nhóm càng không dám hiện thân. Đường Bảo bị thương, các ngươi tiên tiến tới. Đừng nhìn bề ngoài liền một con trâu nghé lớn nhỏ, kỳ thật trâu quang cực bối bên trong rất lớn, ít nhất cất chứa Hạ Phượng Lê bọn họ còn tính dư giả. Bốn người cùng nhau té ở vỏ sò, xem xét đường đường trên người thương thế. Ta không có việc gì, chính là cánh tay bị bắt một chút. Đường Đường cuốn lên ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng miệng vết thương. Nhìn đến miệng vết thương trong nháy mắt kia, Phượng Lê đám người nhịn không được hơi hơi nhắm mắt, Đường Đường chính mình nhưng thật ra có điểm tập mãi thành thói quen bộ dáng chỉ thấy kia giữ tợn 4 điều vết máu chảy rộng ở trắng non cánh tay thượng, huyết nhục ngoại phiên, hơi hơi phiếm hắc. Đầm địa máu tươi không ngừng tràn ra, không chỉ có nhiễm bẩn nàng ống tay háo, có chút nhỏ giọt xuống dưới vết máu còn đem nàng làn váy đều làm dơ. Nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập cho mũi, dẫn người buồn nôn. Chưa bao giờ gặp qua như vậy huyết tinh hình ảnh long bảo cùng huyền quý dịch sắc mặt đã có chút phát thành, bọn họ khó chịu mà bỏ qua một bên ánh mắt, lại nhìn không được lặng lẽ quay đầu lại nhìn lén liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cư nhiên thấy đường đường một cái tay khác chính nắm một thanh sắc bén tiểu truy thủ, đối với miệng vết thương khoa tay muối chân vài cái, tìm đúng vị trí lúc sau liền phải đi xuống cắt. Dừng tay. Nguy cấp thời khắc, huyền quý dịch cũng không rảnh lo sợ hãi. hắn vội vàng ra tiếng, ngăn cản đường đường tự, tàn hành vi. Làm sao vậy? Đường đường hạ đao động tác một đốn, khó hiểu mà ngẩn đầu nhìn phía huyền quý dịch. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi ngươi ngươi. Ngươi làm gì muốn làm thương tổn chính mình Thật sự nói không nên lời cái gì quá huyết tinh tử, huyền quý dịch chỉ có thể dùng thương tổn thay thế. Thương tổn? Không có A, ta ở chữa thương. Đường đường kỳ quái mà liếc huyền quý dịch liếc mắt một cái, xuống tay dứt khoát lưu loát, trực tiếp đem cánh tay thượng bị ma khí ăn mòn kia khối huyết nục đào ra, sau đó xối thượng nước trong. Không không không. Không thượng dự sao? Long bảo nhìn đường đường xuống tay như vậy tàn nhẫn đều cảm thấy chính mình cánh tay ẩn ẩn làm đau, nàng theo bản năng xoa xoa chính mình hai tay. Biểu tình gian quan tâm lại chưa tan đi mảy may. Không có quan hệ. Đường đường lắp đầu, đợi trong chốc lát, nước trong lưu tẫn, nàng cánh tay thượng miệng vết thương cũng không hề đổ máu. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể thấy kia miệng vết thương cho thấy bao trùn một tầng nhật nhạt kim màng. Chính là tầng này màng, có thể hữu hiệu mà trợ giúp nàng cầm máu. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, đường đường miệng vết thương còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đây là cái gì bí thuật? Như thế lợi hại. Theo chân bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc Niết bàn giống nhau lợi hại Phượng Lê kinh ngạc cảm thán mà trận to mắt Chờ lời vừa ra khỏi miệng Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hỏi đến đường đột Vội vàng bổ cứu nói Xin lỗi nếu là không có phương tiện nói liền tính Là hoang dã chứa trị thuật Thì hưu nhất tộc truyền thừa Đường đường nói Kỹ thuật căn bản không phải Này bí thuật là nàng vừa sinh ra liền hiểu được Cùng nàng hiểu được Hoàng Kim luật giống nhau Chỉ là bởi vì đường đường có được truyền thừa ký ức quá nhiều bị nàng lộn lan lộn mới tưởng tỷ hưu nhất tộc truyền thừa bí thuật. Bất quá hiện nay còn không biết điểm này đường đường lại đáp đến đúng lý hợp tình. Các tộc thần thú đều đều có này truyền thừa bí thuật, này đó bí thuật chính là thần thú tự thân y, y theo tộc đàn đặc tính mà sáng tạo ra tới, ngoại tộc người rất khó học được. Mặc dù học xong, thi triển ra tới hiệu quả không có thần thú chi khu phụ trợ, quy lực cũng không bằng từ trước. Cho nên vừa nghe đến cái này là tỷ hưu nhất tộc bí thuật, Phượng Lê đám người lòng hiếu kỳ lập tức bị đánh mất cái sạch sẽ. Đều là thần thú Bọn họ cũng có tự thân kiêu ngạo, khinh thường với đi mơ ước mặt khác thần thú bí thuật. Chương 38 Họa thủy đông dẫn. Tu chỉnh bất quá nửa canh giờ, đường đường cánh tay thượng miệng vết thương liền đã là khôi phục như lúc ban đầu. Nàng trước đó đã là đem kia khối cắt bỏ huyết nục dùng hộp ngọc phong ấn lên, để tránh lưu lạc bên ngoài. Đây là cha mẹ dạy dỗ nàng. Thần thú sinh ra chịu trời cao xuống ái, không chỉ có thiên phú cao tuyệt, thực lực cứng hãn, này toàn thân trên dưới cũng tất cả đều là làm người thèm nhỏ dãi bảo vật. Bằng không những cái đó người tham lam nhóm cũng sẽ không như vậy liều mạng mà tưởng bắt giữ thần thú hữu thể. Thành niên thần thú thực lực quá cường, bọn họ không dám trảo, cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tuổi nhỏ lại nhỏ yếu các gấu tể trên người, chẳng sợ các thần thú lại như thế nào canh phòng nghiêm ngặt, thường thường mà vẫn là có ấu tể ngộ hại. Học viện thần tử ra đời, chưa chắc không có này phương diện nguyên nhân. Ít nhất ở đem các gấu thể tập trung lên dạy dỗ cùng bảo hộ lúc sau, ấu thể không chỉ có mất tích suất đại đại hạ thấp, thả thành tài suất còn đại đại tăng lên. Hoàn toàn là xong thắng kết quả. Thừa dịp nghỉ ngơi trong lúc, Phượng Lê đã đưa bọn họ này chiến thành quả toàn bộ lộng đã trở lại. Tổng cộng 3 viên hạ phẩm ma tinh, mỗi một viên đều chỉ có ngón cái cái lớn nhỏ, đen như mực mà nằm ở Phượng Lê trong lòng bàn tay, tàn mát ra nùng liệt lại tà ác ma khí. Ta không thích cái này. Huyền Quý Dịch ngồi ở xa nhất ly ma tinh địa phương. Huyền Vũ hỉ khiết, thật sự thực không thích hết thẻ tà ác chi vật. Ta cũng không thích. Long bảo trốn vào đường bảo sau lưng Làm bộ chính mình không tồn tại Phượng Lê Ta đây liền thích Phượng Hoàng có thói ở xảy ra Cho ta đi Bốn người chung duy nhất không như vậy làm ra vẻ đường đường dối tay tiếp nhận ma tinh Nàng tùy tiện tìm cái túi tiền Đem mấy viên ma tinh cùng nhau cất vào đi Sau đó treo ở trên cổ Tuy rằng không có đối ma tinh biểu hiện ra rõ ràng hỷ ác Nhưng đường đường hiển nhiên cũng không nghĩ làm này Đó ma tinh tiến vào chính mình vòng chữ vật Ô nhiễm bên trong đồ vật Chúng ta này xem như hoàn thành nhiệm vụ Kế tiếp còn tiếp tục săn thú sao? Huyền quý dịch nhược được hỏi. Nếu có thể nói, hắn thiệt tình tưởng ở vỏ so một con đợi cho huấn luyện kết thúc. Nhìn thấu hắn tiểu tâm tư, đường đường không lưu tình chút nào mà cho phá, người gặp qua nào chỉ manh thu ghét bỏ quá chính mình con ngồi quá nhiều. Không có. Biết đáp án, huyền quý dịch chán nản rũ xuống đầu, ý đồ làm cuối cùng dãy ruột. Kêu ít nhất hôm nay có thể nghỉ ngơi đi, chúng ta đều săn thú đến ba viên ma tinh, hơn nữa đường bảo cũng bị thương, muốn nghỉ ngơi Ánh mắt lược quá đường đường đã khôi phục trắng non không rảnh cánh tay, chẳng sợ biết rõ nàng không có việc gì. Phượng Lê cùng Long Bảo vẫn là trăm miệng một lời nói, vậy trước nghỉ ngơi cả đêm. Vẫn là đường bảo cánh tay quan trọng. Biết mọi người đều ở quan tâm chính mình, đường đường trong lòng ấm áp ngọt ngào mà đối với Phượng Lê bọn họ cười cười, cảm ơn. Tuy rằng quyết định muốn nghỉ ngơi một đêm, nhưng đại gia tinh thần lại không có chút nào thả lỏng. Đường đường là người bệnh, bị tự động bài trừ, những người khác tắc bị an bài gác đêm nhiệm vụ Một người thủ một canh giờ, thay phiên ba người, sau đó liền lên tiếp tục săn giết ma tộc tàn ảnh. Ma ảnh quật nội không có ngày đêm, kỳ thật phượng lê bọn họ cũng không biết chính mình đến tuột cùng là ở gác đêm vẫn là thủ ngày, bất quá này không ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi. Khoanh chân điều thức, ở cùng trường nhóm bảo hộ hạ, đường đường an tâm mà tiến vào nhập định trạng thái. Huyết nục tái sinh, tuy rằng không có gây chi tái sinh tới hao tổn đại, nhưng đối nàng tới nói vẫn là một phần không nhỏ gánh nặng. Vì bảo đảm thực lực, nàng yêu cầu mau chóng khôi phục Phượng Lê là cuối cùng một vị người gác đêm. Đường bên cạnh người đồng hồ cắt rớt xong cuối cùng một viên hạt cát, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà thức tỉnh. Khai chiến đi. Triệu ra bản thân Phượng Linh Thiến, Phượng Lê dẫn đầu bước ra châu quang cực bối bảo hộ. Cũng không biết này một đêm ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mới vừa vừa ly khai châu quang cực bối, đường đường bọn họ đã bị một đoàn ma tộc tàn ảnh cấp vây công. Cũng may tu chỉnh lúc sau, đường đường đám người đúng là trạng thái tốt nhất thời khác. Bọn họ sĩ khí ngẩn cao mà lượng ra vũ khí sôi nổi ra nhập chiến đấu bên trong ma tộc tàn ảnh nhược điểm ở đầu chỉ cần đem này đánh nát bọn họ liền sẽ lập tức tử vong ở biết điểm này lúc sau chém giết khởi cùng chính mình cùng giai tầng ma tộc tàn ảnh tới đường đường liền có vẻ thuận buồm xuôi gió rất nhiều nàng tội Hồ chính là cái trời sinh kiếm tu chỉ cần múa may khởi trường kiếm bất luận cái gì địch nhân đều chỉ có thể trở thành nàng tu kiếm chi trên đường đá ngoài kiếm không chỉ có như thế ở kịch lệt trong chiến đấu Đường đường còn phát hiện, chính mình trên người chô kỳ dị. Nhưng phàm là bị nàng kiếm khí giết chết chi tàn ảnh, bọn họ đồng dạng sẽ tiêu tán, nhưng nhân ra là hóa thành cho bụi, biến mất vô tung, nàng bên này còn lại là biến thành một đống. Nhỏ vụn đá quý xa. Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, đường đường khó tránh khỏi há hốc mồm, nhưng đấy lòng lại có loại quỷ dị đương nhiên cảm giác. Loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ, khả năng này lại là kiếp trước nàng lưu lại tới cái gì lễ vật đi. Lần này vây công bọn họ ma tộc tàn ảnh ước chừng có 15 chỉ, pha hao phí một phen sức lực, đường đường đám người mới đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Hơn nữa may mắn chính là, bọn họ bên trong, không có người bị thương. Phía trước đường đường đã dùng chính mình tự mình trải qua đã cảnh cáo đại gia, bị ma tộc tàn ảnh gây thương tích, không chỉ có sẽ đổ máu sẽ đau, miệng vết thương còn sẽ bị ma khí sở ăn mọn. Xử lý ma khí tốt nhất biện pháp là dùng đại lượng tiên khí đem này bước ra bên ngoài cơ thể, hoặc là giống đường đường như vậy. Dùng buồn biện pháp, đem bị ma khi ăn mòn bộ vị cắt rớt. Hiển nhiên, đường đường bọn họ không cụ bị tự hành bức ra ma khí năng lực, bằng không nàng phía trước cũng sẽ không đối chính mình như vậy nhận tâm. Cắt thịt rất đau, nếu có thể, đường đường tuyệt đối không nghĩ lại đến lần thứ hai. Nàng cũng không nghĩ làm long bảo bọn họ tao ngậu cùng chính mình giống nhau thương tổn, cho nên đã trịnh trọng mà cảnh cáo đại gia rất nhiều lần. Vì thế, Phượng Lê thậm chí đem chính mình chiến giáp đều mặc vào. Huyền quý dịch cũng giống nhau. Liên Đường Đường cùng Long Bảo không có như vậy soái khí chiến giáp, mắt thèm mà ngắm mắt Vượng Lê cùng Huyền Quý Dịch, Đường Đường quyết định, chờ mẫu thân xuất quan sau, nàng nhất định phải ma nàng cho chính mình luyện hóa một bộ chiến giáp. Đứa nhỏ này hoàn toàn quên mất chính mình vòng chữ vật tồn nhiều ít bộ lực phòng ngự kinh người pháp y, giề. còn ngây ngốc mà ăn mặc học viện phát cấp thấp pháp y ở ma tộc Tàn Ảnh mỹ Mắt phía dưới luân hoảng, này không phải rõ ràng chiều thủ hận sao? Ẩn với chỗ tối mỗ vị sư trưởng nội tâm không ngừng phun tảo. Nhưng thật ra Long Bảo Nàng vẫn luôn ngoan ngoan ăn mặc nàng cha cấp là lướt pháp y đi hề. Này bộ pháp y gì chính là nàng cha dùng chính mình trên người cởi ra long lân luyện liền. Này lực phòng ngự liền tính là tiên đế tới, đều không nhất định có thể một kích đánh bại. Cho nên bốn người giữa, cũng liền đường bảo ở cái này đứa nhỏ ngốc tốt nhất khi dễ. Khó trách ma tộc tàn ảnh liền thích kết bẹ kết đội mà vây công nàng. Ngay từ đầu ngớ ngẩn, không đại biểu sẽ vẫn luôn ngớ ngẩn. Bị nhiều lần tao, nhiều lúc sau, đường đường cũng phản ứng lại đây chính mình bị nhầm vào mà nhắm vào nguyên nhân chính là nàng nghèo. Sắc thực mà nói, là nàng ăn mặc tương đối keo kiệt. Đường Đường cảm giác có bị mạo phạm đến. Đường Bảo làm sao vậy? Lại một lần gặp ma tộc tàn ảnh đàn tập kích, đánh đánh, Huyền Quý Dịch liền phát hiện chính mình không có chuyện gì. Bởi vì phía trước có chỉ phát quầng tí hưu, một con thú đem sở hữu con mồi đều cấp làm thịt. Thiếu chút nữa không nhịn xuống cấp Đường Đường vỗ tay Huyền Quý Dịch không nhịn xuống, lặng lẽ tiến đến Phượng Lê bên hai, thấp giọng dò hỏi. Không biết Đã biết Phượng Lê cũng sẽ không tùy ý ở nhân ra sau lưng đàm luận người khác. Long tự trọng bị nhục đi. Ngay thẳng Long bảo ngốc manh manh mà đem đường đường cấp bán cái hoàn toàn. Cách đó không xa đang ở chém giết ma tộc tàn ảnh đường đường, ta nghe được. Biết chính mình dị thường hành vi làm đại gia lo lắng, đường đường rốt cuộc đỉnh chỉ chính mình ấu chí hành động, thay một bộ cao dài pháp ý để. Quả nhiên, từ đây lúc sau, đột kích đánh bọn họ ma tộc tàn ảnh rõ ràng thiếu một mảng lớn. Hợp lại này đàn ngoạn ý còn sẽ xem người hạ đồ ăn Phát hiện chân tướng huyền quý dịch, giở khóc dở cười nói, dù sao ba ngày chi kỳ cũng mau kết thúc, thiếu điểm kẻ tập kích chúng ta còn có thể lạc cái thanh tịnh. Phượng Lê An ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mấy người nguyên bản tưởng hơi chút nghỉ ngơi một lát, không ngờ rừng rậm chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra một trận không tầm thường động tĩnh. Đường Đường lập tức cảnh giác mà ngẩng đầu, sáng kim sắc hai tròng mắt có rút lại thành dưỡng mắt, răng nhọn hơi hơi lộ ra, trong cổ họng phát ra ủ cục uy hiếp gầm nhẹ. Đây là nàng ở gặp được cực độ nguy hiểm là lúc. Sở bày ra ra tới thú tính bản năng Trên thực tế, những người khác trạng thái Cũng không so nàng hảo bao nhiêu Long bảo thậm chí đều đã hóa thành nguyên hình Giai trưng mấy trượng hồng nhạt Thần Long xoay quanh ở phía chân trời Huyền chuyển thân hình ẩn ẩn đem đường đường Đám người vòng hộ lên Long tức chậm dai thổ lộ, mang theo cảnh giác uy hiếp Long bảo, đường bảo Các người trước tiên lui sau Phượng Lê sắc mặt nghiêm nghị mà đứng lên Chắn mọi người trước người Huyền quý dịch huyền hóa ra huyền Vũ hư ảnh bao phủ ở v đứng ở Phượng Lê Sơn phía sau, thành đường đường cùng Long Bảo đệ nhị điều phong tuyến. Nguy cấp thời khắc, hai vị lớn tuổi thiếu niên đều lựa chọn bảo hộ tuổi nhỏ các nữ hải, mà các nữ hải cũng kiên định mà lựa chọn cùng các thiếu niên kề vai chiến đấu, bốn người gian tình nghĩa bởi vậy có thể thấy được. Ẩn với chỗ tối sư trưởng thấy vậy một màn, vui mừng gật gật đầu, tiên lặng dùng lưu ảnh thạch đem này hình ảnh ghi nhớ. Trong rừng động tinh cảnh thêm lớn, tất cả mọi người rõ ràng có cái gì đáng sợ đồ vật sắp xuất hiện. Đáng sợ uy áp kích thích đến đường đường thiếu chút nữa cũng không giống long bảo giống nhau hóa ra nguyên hình, nàng cân não cấp tốc xoay tròn, điên quủng mà phân tích kia vật hiện thân nguyên nhân. Là bọn họ giết quá nhiều cấp thấp ma tộc tàn ảnh, cho nên rốt cuộc chọc giận càng cao dai ma tộc tàn ảnh, vẫn là. Không chờ nàng tự hỏi minh bạch, mấy đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết liền từ xa tới gần mà văng lên. Cứu mạng a a a a. Ai tôi cứu cứu chúng ta, có quái vật, thật đáng sợ. Ta không muốn chết. Ánh mắt sắc bén lên Ngáy mắt phán đoán ra đây là tình huống như thế nào đường đường lập tức kéo lên long bảo bọn họ, xoay người liền chạy, không liên quan chuyện của chúng ta, chạy mò. Địch nhân mục tiêu nếu là bọn họ, bằng này thực lực chinh lệch, bất luận bọn họ như thế nào chạy trốn đều không làm nên chuyện gì, nhưng nếu không phải bọn họ, kia bọn họ tự nhiên cũng không cần thiết thế nào cũng phải lưu tại tại chỗ chờ chết. Đáng tiếc, vẫn là chạy trốn quá muộn. Đám kêu tử trong rừng rầm chạy ra mọi người thấy bọn họ thân ảnh, lập tức hai mắt sáng ngời, lớn tiếng kêu gọi Huy, giáp ban, cứu cứu chúng ta, chúng ta chính là cùng trường. Đúng vậy, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Các ngươi chính mình trọc họa, chính mình giải quyết. Huyền quý dịch tức giận đến giống to trở về. Hắn đã thấy rõ ràng, bị đuổi giết chính là ớt ban đội ngũ, tất phương song tử liền ở trong đó. Hơn nữa cũng là bọn họ hai cái kêu đến nhất hang hái, rõ ràng chính là tưởng lấy bọn họ đương kẻ chết thay, hỏa thủy đông dẫn. Bị treo chọc ra tới tồn tại chính là điệu tiên cấp cường giả. Bọn họ vốn nên thành thành thật thật ngốc tại Trung Tây, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Trong đó nguyên do, mặc dù là dưới tình thế cấp bách, đường đường đều có thể nghĩ đến minh bạch. Bất quá là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, kết quả thiếu chút nữa sặc tử chính mình. Xứng đáng, bọn họ mới không cần bị hãm hại. Nhiều năm ăn ý làm phượng lê một phen khiêng lên huyền quý dịch, đường đường tắc phi phát đến long bảo trên người. Một con Vượng một con rồng bay lên trời, lấy suốt đời nhanh nhất tốc độ hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Trường 39 thi độc. Bọn họ không nghĩ cứu chúng ta. Tất phương song tử trơ mắt nhìn phía chân trời kia dần dần đi xa một con rồng một con phượng, biểu tình phất nộ. Chúng ta bỏ quyền đi, bỏ quyền chồng sau tử sẽ cứu chúng ta. Cùng chỗ với ớt ban tiểu côn bằng sợ hãi đến muốn lùi bước. Không được, một khi bỏ quyền, chúng ta liền cùng cấp với nhận thua. Tiêu ngạo như tất phương song tử, như thế nào nguyện ý dễ dàng nhận thua, đặc biệt là thua ở bọn họ đối thủ một mất một còn trước mặt. Hiện tại. Khoảng cách huấn luyện kết thúc chỉ còn lại có hơn một canh giờ, cuối cùng một canh giờ, chúng ta chống đỡ một chút, chờ huấn luyện sau khi kết thúc, phu tử tự nhiên sẽ ra tay cứu chúng ta. Bên kia tiểu thao thiết cũng không phải rất muốn dễ dàng nhận thua. Hắn thật cũng không phải cảm thấy nhận thua sẽ mất mặt gì đó, chỉ là nghe nói huấn luyện sau khi thất bại sẽ có trừng phạt. Nếu, nếu phu tử phạt hắn hôm nay không thể ăn cơm làm sao bây giờ, hắn sẽ đói chết, tuyệt đối sẽ đói chết, hắn mới không cần đói bụng, cho nên không thể thua không thể bị trừng phạt. Đây là đồ tham ăn thần thú tôn nghiêm chi chiến. Liếc mắt một cái nhìn thấu tiểu gia hỏa này nội tâm phu tử chiều chiều khoe miệng, không biết nên không nên cảm thán một câu. Không hổ là thao thiết, vì ăn cái gì đều có thể làm được. Ba đối một, tiểu côn bằng tựa hồ chỉ có thể đi theo tiếp tục chạy trốn, nhưng là nhưng là, chúng ta còn chạy trốn sao? Lời còn chưa dứt, một con lợi trảo đông nhiên từ trong rừng rầm rò ra, thô bạo mà đem tiểu côn bằng rút ra. A a tiểu côn bằng kêu thảm, bị xa xa mà đánh bay, nháy mắt không thấy bóng dáng. Không. Chuẩn. Chạy. Châm thấp giống như đến từ chính vực sâu bên trong bạo nộ tiếng động văng lên, một khát chỉ khổng lồ lợi chảo đột nhiên ruôi ra tới, gắt gao khấu trên mặt đất, đem mặt đất đều moi ra nằm cái hô sâu. Đáng sợ hắc gám chi khí giật tán mà ra, trầm trọng uy áp nặng chíu mà đẻ ở mỗi người trong lòng thượng, bao gồm đang ở chạy trốn đường đường bọn họ. Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm chạy mau, chạy mau mau mau Căng chặt đến mức tận cùng cảm giác đang không ngừng giống giận, giít gào làm nàng chạy nhanh chạy trốn. Đường đường cũng rất muốn trốn, nhưng là càng là rời xa, nàng đấy lòng kia cổ cảm giác vô lực liền càng là rõ ràng. Mệt mỏi quá, hào bi thương, thật là khó chịu, không cam lòng, hoán hận, xấu bi. Đủ loại kiểu dáng, thuộc về không thuộc về đường đường mặt trái cảm xúc dần dần quay cuồng đi lên, bao phủ ở nàng trong lòng phía trên. Trong bất chi bất giác, một con rồng một con phượng bay lượn tốc độ chậm lại. Bọn họ tự hồ đã chịu cái gì bất lợi ảnh hưởng, Phượng Lê còn ở kiên trì tiếp tục phi, Long Bảo lại đã là lung lay mà cởi lực, từ phía chân trời thẳng tắp buông xuống mà xuống. Long Bảo. Đường Bảo. Mắt thấy Long Bảo mang theo đường bảo ngã xuống, Phượng Lê lập tức quay đầu, đuổi theo muốn bắt lấy bọn họ. Đang ở lúc này, một viên thật lớn đen nhánh đầu từ trong rừng rậm lộ ra. Hắn triển khai đáng sợ miệng khổng lồ, phun ra một cổ đen như mực khói đặc, đêm này nhất chỉnh phiến khu vực đều hóa thành xương mù dày đặc lĩnh vực Khu, khu khu, này điên, khu khu, có độc. Phượng Lê vô ý hút vào một ngụm khói đặc, thật lớn đau đớn liền trải rộng toàn thân, tảng lớn tảng lớn ám sắc đốm khối bắt đầu hiện lên với hắn lông chim tầng ngoài, bay nhanh lan tràn. Dây rủa một lát, chung quy, liền Phượng Lê cũng chống đỡ không được, mang theo sớm đã hôn mê quá khứ huyền quý dịch cùng nhau từ phía chân trời rơi xuống. Kỳ dị, rõ ràng đường đường bọn họ tao ngộ như thế thảm thiết. Nhưng là khoảng cách này con quái vật ma tộc tàn ảnh gần nhất tất phương song tử đám người lại bình yên vô sự. Bọn họ không tự giác mà dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau một lát. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi cứu bọn họ sao? Thao thiết không nghĩ bị đào thải, cũng sợ hãi với sau lưng kia chỉ ma tộc tàn ảnh thực lực, nhưng hắn cùng không muốn bức bỏ mặt khác tiểu bằng hữu một mình chạy trốn, chẳng sợ đó là mặt khác lớp người. Này không phải vô nghĩa sao? Lao tử số mệnh đối thủ, chỉ có Lao tử có thể đánh bại. Tất phương song tử chăm miệng một lời nói, đồng thời hai người còn đồng loạt động tác nhanh chóng vọt vào sương mủ dày đặc nội. Bị một mình rơi xuống thao thiết. Ta cho rằng, các ngươi quan hệ hẳn là thật không tốt mới đúng. Cho nên hiện tại hắn phản đến thành bị bỏ xuống cái kia. Cái này ý niệm vừa mới từ đáy lòng dâng lên, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cổ và đáng sợ giống giận, giết, các ngươi Từ từ ta a bị dọa phá gan tiểu thao thiết khóc chít chít mà đi theo sông vào sương ngủ dày đặc. Hắn tình nguyện tiến Xương mù nhiều hút điểm độc tố, cũng không nghĩ trở thành ma tộc tàn ảnh đồ ăn trong ngâm. Tuy rằng hắn cũng không biết, ma tộc tàn ảnh đến tột cùng ăn không ăn thần thú nhãi con. Nhưng này không quan trọng, dù sao hắn tuyệt đối không cần là đơn, hù chết bảo bảo. Long bảo. Mắt thấy hai người bọn nàng sắp hung hăng và chạm trên mặt đất, đường đường lập tức hóa thành nguyên hình, cường trống lót ở long bảo phía dưới, liều mạng run rảy tiểu cánh, chậm lại hai người hạ truy tốc độ. Long trời sinh nhưng vân không chế Tì hưu muốn phi tắc đến dựa vào trên lưng hai cánh. So sánh mà nói, đường đường so long bảo muốn nhiều một đạo phi hành luyện tập trình tự làm việc, giống như mới sinh chim non nghếu muốn bay lượn trời xanh, phải đái cánh chim đầy đặn là lúc mới có thể học được phi hành. Cho nên đường đường trước mắt phi thiên năng lực không có long bảo ưu tú. Không phải nàng luyện tập không đủ nỗ lực, mà là nàng kia đối tiểu cánh còn không có trường hảo, phần cứng điều kiện không cho phép. Ít nhất trước mắt làm nàng ma người khắc phi, thực quá sức. Đấy lòng mặt trái cảm xúc còn ở quay cuồng, quay đến đường đường tầm căn đau, khó chịu đến không được. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là đến liều mạng vô cánh, lấy này giảm bớt nàng cùng long bảo rơi xuống mặt đất lực đánh vào. Đường đường thực nỗ lực, mà khi trong thai đột nhiên chuyển đến một tiếng điếc thai nổ vang, trên người nàng cũng cảm thấy một trận đau nhức lúc sau, nàng ý thức vẫn là xuất hiện một lát chỗ trống. Trước mắt thế giới đang không ngừng vặt mẹo, xoay tròn, đầu thực vự, đại não không mênh mang mà. Có rất nhiều lung tung rối loạn xa lạ hình ảnh ở lúc gần lúc hiện, nhưng nàng lại một cái đều thấy không rõ. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành một đạo âm vang. Hoàn toàn mai một. Sư. Ai đang nói chuyện? Sư Tôn. người là ai? Sư Tôn. Đường bảo. Ngươi cũng kêu Đường bảo sao? Ngươi thanh âm hảo quen thai A. Đường bảo. Đường bảo. Hảo. Ngươi làm sao vậy? Thanh âm hảo mỏng manh, như là. Muốn chết giống nhau. Sư tôn. Đường bảo. Đau quá. kia nói mạc danh xuất hiện ở đường đường ý tứ chỗ sâu trong suy yếu tiếng nói dần dần suy nhược đi xuống, cho đến biến mất. Đường đường ý thức chỗ mắt tại chỗ, nàng ngơ ngác mà cảm thụ được thanh âm kia tiêu tán, nội tâm giống như bị đào giống một khối to, lưu lại cái gió lạnh gào thét đại động. Tí tách. Tí tách. Một giọt lại một giọt, thanh thấu nước mắt không tự rắc mà từ hốc mắt chung chạy trốn mà ra, nên ở đường đường bên chân, nước bắn thành từng đoá tiểu xảo bằng nước. Đường bảo, đường bảo, xa xôi mọi giới, chuyên đến một đạo nãi thanh mại khí kêu gọi. Đường đường lỗi trống trong suốt mắt to dần dần khôi phục thần thái, nàng chấp chớp, một giọt trong suốt nước mắt tích lặng yên biến mất ở khoe mắt, thất thần ánh mắt dần dần ngắm nhìn đến trước mắt tiểu nhân nhi trên người. Là Long bảo, đường bảo, tỉnh vừa tỉnh, ngươi không sao chứ. Tiểu Long bảo đôi tay đáp ở đường đường trên vai, không được mà lay đậu. Đường đường tiểu thân mình theo nàng lực đạo lắc lư vài cái, ngay sau đó mới rốt cuộc hoàn hồn ta không có việc gì." Nàng Nương Long Bảo nâng lực đạo bò lên thân, hai chỉ tiểu gấu thể tay nắm tay, đưa mắt nhìn bốn phía. "Nơi này là chỗ nào?" Long Bảo vừa mới cũng hôn mê một lát, cho nên có điểm lốc. "Chúng ta rơi xuống địa phương." Đường Đường tràn ra thần thức phát họa ra các nàng dưới chân thiền hố. Các nàng lúc này bị bao phủ ở một mảnh trong xương đen, tại đây nguyên bản liền hắc ma ảnh quân nội, càng là duỗi tay không thấy nằm ngón tay. Đường Đường nắm chặt Long Bảo tay nhỏ, sợ một buông tay, Long Bảo đã không thấy tâm hơi. Năm đến có điểm khẩn, nàng nhẹ bén mà nhận thấy được Long Bảo tựa hồ đang run rẩy, tưởng chính mình sức lực quá lớn, làm đau nàng, vội vàng núi lỏng, lại bị Long Bảo phản cầm thật chặt. Đường Bảo, Long Bảo hơi sợ. Long Bảo tiểu nội âm có điểm run rẩy, Đường Đường nghe xong, cho rằng nàng là thật sự thực sợ hãi, vội vàng để sát vào nàng, kiên định mà bảo đảm nói, không sợ, Đường Bảo sẽ bảo vệ tốt Long Bảo. Ấn Long Bảo tiếng nói dần dần yếu ớt đi xuống, nhưng là một lòng tìm kiếm cảnh vật chung quanh Đường Đường lại không phát hiện. Nếu là nơi đây có quang, nàng tất nhiên có thể phát giác, Long Bảo trắng non gương mặt, cổ, trên tay đều che kín từng khối đạm màu xám sắc đốm, hơn nữa này đó sắc đốm còn đang không ngừng mở rộng, rất có đem Long Bảo toàn bộ nhiễm hôi xu thế. Vì không cho đường đường lo lắng, Long Bảo che giấu chính mình trên người khác thường. Nàng không biết đường bảo hay không cũng gặp cùng chính mình giống nhau như lúc đau đớn, nhưng ít nhất, Long Bảo không nghĩ cấp đường bảo thêm phiền thoái. Muốn nói đường đường không chịu ảnh hưởng sao? Bị... Chỉ là ở độc nhập phế phủ phía trước, hệ thống lập tức phát hiện có gì. Này đó xâm lấn đường đường trong cơ thể virus bị hệ thống trở thành trình tự virus, cho nên nó trước tiên khởi động sát độc trình tự, thế cho nên đường đường mới vừa trúng độc, đã bị hệ thống cứu về rồi. Đương nhiên, là một cái thâm niên lột ra hệ thống, đại phú ông hệ thống là tuyệt đối sẽ không làm tốt sự không lưu danh. Lenkeng Khẩn cấp thông chi, kiểm tra đo lường có không do virus xâm lấn, hệ thống mở ra tự động sát độc trình tự. Trình tự hao phí mỗi giây một chút tài vận giá trị, thỉnh ký chủ chú ý bảo trì hệ thống vận chuyển sở cần tài vận giá trị tồn kho sung túc. Đường đường. Dưới tình huống như vậy ngươi nhất định phải cùng ta nói tiền. Đắp, hệ thống là vì bảo đảm ký chủ nhân thân an toàn. Hệ thống đắp đến nhưng đúng lý hợp tình, nó là vì ký chủ sinh mệnh an toàn suy nghĩ, ở chân quý sinh mệnh trước mặt, về điểm này tiền trinh tài lại tính cái gì. xác thật như thế. Cho nên chẳng sợ trong lòng cam giận. Đường đường vẫn là ngoan ngoan tự xuất tiền túi cấp hệ thống bổ 2 vạn tài vận giá trị. Nàng phía trước vì thăng cấp hệ thống, hết sạch tích tụ. Bất quá về nhà sau, các trưởng bối lại cho không ít, cho nên cùng cấp với 2 vạn tài vận giá trị tiên tinh nàng vẫn phải có. Chỉ là, ta như thế nào sẽ trúng độc? Đột nhiên phản ứng lại đây đường đường lập tức điều ra hệ thống giao diện, xem xét nhân vật thuộc tính. Ở nhân vật giả thuyết 3D trên bản vẽ, đường đường nhìn đến chính mình đầu bên nhiều ra một cái ú ám mặt trái quan hoàn. Quang Hoàng Thượng viết hai chữ, thi độc, thi độc, đường đường giữa mày một túc, cẩn thận cân nhắc một lát sau, dần dần hiểu rõ. Ma tộc tàn ảnh chính là ra đời với thần ma xác chết phía trên ú hồn loại giống loài, mấy thứ này trên người có chứa một ít thi độc, kỳ thật không phải rất khó làm người lý giải. Đến nỗi những cái đó có thể làm cho bọn họ sinh ra mặt trái cảm xúc hơi thở, hẳn là ngưng tụ ở nơi này trong vòng oán khí đi. Người sau khi chết, nếu hồn linh không được siêu sinh, hoặc là thân chết là lúc hoài thật lớn oán khí cùng oán hận liền sẽ nảy sinh oan khí. Oan khí cường đại tử linh thậm chí sẽ biến thành lệ quỷ, hướng người khác lấy mạng. Chịu này ảnh hưởng, ma tộc tàn ảnh nhóm cũng cụ bị có cực cường công kích tính, cũng mang theo đầy người thi độc cùng oan khí, có thể ảnh hưởng người khác, gợi lên người khác đáy lòng sâu nhất mặt trái cảm xúc. Long bảo tuổi nhỏ, tâm tư đơn thuần, nhớ nhung suy nghĩ không phải rất nhiều, cho nên mặt trái cảm xúc đối nàng ảnh hưởng rất ít, chân chính có thể ảnh hưởng đến nàng là thi độc. Đường Đường đột nhiên dừng lại bước chân, Sau lưng Long Bảo sớm đã chống được cường cung chi mạc. Nàng nay dừng lại, Long Bảo nhất thời không phòng bị, đánh vào trên người nàng, lập tức thoát ly trượt chân. Long Bảo. Đường đường vội vàng dối tay tiếp được Long Bảo, theo nàng ngã xuống lực đạo cùng nhau hoặc ngồi dưới đất. Long Bảo, ngươi không sao chứ Long Bảo. Đường Bảo, ta đâu quá. Long Bảo mơ mơ màng màng mà trận mắt, trên người khởi sướng sốt cao, thở dốc thực dồn rập. Đừng lo lắng, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Bất chấp mặt khác. Đường Đường móc ra số viên huy quang thạch ra tới chiếu sáng. Sáng ngời quang mang vừa xuất hiện, bốn phía sương mù dày đặc liền mắt thưởng có thể thấy được mà lui đi một tầng lớn, ở đường đường đám người chung quanh hình thành một vòng nhỏ chỗ chống khu. Nhưng là huy quang thạch vừa ra tới, này thượng quang mang liền đang không ngừng trôi đi, dần dần trở nên làm đạm. Đường Đường mới mặc kệ cái này, huy quang thạch không sáng, nàng cùng lắm thì lại lấy ra một ít ra tới. Hiện tại vẫn là cấp long bảo giải độc quan trọng. Nương huy quang thạch quang mang Đường đường cuối cùng là thấy rõ Long Bảo lúc này bộ dáng. So nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Long Bảo, em đẹp một cái tinh bột long, muốn biến thành tiểu hôi long. chương 40 nguy nguy nan cứu viện. Đại khối đại khối sắp đốm trải rộng Long Bảo toàn thân, chúng độc quá sâu. Nàng thân thể vì tự bảo vệ mình, tự động hóa ra hơn phân nửa Long Thân. Lúc này kia vốn nên phấn nộn xinh đẹp Long Thân Thượng, tất cả đều u ám một mảnh, bị nhiễm một tầng tử vong bóng ma. Long Bảo. Long Bảo sẽ chết sao Long bảo nắm chặt đường bảo ống tay háo, sợ hại đến nước mắt thẳng rớt. Nàng không muốn chết, đã chết liền không thấy được cha mâu thần còn có đường bảo bọn họ. Sẽ không, đường bảo nhất định sẽ cứu long bảo. Đường đường lấy ra chính mình còn không có dùng xong nguyệt hoa đế lưu tương, không chút do dự chuẩn bị cấp long bảo uống. Nguyệt hoa đế lưu tương không thể giải độc, nhưng nó với thần thú mà nói chính là đại bổ chi vật. Đại bổ dưới long bảo tự thân miễn dịch cơ chế liền sẽ tự động thanh trừ trong cơ thể độc tố. Tự nhiên cũng có thể đạt tới giải độc hiệu quả. Len Ấm áp nhấp nhở, có vấn đề, tìm hệ thống, xin đừng lãng phí, ký chủ có trách. Xem không được nhà mình ký chủ phí phạm của trời hệ thống kịp thời nhảy ra ngăn lại đường đường. Kia làm sao bây giờ? Đường đường động tác một đốn, buồn bực mà dưới đáy lòng dò hỏi hệ thống. Long bảo đều mau ngất xỉu, liền thừa một chút nguyệt hoa đế lưu tương, bùng xỉn phú Phú còn không cho nàng cấp long bảo dùng. Ấm áp Ken. nhở Ký chủ thần hồn sắp tu bổ hoàn thành, nếu ngài hiện tại hao hết nguyệt hoa đế lưu tương, đem vô pháp hoàn thành thần hồn tu bổ. Không thể liền không thể, Long Bảo càng quan trọng. Cùng lắm thì về sau lại tiếp tục nhẫn mại thần hồn tổn thương chi đau, dù sao về điểm này đau đớn, nàng sớm đã thành thói quen. Không muốn nghe hệ thống tiếp tục rong dài, Đường Đường tiếp tục muốn đem nguyệt hoa đế lưu tương rót tiến đã hôn mê Long Bảo trong miệng. Còn không chờ kêu bình khẩu đụng tới Long Bảo môi, hệ thống đột nhiên bắn ra một cái giao diện, che ở Đường Đường trước mặt. Đường Đường nhíu mày, nguyên là có chút không kiên nhẫn, nhưng chờ nàng nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy kia giao diện thượng, hình hình chính là Long Bảo giả thuyết kết cấu. Tại đây phó đồ bên cạnh, khắc ăn tính huyền phù một tấm cả. Giá hòa Tạm. Đột nhiên đột nhiên nhanh trí, Đường Đường dỗi tay nằm giá Họa Tạm, đem này ấn ở Long Bảo giả thuyết kết cấu trên người. Lại một cái giả thuyết giao diện bắn ra ra tới. Hình lựa chọn giá họa đối tượng, 1, Dũng Đường, 2, Huyền Quý Dịch, 3, Phượng Lê, 4, Tất Tử Văn. Nam, tất tử võ, 6, bao sĩ hỏa. Không có do dự, đường đường đem giá họa đối tượng lựa chọn chính mình. anh thình lình xảy ra cuồng bạo độc tố đấu đá lung tung mà xông vào nàng trong cơ thể, ý bảo mà phá hư nàng thân hình. Đường đường đau đến khuôn mặt đều văn mẹo, còn hảo kiểm tra đo lường đến độc tố trước tiên, hệ thống lập tức mở ra tự động sát độc hình thức. Từ long bảo trên người giá họa lại đây độc tố cũng không phải là giống nhau nhiều, so với đường đường phía trước vừa mới bị độc tố xâm lấn khi còn phải cường đại Nhưng hệ thống sát độc công có thể ở sung túc tài vận giá trị chống đỡ hạng, cũng không phải dễ trọng Hai bên chiến dịch ở đường đường trong cơ thể khai hỏa, người phá hương, ta giết người, truy truy trốn trốn gian, làm đường đường ăn không ít đau khổ. Nàng toàn thân trên giới đều đau quá, đau đến hận không thể trên mặt đất lan lộn, hoặc là lấy đầu đi đâm tường, ít nhất như vậy nàng còn có thể đến cái một lát an bình. Nếu không có ý chí lực cương đại, thêm chi đường đường đối với đau đớn nhẫn mại lực không tầm thường, nàng tuyệt đối sẽ căng không đi xuống Cũng không biết trải qua bao lâu, trận này ở cha tấn cuối cùng kết thúc. đây người đổ mồ hôi đồng địa, siêm ý ghi dính ở trên người, có điểm khó chịu, nhưng đường đường căn bản không rảnh lo chính mình, trước tiên liền đi kiểm tra Long Bảo thân mình. Thực hảo, sắp đốn rút đi, Long Lân khôi phục nguyên bản nộn phân sắc, Long Bảo sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nợt lên. Xem ra độc tố đều bị nàng cấp giá họa sạch sẽ. Không nghĩ tới giá họa tạp cư nhiên còn có thể như vậy dùng, nói thật. Đường đường cảm thấy chính mình giống như đẩy ra một tòa tân thế giới đại môn, lập tức một mảnh rộng mở thông suốt. Huy quang thạch quang mang đã thử cảm đạm, sương mù dày đặt lại lần nữa rốt cuộc các nàng. Này đó sương mù có độc, không thể cùng với tiếp xúc. Đường đường lại lần nữa móc ra mấy viên tân huy quang thạch, sáng ngời quang mang xua tàn chu vi sương đen. Nàng cong lên long bảo, tùy ý tuyển cái phương hướng, một bước một cái dấu chân mà chậm rãi đi phía trước đi. Trải qua vừa mới kêu một hồi tra tấn. Đường đường đã kể bên kiệt lực trạng thái, hiện tại còn có thể có sức lực cong lên long bảo đã thực gây gỡ ấm. Hô hô, hô hô, bốn phía thực lãnh, đường đường thở ra hơi thở đều biến thành khói trắng. Nàng không tự giác mà bắt đầu run dày lên, trên người vốn nên có được giữ ấm phù văn cao dài pháp ý giống như mất đi hiệu dụng, một chút đều không ấm áp không nói, còn bị dưới lòng bản chân bùn đất làm dơ. Hút đùi phù văn cũng mất đi hiệu lực sao. Túi đầu nhìn xem chính mình đã ô dơ đến nhìn không ra nguyên hình d Đường đường đem trên lưng long bảo hướng lên trên điên điên, tiếp tục dơ tân lấy ra tới huy quang thạch đi phía trước đi. Một bước. Hai bước. Tiểu xảo chân đạp lên mềm như bông trên mặt đất, tổng có thể lưu lại một dấu vết, nhưng chẳng được bao lâu, nhưng cái đó dấu vết đã bị có co giãn mặt đất tự động khôi phục Mặt đất ướp rầm rề mà, mỗi đi một bước đều sẽ vang lên dính nhớp tiếng nước, làm đường đường luôn có loại đạp lên thịt đôi thượng ảo giác. Ai nha? Không biết vướng tới rồi cái gì, đường đường đột nhiên đi phía trước một phát phé lăn trên đất. Nàng vốn dĩ liền thoát lực, như vậy một quan ngã, ở bị trên lưng long bảo trọng lượng một áp. Khởi không tới. Giống chỉ tiểu rùa đen giống nhau, trên mặt đất thịt vài cái, vẫn là không có thể bỏ dậy, đường đường dứt khoát liền từ bỏ dãy dùa. Mệt mỏi quá. Nàng hảo tưởng nghỉ ngơi, muốn ngủ, mi mắt hảo trầm trọng Mọi mệt mi mắt theo bản năng vô vài cái, lại chậm rãi khép lại, ý thức còn chưa tới kịp hội kiến chu công, lại bị chủ nhân chính mình bừng tỉnh. Không được, không thể ngủ, muốn lên. Muốn. Thật lớn hấp ảnh, bao phủ ở đường đường đỉnh đầu. Đáng sợ hơi thở đem nàng toà định, áp bách đến nàng không thể động đậy. Nàng cứng đờ mà ngừng đầu, vừa vặn cùng một con lập lòe sâu kín lục diễm thật lớn huyệt động đối diện. Không, này không phải huyệt động. Là ma tộc tàn ảnh đôi mắt. A a a a a Này không phải một cái mười mấy tuổi hài tử có khả năng thừa nhận trụ sợ hãi, đường đường theo bản năng mà há mồm, phát ra chính mình từ trước tới nay nhất hoảng sợ kêu thẳng thiết. Sắc. Chết. Bộ xương khô đôi mắt chẩm rãi nâng lên, lộ ra dấu ở ngầm miệng khổng lồ. Nó hướng về phía đường đường, giữ tận mà triển khai miệng khổng lồ, thẳng tắp cắn tới. Đường đường bị dọa tròn váng, thân thể thực cứng đờ, ý thức thoát ly thân hình, tự do tới rồi một chỗ mở mịt hư không chỗ. Nàng thực thanh tỉnh, thanh tỉnh mà nhìn đến chính mình ở cực đoan sợ hai giới ngốc dạng, thanh tỉnh mà nhìn nàng cùng long bảo sắc mệnh tang ma tộc tàn ảnh miệng khổng lồ dưới. Hốc mắt, nóng quá, tựa hồ có một đoàn liệt hỏa bốc lên Ngừng, châm thấp uy nghiêm rồng ngâm tiếng vang triệt cửu tiêu, một cái uy vũ hùng tráng kim long từ đường đường trong mắt bay vút mà ra. Kim Long rít gào, lôi cuốn không dung xâm phạm nghiêm nghị uy thế, nháy mắt xuyên thấu ma tộc tàn ảnh đầu, đem này diện xác. Ô ô ô ô, thê lương than khóc vang vọng trời cao, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên bị chết như vậy qua loa ma tộc tàn ảnh tiêu thảm, dần dần hóa thành một mảnh cho bụi, tiêu tán với thiên địa chi gian. Xương mù dày đặc tan đi, bốn phía đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động lên. Nguyên là kia ma tộc tàn ảnh từ dưới nền đất chui ra, lúc này một tiêu tán, dưới nền đất không có chống đỡ, lập tức sụp xuống, xuống. Đường đường đã hôn mê. kia đột nhiên buộc phát ra tới một kích, rút cạn nàng toàn thân tiên lực, cũng hoàn toàn thành áp đảo nàng cọm rơm cuối cùng. Nhưng mặc dù là hôn mê, nàng cũng không quên gắt gao bắt lấy Long Bảo, tựa hồ như cũ tưởng che chở nàng, không cho nàng bị thương. Đại lượng cắt đá cây tối ầm ẩm, ẩm ngã xuống, mắt thấy đường đường cùng Long Bảo sắp bị sống Lương đạo réo rất cao ngạo tiếng chim hót đột nhiên vang lên. "Đi, đi." Kịp thời đuổi tới Tất Phương song tử một người một cái, ngầm đi rồi đường bảo cùng Long Bảo. Này sau Lương Tắc nằm trúng độc hôn mê phượng lê, huyền quý dịch còn có vẻ mặt khóc chít chít tiểu Thao Thiết. "Ô ô ô. Con hảo, các ngươi không có ném xuống ta." "Đừng khóc, nước mắt đều rất ta lông chim." Tất tử vò ghét bỏ mà rất muốn đem tiểu Thao Thiết từ chính mình trên lưng đuổi đi xuống. Đáng tiếc hắn thái độ quá rõ ràng, bị tiểu Thao Thiết xuyên qua ý đồ. Hán vội vàng vươn tiểu bèo tay, gắt gao ôm tất tử võ cổ, chết sống không đi xuống. Không được, ngươi không thể vứt bỏ ta. tiểu thao thiết nhắm hai mắt, siêu lớn tiếng mà hô. Vậy ngươi đừng khóc ca, hui hui, kia dính hổ hổ xúc cảm là cái gì? Nàn vạn đừng nói cho ta là ngươi nước núi Tất tử võ bị ghê tẩm mà liền trong miệng long bảo đều thiếu chút nữa ngậm không được. Không phải, là ta nước miếng. Thất phương nghe lên hảo hảo ăn à. Lau lau nước miếng. Tiểu thao thiết chuột dạ mà che giấu cuối cùng một câu. Hắn nếu thật sự dám đảm đương tất tử võ mặt nói những lời này, khẳng định sẽ bị tấu, hướng chết tấu cái loại này. Chính là hắn không biết, tất tử võ cảm thấy chính mình hiện tại liền rất tưởng tấu thao thiết. Bởi vì, nước miếng cũng thực ghê tầm A, người cái hôn đản. Á á á, ngươi không cần xoay quanh, ta muốn ngã xuống. Xứng đáng, ngã chết ngươi tốt nhất. Anh anh anh, ngươi hảo vô tình, hảo tàn nhẫn, hảo vô cớ gây rối Này mẹ nó cái gì ghê tởm lời nói, ngươi với ai học? Chà ta, Tất Tử Võ. Hắn có phải hay không biết được quá nhiều. Ma tộc tàn Ảnh đã chết, sương mù dày đặc tan đi, bốn phía vẫn là đen như mực một mảnh, nhưng Tất Phương song tử nhận được đi lộ, cho nên cũng không cần dùng cái gì pháp bảo tới chiếu sáng. Hai chỉ Tất Phương một trước một sau, đáp xuống ở hang động bên miệng duyên chỗ. Lại đi ra ngoài, đó là một mảnh không đáy hờ nhai, nếu là gần rượi vào bọn họ, chỉ sợ bay đến chết đều nhìn không tới đỉnh núi cho nên yêu cầu chờ đợi học viện sư trưởng nhóm tới đón. Kỳ thật cũng không cần chờ đợi, bởi vì hôm nay mang đội ba vị phu tử vẫn luôn đều đi theo bọn họ bên cạnh người. Tất phương song tử một đến tập hợp địa điểm, đi theo bọn họ hai vị phu tử liền lắc mình mà ra. Bọn họ trên dưới đánh giá một phen đường đường đám người bộ ráng, không cấm vui mừng cười. Cùng nhau trông coi, không rời không bỏ, người chờ đều là ta học viện thần tử ưu tú học sinh. Nguyên bản bọn họ còn có chút lo lắng tất phương song tử sẽ ở nguy nan là lúc vứt bỏ cùng bọn họ có cũ hoán đường đường đám người, không ngờ cuối cùng cứu người hướng nhanh nhất cư nhiên là bọn họ, như thế làm hai vị phu tử lau mắt mà nhìn. Thông thường đùa dỡn tranh chấp toàn vì việc nhỏ, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, không so đo hiểm khích trước đây, chịu động thân tương trợ, liền thuyết minh bọn họ như cũ là phẩm tính thiện lương người. Hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm, khinh lệ tất phương song tử một đốn, hai vị phu tử liền vội vàng cấp đường đường đám người xử lý thương tình Đường đường cùng Long Bảo nhưng thật ra không phiền thoái, các nàng hai cái trên người độc bị hệ thống giết sạch rồi, sẽ hôn mê là bởi vì cái lực, trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày là được. Phượng Lê cùng huyền quý dịch liền có chút phiền thức, hai người chúng độc quá sâu, nếu không có bởi vì lớn tuổi một ít, kháng độc tính so cường, chỉ sợ căng không đến hiện tại. Đương nhiên, ở bọn họ chịu đựng không nổi phía trước, phu tử nhóm nhất định sẽ ra tay cứu rút. Chỉ là phu tử một khi ra tay, bọn họ giáp ban thành tích chỉ sợ cũng trở thành phế thải. Này không phải Phượng Lê cùng huyền quý dịch muốn nhìn đến hình ảnh, bọn họ không thể bởi vì chính mình mà liên lụy đường đường cùng Long Bảo. Chương 41 Nguyệt Thần Tháp Huấn luyện kết thúc, hồi trình. Bính ban là cuối cùng chạy tới tập hợp một tổ, bất quá so sánh với tới, bọn họ trạng thái không có giáp đất hai ban như vậy chật vật. Ba cái lớp các học sinh lần đầu săn thú huấn luyện chính thức kết thúc, bọn họ tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu tại ma ảnh quật lý do. Sư trưởng nhóm một người mang một cái ban học sinh, đáp mây bay dựng lên xa xa rời đi ăn cơm địa vực. Gió nhẹ thổi quét ở trên mặt, đánh thức đường đường. Nàng mở mắt ra, nhìn lên trên đỉnh đầu từng mảnh bay nhanh lùi lại lưu vân, có điểm mơ hồ. Ngoan ngoãn mà ngồi dậy tới, tả Hữu nhìn xem, lọt vào trong tầm mắt chính là dần dần quen thuộc cảnh sắc. Bọn họ sắp trở lại học viện. Không tự giác mà giơ lên mỉm cười, phía trước Hắc Ám đã là rút đi, Quang Minh bao phủ mà đến, xua tan đường đường đấy lòng còn sót lại khói mù. Đường Bảo, vây vây ngủ ở đường đường bên cạnh Long Bảo cũng tỉnh. Nàng bám vào đường đường nửa người bảo dậy cùng nàng cùng nhau nhìn phía chân trời kia phân mặt trời lặn tây nghiêng càng đẹp nên đón hoàng hôn Mỹ lệ chúng ta đã trở lại ân đã trở lại thật tốt quá Long Bảo không thích há Long Bảo nhỏ giọng nói thầm nói nàng nguyên bản không sợ h hát nhưng hiện tại Long Bảo quyết định muốn chán ghét hát gám đường Bảo cũng không thích từ đầu đến cuối đường đường liền rất không mừng hết thể hát gám đồ vật kia sẽ gợi lên nàng đáy lòng tiềm tàng đau thương càng bất đắc dĩ chính là Nàng chính mình còn không biết ai từ đầu tới. Vì cổ Vũ lần đầu tiên hoàn thành săn thú huấn luyện đám tiểu hấu thể, học viện riêng cho bọn hắn mỗi người tặng phân khen thưởng. Nguyệt Thần Tháp nhập tháp danh nghịch. Đây là một phần mỗi người đều có khen thưởng, nhưng đừng tưởng rằng này không trấn quý. Nguyệt Thần Tháp ngọn nguồn đường đường không thể nào biết được, học viện nội rất nhiều sư trưởng nhóm tựa hồ cũng không biết, nhưng nó cường đại, là mỗi người đều biết được. Có nghe đồn ôn, nhập Nguyệt Thần Tháp một đêm, có thể đạp đất thành tiên. Nghe nghe đồn có chút khoa trương nhưng cũng trắng ra tự thuật nguyệt thần tháp công hiệu. Đây là một tòa truyền thừa bảo tháp, bên trong khắc ghi lại vô số truyền thừa, thả con ẩn chứa nùng liệt tiên khí, thậm chí còn có một tia nguyệt chi thần lực. Lần đầu tiến vào bên trong ấu thể có khả năng hoạch kích lớn nhất, lợi hại nhất một con, lại là trực tiếp từ độ kiếp kỳ đột phá tới rồi điệu tiên cảnh. Mà giờ phút này, đường đường bọn họ liền đạt được một lần tiến vào nguyệt thần tháp cơ hội. Học viện không hạn chế ngươi có thể ở bên trong đái bao lâu, thậm chí còn sợ ngươi đợi đến không đủ lâu. Nhưng nếu là đạt tới cực hạn, Nguyệt Thần Tháp sẽ tự động đưa người ra tới, cho nên chưa bao giờ có người có thể ở bên trong vẫn luôn ăn vạ không đi. Đến nỗi cái này đạt tới cực hạn tiêu chuẩn, sư trưởng nhóm vẫn chưa cùng đường đường bọn họ nói rõ. Chỉ là đường đường y gì theo chính mình suy đoán, cảm thấy khả năng không phải cái gì chuyện tốt là được rồi. Đã quên bổ sung, tuy nói Nguyệt Thần Tháp khen thưởng là mỗi người đều có, nhưng là làm ba cái lớp chung, duy nhất một đội không có hoàn thành săn thú nhiệm vụ lớp, Bính bàn đám tiểu hấu tể toàn bộ bị trừng phạt. 1 tháng chia Kỳ Nội, Sở hữu công khóa lượng phiên bội. Công khóa lượng phiên bội. Đây là kiểu gì đáng sợ trừng phạt? Nay trừng phạt một tuyên bố, liền sợ tới mức giáp đất hai ban các học sinh âm thầm may mắn, còn hảo tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ thiệt tình tình nguyện lại đi một chuyến ma ảnh quật, đều không muốn nhiều viết gấp đôi công khóa. Đến nơi bính ban đám kia các gấu tể khóc tang khuôn mặt nhỏ. Nay quan bọn họ chuyện gì, cùng bọn họ có quan hệ sao? Đi nguyệt thần thắp khen thưởng là lập tức phát. Tất cả mọi người từ sư trưởng chỗ đó lãnh đạo một quả trăng non hình tiểu ngọc bài, đây là tiến vào nguyệt thần tháp quan trọng bằng chứng, không thể mất đi. Bởi vì bên trong còn có người, cho nên học viện an bài này đàn tiểu gia hỏa nhóm tháng sau lại tiến vào. Trước đó, đường đường bọn họ còn phải gặp phải một lần khảo thí. Không phải rất quan trọng khảo thí, chính là ấn phía trước sư trưởng nhóm sở dạy dỗ nội dung, điền vài phần bài thi mà thôi. Chỉ cần khóa thượng có nghiêm túc nghe rằng quá, đều sẽ làm bài. Chân chính làm đường đường bọn họ để ý, là lần này khảo xong lúc sau, học viện sẽ căn cứ mỗi người điểm, cho bọn hắn xếp hàng thứ. Mà này đó thứ tự, quyết định mỗi một vị học sinh ở lớp chúng ta bên trong đi lưu. Trước bốn gã nhất định là giáp ban, trung gian bốn gã vì ớt ban, rồi sau đó bốn gã tắc sẽ lưu lạc đến Bính ban. Bởi vậy, nếu là giáp ban học sinh xếp hạng không ở trước bốn chi liệt, kia bọn họ chỉ sợ cũng đến bị bắt thay ca cấp. Kỳ thật giáp đất Bính ban chi gian giảng bài sư trưởng đều là giống nhau. Bài khóa cũng không sai biệt lắm, bọn họ lẫn nhau chi dàn cũng không kém cái gì. Nếu thực sự có khác biệt, kia khả năng chính là bởi vì ngay từ đầu là dựa vào thực chiến khảo hạch phân ban, dẫn tới hiện tại giáp đất bính tam ban chi gian sức chiến đấu chênh lệnh có điểm khác nhau. Nếu không phải như vậy, bính ban cũng sẽ không bị phạt. Còn không phải bởi vì bọn họ ban một cái có thể đánh đều không có. Cho nên lần này khảo thí, xem như cho đại gia một lần đổi lớp, đổi mới lớp thành viên cơ hội. Làm sao bây giờ? Đến nay ta sẽ không à. Khóa thượng phu tử nói như thế nào giải đáp tới. Đường đường cùng Long Bảo nguyên bản ước hẹn ở tàng thư các cùng nhau học tập, kết quả học được một nửa, bị này nói đột nhiên vang lên hỏng mất tiếng nói dọa rất bút. Tất cả mọi người theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, lại thấy tất phương song tử chung một vị, chính lấy đầu vì chú y không ngừng tàn nhẫn đâm mặt bản, hiển nhiên là bị học tập tra tấn điên rồi. hắn bên cạnh một khác chỉ tất phương sắc mặt cũng không phải rất đẹp, Xem ra này đối huynh đệ chỉ sợ là hai cái học tập khổ tay. Do dự một chút, đường đường vẫn là đứng dậy qua đi, nói, nếu các ngươi không ngại nói, đường bảo có thể giúp các ngươi học bổ túc. Coi như hoàn lại phía trước gân cứu mạng. Nói thật, lúc ấy không chỉ là phu tử nhóm đối tất phương song tử lao mắt mà nhìn, thời điểm biết được cứu chính mình nhân nhân là ai đường đường, cũng đồng dạng đối bọn họ có điều đổi mới. Tuy rằng xác thật là này hai tay tiện đi trêu chọc tới điệu tiên cấp ma tộc tàn ảnh. Nhưng bọn hắn cũng ở thời điểm mấu chốt cứu bọn họ. Thả khi đó tất phương song tử cũng không muốn ham hại bọn họ ý tứ, thuần túy là muốn tìm người hỗ trợ, chỉ là trùng hợp đường đường bọn họ liền xuất hiện ở nơi đó mà thôi. Cho nên những cái đó họa thủy đông dẫn á gì đó âm như luận, hoàn toàn là đường đường chính mình phán đoán ra tới. Hiểu lầm thời bỏ sau, đường đường liền vẫn luôn có điểm tiểu hãy náy Lúc này vừa thấy nhân ra yêu cầu trợ giúp, nàng dứt khoát liền đi tới hỗ trợ. Đường bảo sẽ phạm sai lầm, nhưng cũng muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm Đáng tiếc, nàng khó được hảo tâm lại bị người trở thành chê cười. Ngươi muốn giúp chúng ta học bổ túc. Tất tử võ mắt lẽ coi rẻ đường đường. Thôi đi, liền ngươi cái này nhóc con, ngươi biết cái gì. Đi đi đi một bên đi chơi. Đường đường cố lấy bánh ba mặt, thử. Không cần liền không cần, về sau ngươi đừng cầu ta. Nàng thở phì phì mà quay đầu đi rồi. Sau lưng còn truyền đến tất tử văn thanh âm, chúng ta chính là số mệnh đối thủ, ai sẽ giúp đối thủ học bổ túc. Đường đường. Không giận không giận, mẫu thân nói, không thể cùng đồ ngốc sinh khí, sẽ tức chết chính mình. Ba ngày sau, khảo thí bắt đầu. Học sinh nhân số thiếu, phu tử nhóm đều là tùy khảo tùy phê chữa. Chờ thi xong, đại gia thứ tự cũng đều ra tới. Thứ tự biểu bị dán ở bố cáo trên tường, muốn biết chính mình thứ tự học sinh chính mình đi xem liền hảo. Đường đường sáng sớm liền lôi kéo long bảo, tế ở trong đám người xem thành tích. Hôm nay không chỉ là bọn họ thấp niên cấp các học sinh phóng thành tích, cũng là mặt khác thiên địa huyền tam cấp các học sinh thành tích hết bằng ngày. Cho nên trở thành tích vừa ra tới, bố cáo tường trước liền trên đầy. Các nàng hai chỉ có điểm lùn, bị một đoàn cao niên cấp các sư huynh sư tỷ tre ở trước mặt, căn bản là nhìn không tới mặt tường, càng miễn bản thành tích. Bất đắc dĩ, đường đường cùng Long Bảo chỉ có thể trước đi ra ngoài, chờ nhân ra đều xem đến không sai biệt lắm, các nàng lại thò lại gần xem. Hoàng cấp học sinh, đệ nhất, phượng lê, đệ nhị, dung đường, đệ tam, Long Toa Toa, Đệ tứ, huyền quý dịch. Vừa mới xem xong này một hàng, đường đường liền nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, bọn họ trong ban người tất cả đều ở phía trước bốn trong vòng. Ngắm lại phía trước tất phương xong tử đối chính mình trào phúng, đường đường tiếp tục xem đi xuống, 5 đến 8, không có tên của bọn họ, thứ 9 là một con côn bằng, kêu khôn mưa xuân, đệ thập là bao sĩ hỏa, cũng chính là tiểu thao thiết. Nói như vậy, kết quả tựa hồ không có gì trì hoãn. Đường đường ánh mắt rời xuống, quả nhiên. Đếm ngược đệ nhất đệ nhị, tắc thình linh viết tất phương song tử tên. Phụt! Nhịn không được phun cười ra tiếng. Đừng hoài nghi, đường đường chính là ở vui sướng khi người gặp họa Làm kia hai chỉ hôn đã nói nàng hảo tâm cho bọn hắn học bổ túc là dắp tâm bất lương, hiện tại nhìn xem, lấy đếm ngược đi. Hơn nữa thực hảo ngọn là, ở vũ lực thượng, nguyên ất ban nghiền áp nguyên bình ban, nhưng ở trí lực thượng, hiển nhiên là nguyên lai bình ban, hiện tại ất ban thắng tuyệt đối. Cho nên khảo thí sau khi kết thúc. Hai cái lớp học sinh thành viên hoàn toàn đổi lại đây. Nay hiển nhiên không phải thực phù hợp đương nhiệm ất ban mọi người kỳ vọng, bọn họ là muốn đổi hai cái vũ lực cường đại đến chính mình ban, hoặc là đi có cường giả lớp, kết quả hiện tại căn bản cùng không thay ca không sai biệt lắm, cũng chính là cái tên tuổi thượng khác nhau. Mặt khác lớp kêu zên đường đường bọn họ chú định nghe không được, bởi vì bọn họ đã là bị sư trưởng nhóm đưa tới Nguyệt Thần tháp phía trước. Tiến vào lúc sau, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Gần công đạo như vậy một câu Hâm phu tử liền sườn khai thân mình, nhường ra tiến vào Nguyệt Thần Tháp đại môn. Nguyệt Thần Tháp tọa lạc với Học viện Thần Tử phía Tây, này tháp thân toàn thần trong suốt, giống như băng tuyết đúc liền, tổng cộng 9 tầng, tầng tầng trống lên, cao cao đứng sừng sững với nắng gác dưới, chiết xạ ra phiến phiến ngũ sắc quan mang, đẹp không sao tả xiết. Đừng nhìn này thông đấu, kỳ thật từ trong căn bản vô pháp nhìn đến ngoại giới, từ ngoại giới tự nhiên cũng nhìn không thấy nội bộ. Đứng ở tháp trước, đường đường có thể rõ ràng mà cảm giác đến, này tòa bảo tháp vì thế Không có hùng hổ giò người, không có lăng hàn đến xương, có chỉ là như nguyệt thần lạc phi mỹ lệ cùng Ô Nhu, giống như đã chịu dụ hoặc giống nhau, nàng đi bước một mà đi phía trước đi đến, thẳng đến đến Cấm Đoán Tháp môn phía trước. Trên cửa điêu khắc tinh mỹ tinh nguyệt đồ đằng, trung gian có cái khe lõm, vừa vặn cùng đường đường được đến trang non ngọc bội lẫn nhau ăn khớp. Không cần người nhắc nhở, nàng chính mình liền đã hiểu. Lấy ra trang non ngọc bội, nhắm ngay khe lõm, ơn xuống, nháy mắt quang mang đại trán. Nhắm chặt pháp môn trầm giai hướng vào phía trong mở ra, mời Đường Đường tiến vào. Đường Đường một bước bán ra, lại thiếu chút nữa không bị đình lình sệ ra trọng lực gáp suy sụt. Con hạ lưng một chút thẳng thắn, nàng thử nâng lên trở nên phá lệ trầm trọng chân, một chút bán ra bước thứ hai. Chỉ là đột nhiên bị gia tăng rồi gấp đôi trọng lực mà thôi, làm thân thể thích ứng một hồi, Đường Đường thực mau liền khôi phục lưu sướng động tác. Nàng nhìn đến trên mặt đất có một cái điểm hư bổ, tự giác mà đi qua đi, khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngũ tâm triều thiên. Ngưng thần tinh khí. Thần thức tự do ra tới, khắp nơi xem xét. Nơi này là cái thực rộng mở địa phương, xem bên trong kết cấu, xác thật là ở tháp nội. Nhưng là nơi này đầu trống rỗng, cái gì đều không có, trừ bỏ kia gây ở đường đường trên người trọng lực. Cảm thấy chính mình tự hồ xem nhẹ gì đó đường đường tiếp tục thao tắc thần thức nơi nơi du đáng. Nàng đem tháp nội mỗi một chỗ gạch tường đều tìm tòi một phen, nhưng lại như cũ vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Chuyên thưa đâu? Nguyệt chi thần lực đâu? Cái gì đều không có A. Dần dần mà, đường đường bắt đầu có điểm nóng nảy, nàng thần thức không chịu không chế mà tả đột hữu đâm, tựa như một cái kẻ điên, nhưng nàng chính mình lại không có phát hiện. Thẳng đến thần thức chi lực bị hao hết, dẫn ra ngoài thần thức mới rốt cuộc chậm dai trở lại đường đường thức hải. Ta như thế nào giống người điên giống nhau? Hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa mới điên cùng hành vi, đường đường kỳ quái mà dưới đáy lòng nỉ nó nói. ân Đó là cái gì? Sắp hoàn toàn đi vào giữa mày cuối cùng một tia thần thức đột nhiên trọng trọng, tò mò mà lại nhô đầu ra, quét về phía trên đỉnh. chương 42 sao trời truyền thừa. Nguyệt thân tháp tầng thứ nhất trên đỉnh mặt ngoài thoạt nhìn, cùng chu vi vách tưởng cũng không quá lớn khác nhau, đều là trống rỗng. Nhưng là vừa mới, đường đường tựa hồi nhìn đến này vặn vẹo một cái trước mắt. Nếu là những người khác, khả năng liền sẽ trở thành là chính mình ảo giác xem nhẹ đi qua, cố tình đường đường lòng hiếu kỳ tương đối tràn đầy, thấy như vậy một màn Liên thế nào cũng phải muốn đi tìm tỏi đến tụi cùng. Nàng tại chỗ điều tức một lát, chờ thần thức hơi có khôi phục, liền lại lần nữa dò ra thần thức, hướng về trên đỉnh mà đi. Vô hình thần thức chi lực một chạm vào trên đỉnh, liền cảm nhận được một cổ thực chất tính vật thể xúc cảm, cùng bình thường tưởng thể giống nhau, không có gì khác nhau. Vừa mới cũng là vì như vậy, mới có thể bị Đường Đường cấp xem nhẹ qua đi. Chưa từ bỏ ý định Đường Đường sử dụng thần thức một tấc tấc mà siêu tầm trên đỉnh, ở tìm kiếm đến nơi nào đó là lúc kia cổ không gian vặn vẹo cảm lại xuất hiện, tìm kiếm một vòng, cảm giác đó là cái tiểu xảo viên phiến, cùng loại với kính mặt cái loại này. Đường đường ngưng thần cân nhắc một lát, vẫn là quyết định phải thử một chút đáy lòng ý tưởng. Phân tán thần thức bị có ý thức mà ngưng tụ ở bên nhau, theo đường đường tâm ý, biến thành một cây bén nhọn trường mâu. Mâu tiêm nhắm ngay viên phiến trung ương, đầu tiên là chậm rãi về phía sau xúc lực, lại đột nhiên đi phía trước một thứ. Giống như liu ly li vỡ vụn thanh thúy thanh nổ vang. Trước mắt hết thể trợt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đường đường mở mắt ra, kinh ngạc mà nhìn Chu Vi cảnh sắc cố tình vỡ vụn, rơi xuống thành đầy đất hư vô. Nguyên bản phổ phổ thông thông tháp thân không thấy, nàng đứng ở một mảnh tinh mạc bên trong, Chu Vi vờn quanh vô số lóe sáng lộng lây sao trời, Mỹ đến có chút hư hảo. Tuyên một cái. Có thứ gì ở nàng trong đầu nỉ non, dọa đường đường nhảy dự. Nàng theo bản năng mà ngửa ra sau, ý đồ nẽ tránh kia không biết tên tồn tại Đầu ngón tay lại ngoài ý muốn chạm vào một viên phiêu đáng đến nàng trong tầm tay ngôi sao nhỏ. nháy mắt, ngôi sao nhỏ tạc nước thành vô số sao trời bột phấn, sáng lấp lánh mà, đem đường đường bao quanh vây quanh lên. Thật xinh đẹp, đây là cái gì? Trong suốt trong mắt ảnh ngược biển sao trời mê ngông, huyến lệ đến so này trước mắt sao trời đều loại sáng. Không có người trả lời đường đường vấn đề, bất quá nàng cũng không cần có người trả lời. Bao vây lấy nàng sao trời bột phấn kịch liệt co rút lại, từng viên giống như sao băng rơi xuống giống nhau Bay nhanh tạp tiến đường đường trong cơ thể. Vô cùng vô tận lực lượng trợt gian dũng manh bào, cả kinh đường đường phản xạ có điều kiện mà tiến vào nhập định trạng thái. Trong kinh mạch, mãnh liệt sán kim tiên dòng khí bị nhiễm tinh tinh điểm điểm lượng sắc, giống như là chất lòng hoàng kim bị giải một phen kim cương vụn giống nhau, long lánh lộn lấy. Ở công pháp dưới sự chỉ dẫn, này đó kim cương vụn theo tiên khí cùng nhau ở đường đường trong cơ thể vận chuyển, một chút mà hòa tan, cuối cùng cùng tiên khí hợp thành nhất thể. Toàn thân kinh mạch đều truyền đến một trận no căng cảm, giống như là đường đường ăn nhiều bị chống dạ dày giống nhau, khó chịu thực. Nàng nghi hoặc mà nội coi, liền thấy những cái đó hỏa tan sao trời bột phấn cư nhiên biến thành đại lượng tinh thuần tiên khí, thả vẫn là cùng nàng nhất phù hợp kim hệ tiên khí. Như thế đại lượng tiên khí hoành vọt vào nàng trong cơ thể, khó trách nàng kinh mạch nhất thời chịu không nổi, thiếu chút nữa không bị căng nức. Nếu là không kịp thời khai thông, nàng sẽ nổ tan xác mà chết. Đột nhiên có một loại nguy cơ gấp gáp cảm lập tức ra tốc vận chuyển công pháp, nàng không chỉ có ra tốc, tỉ hưu chủ công pháp vận chuyển, liên quan cũng đồng loạt vận khởi hoàng kim luật, hoang dã chữa trị thuật trợ phụ tu công pháp, lấy này tận lực nhiều tiêu hóa này cổ sao trời chi lực. Dần dần mà, vơn quanh ở đường đường chu vi sao trời bột phấn bắt đầu giảm bớt. Đương cuối cùng một viên bột phấn dung nhập nàng giữa mày là lúc, một cẩu nguyên tử với thượng cổ thời đại văn tự tùy theo chảy vào nàng thức hải bên trong. Không cần tốn thời gian cố sức mà mà đi học tập Đường đường liền lý giải, cũng thật sâu thể ngộ đến này đoạn thượng cổ văn tự sở mang đến kỹ năng. Bạo âm chấn dọa. Đây là một loại huy áp thức kỹ năng, có thể lợi dụng bạo âm chấn dọa chu vi so đường đường nhỏ yếu sinh linh. Hào hào chơi năng lực. Hạ quyết tâm, ngày sau có cơ hội nhất định phải thử xem cái này kỹ năng mới, đường đường liền từ sao trời chi cảnh trung thoát ly. Ở vừa mới kia cổ văn tự chảy vào thời điểm, đường đường ở đạt được hạng nhất truyền thừa kỹ năng đồng thời, cũng biết được này Nguyệt thần tháp cơ bản tin tức Kỳ thật nàng vừa mới sở tiến vào cũng không phải cái gì sao trời, mà là truyền thừa chi cảnh. Bên trong mỗi một ngôi sao, đều là hạng nhất truyền thừa. kia tinh tinh điểm điểm đầy trời sao trời, tất nhiên là thượng cổ tới nay, một con giữ lại ở Nguyệt Thần Tháp Nội, cùng dòng truyền đến nay truyền thừa. Mỗi một viên, đều là... thật nhiều a Lần đầu biết được tin tức này thời điểm, đường đường không khỏi cảm thấy chấn động, đồng thời cũng không cấm cảm thán học viện thần tử tài đại khí thô. Như thế lợi hại địa phương... Nói tiến vào khiến cho bọn họ vào được, cũng không sợ bọn họ chúng có ai lòng tham một ít, đem toàn bộ truyền thừa đều cấp 3 chiếm. Cái này nhưng thật ra đường đường nhiều lo lắng. Nguyệt Thần Tháp bên trong có chính mình quy tắc, mỗi người mỗi lần đi vào, ở mỗi một tầng chi gian, nhiều nhất chỉ có thể được đến hạng nhất truyền thừa. Nếu tưởng được đến càng nhiều, hoặc là tiếp tục hướng lên trên đi, hoặc là đi ra ngoài, một năm sau một lần nữa lại tiến vào, có thể trọng đầu lại đến truyền thừa. Nhưng hiển nhiên, học viện thần tử lại như thế nào hào phóng. Đều sẽ không cấp cùng vị học sinh quá nhiều đi vào cơ hội, cho nên kỳ thật đường đường bọn họ mỗi người có thể ở nguyệt thần trong tháp được đến truyền thừa là rất có hạn. Thả một con thú được đến cái gì, phải trả ra cái gì. Đường đường còn không biết, chính mình tự nghĩ ra kiếm chiêu kim kiếm đâm mạnh, đã bị nguyệt thần tháp lạng yên không một tiếng động mà phục chế đi, thành trong trời đêm mộ viên lué sáng ngôi sao. Dấu ở đường đường hồn trong cơ thể đại phú ông hệ thống nhưng thật ra có điều phát hiện. Bất quá này nguyệt thần tháp chú định phục chế không đến hệ thống trên người cho nên hệ thống trực tiếp đem này làm lơ rớt. Minh bạch này một tầng đã không có gì, tiếp theo tầng thông đạo đã là xuất hiện, đường đường lập tức cất bước hướng về tiếp theo tầng xuất phát. Rộng mở băng tinh cửa nhỏ nội, thật dài băng tinh cầu thang ốn lượn mà thượng, nhìn thật xinh đẹp, nhưng là đường đường lại luôn là cảm thấy có điểm lạnh cam căm Nàng xoa xoa cánh tay, thử tính mà một bước bán ra, kết quả thiếu chút nữa không tại chỗ nằm sắp xuống. Hào trọng A. Đột nhiên bạo trướng đến 4 lần trọng lực Cho nàng này phó ấu tiểu thân hình tạo thành không nhỏ gánh nặng. Mỗi một bước bán ra, đường đường không chỉ có riêng là gánh vác bốn cái chính mình trọng lượng đơn giản như vậy, trọng lực chống lên, chính là toàn phương vị, tác dụng với nàng mỗi một cái thân thể bộ vị, thậm chí bao gồm tóc ti. Ho ho! Từng bước một mà hướng lên trên đi, mới bỏ đến một nửa, đường đường liền mệt đến thở hồng hộp, thiếu chút nữa không đương trường ngã xuống đất. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể biến trở về nguyên hình, bốn con móng vuốt chấm đất. Tổng so hai cái đuổi muốn nhẹ nhàng một ít Đem hết toàn lực Gian nan mà bò đến để nhị lâu Lên làm xong cuối cùng một cách bậc thang thời điểm Đường đường cảm giác chính mình đều mau mệt Thành một con chết cầu Xùi lơ ở tầng thứ hai trên mặt đất Nghỉ tạm một hồi lâu Đường đường mới nhận mệnh mà bò dậy Một bước một nặc mà kéo kia giống như lão nhân ra nệm bước Bò tới rồi đệm hương bổ thượng Đem tiểu thân mình đoàn lên hoa Nguyên hình trạng thái tu luyện không theo đuổi giống người hình như vậy Còn phải chuyên môn khoanh chân mà ngồi Bày ra cái ngũ tâm triều thiên tư thế. Bọn họ cái gì tư thế đều có thể tu luyện, ngủ trạng thái cũng ở tu luyện. Liên này mèo con ngủ tư thế, đường đường dần dần nhập định. Vừa mới mới trải qua quá tiếp theo tầng cường hóa bổ sung, nàng thức Hải Nội hiện tại thần thức lực lượng sung túc. Có tiếp theo tầng kinh nghiệm, lần này đường đường hành động nhanh nhẹn rất nhiều. Nàng thực mò ở tầng thứ 2 một chỗ cửa sổ bên tìm được rồi không gian lỗ hổng, dùng thần thức trường mâu ra sức hướng lên trên một thứ. Không gian vặn trong ngay mắt Nhưng là không có tan bỡ Một chút lực lượng không đủ Vậy lại đến một chút Frank Frank Frank Sắc bén thần thức trường mâu tàn nhẫn đâm rất nhiều hạ Thẳng đến đem đường đường thần thức đều có thể đâm đau Tiêu kiên cố không gian lỗ hổng mới cuối cùng xuất hiện Vài tia vết rách Cũng bắt đầu rách nát Cuối cùng một chút Frank Tặc nước lưu ly tiếng vang triệt bên hai Rơi dụng băng tinh mảnh nhỏ dần dần tiêu tán Có một cái quen thuộc lại xa lạ sao trời hiện ra Ở đường đường trước mặt Tuy rằng cái này sao trời cùng tiếp theo tầng sao trời thực tương tự, nhưng là đường đường vẫn là có thể cảm giác được, che dấu ở nơi này chuyển thừa muốn so phía dưới một tầng càng cao cấp một ít. Lần này, nàng nhưng đến hảo hảo tìm xem chính mình muốn chuyển thừa, không thể lại loạn tuyển. Nơi đây chuyển thừa rất nhiều, nhưng là không nhất định sở hữu chuyển thừa đều thích hợp đường đường, cho nên nàng yêu cầu từ giữa chọn lựa ra một viên nhất thích hợp nàng hành trình. Nhưng là, đều là ngôi sao, lớn lên giống nhau như lúc như thế nào tuyển A. Lâm vào lựa chọn khó khăn đường đường ngấp vòng, không biết như thế nào cho phải. Tính, vẫn là tùy tiện tuyển một cái đi. Cuối cùng vẫn là đến tùy duyên, Đường Đường tiểu đại nhân tựa mà khẽ thở dài, đang muốn hướng về phía trước mắt sao trời vươn tay, liền sắp tới đem chạm vào nó là lúc, lại đột nhiên dừng lại tay. Thiếu chút nữa quên mất, Đường Bảo có thể dùng hồng tạp nha. Đường Đường từ hệ thống đạo cụ dương móc ra một trương màu đỏ tiểu tấm cạc, tấm cạc chính diện chính là một mảnh đỏ bừng, mặt trái ký lục tấm cạc hết thể tin tức. Hưng tạm Công năng, trong khoảng thời gian ngắn sử vận khí phiên bội. Thời hạn một ngày. Sử dụng phạm vi, bất luận kẻ nào. Chú ý, thỉnh ký chủ tận lực sử dụng ở trên người mình. Giá cả, 5.000 điểm tài vận giá trị. không tạp giá cả hơi cao, đường đường rất ít đi mua, nhưng là hệ thống ba lô trùng vĩnh viễn đều có nó một vị trí nhỏ. Bởi vì đường đường vô pháp xác định, chính mình khi nào liền yêu cầu dùng đến nó. Hiện tại, nàng thực may mắn chính mình cẩn thận, bằng không nàng hôm nay thật sự phải luôn uống. Sử dụng hồng tạp. Lenkeng, thỉnh lựa chọn sử dụng đối tượng. Đường bảo. Lenkeng, chúc mừng ký chủ, hồng tạp thành công có hiệu lực. Vẫn may vào đầu, mau mau đi ra ngoài chịu cái thường đi. Một tầng người khác nhìn không thấy màu đỏ cột sáng đột nhiên từ đường đường dưới lòng bàn chân sáng lên, ngay sau đó nàng nhiệm vụ thuộc tính giao diện thượng Quang hoàn, đột nhiên lại nhiều ra một vòng vận may thêm vào quan hoàn. Cho chính mình soát xong trạng thái sau, đường đường lại lần nữa nhìn về phía đẩy trời sao trời. lúc này đây Nàng như thần trợ, nhanh chóng ruôi tay bắt được xa hơn một chút chỗ một viên đang định lặng lẽ trốn đi sao trời. Quen thuộc tiên khí bạo trướng, quen thuộc thượng cổ văn tự chảy vào trong óc. Không biết ở điều tức bao lâu, rốt cuộc tiêu hóa song tân đến truyền thừa lúc sau, đường đường mới có không xem xét chính mình kỹ năng mới. Xé trời nhất thức, hư không chảm. này chiêu thức nhất kiếm nhưng chảm phá hư không, uy lực kinh người. Thật là lợi hại. Tuy rằng không có tự mình thực nghiệm quá, nhưng là đường đường chính là có dự cảm. Chính mình được đến một cái phi thường ghê gớm truyền thừa, thả cùng nàng còn cực kỳ phù hợp. Kế tiếp, phải leo núi tầng thứ ba. Đi thông tầng thứ ba cầu thang quả nhiên, trọng lực lại lần nữa phiên bội. Cao tới 8 lần trọng lực làm đường đường vừa tiến vào trong đó, liền trực tiếp bị áp nằm sắp xuống, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Nàng cắn chặt răng, liều mạng điều động trên người cơ bắp, muốn cùng kia cổ đáng sợ lực lượng lẫn nhau chống lại. Dùng sức, động lên, cố lên đường bảo, dùng sức, đầu ngón tay. Nhẹ nhàng run rảy một chút. Thấy được hy vọng đường đường lập tức sĩ khí đại trấn, nàng bắt đầu xúc lực, từ một ngón tay, đến hai ngón tay, lại đến toàn bộ bàn tay. Thần thú cường hãng thân thể tố chất mang đến cũng là cường đại thích hướng năng lực, ở dần dần quen thuộc thân thể thượng trọng lực lúc sau, đường đường rốt cuộc chẩm rãi động lên. Nhưng là, gần một cái bỏ lên thân động tác, liền cơ hồ tiêu hao hết nàng toàn bộ sức lực. Hảo, trọng, a mồ hôi đầm địa mà xuống, mơ hồ đường đường mi mắt. Hoàng Hốt Gian còn tưởng rằng nàng bất chi bất giác rơi lệ. Toàn thân cốt cách phát ra bất kham gánh nặng đến dĩ, lại còn tại chủ nhân ý chí lực sử dụng hạ, tận lực chống đỡ khởi cái này non nớt hấu tiểu thân hình. Thật là khó chịu, da thịt, gân cốt, thậm chí là nội tạng đều ở nặng chiếu mà đi xuống rũ. Trên người như là đè ép một ngọn núi, phi thường trầm, ép tới nàng sinh đau. Thật là khó chịu, có thể từ bỏ sao? Chương 43 Mẫu thân xuất quan. Từ bỏ ý niệm vừa mới dâng lên, Bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo, ngoại giới truyền đến một cổ lôi kéo cảm, sợ tới mức Đường Đường lập tức đánh mất cái này ý niệm. Nguyên lai từ bỏ liền phải bị quăng ra ngoài, khó trách. Khó trách sư trưởng nhóm nói bọn họ tới rồi cực hạn liền sẽ bị Nguyệt Thần Tháp tự động quăng ra ngoài, thì ra là thế. Tiến vào Nguyệt Thần Tháp người, mỗi đi lên một tầng, này trên người bị gây trọng lực liền sẽ phiên gấp đôi. Gần gấp 2, 4 lần, 8 lần, đối với Đường Đường mà nói liền như vậy gian nan. Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng được đến. Nếu là 16 lần, 34 lần. Thậm chí tối cao tầng, nhất khủng bố 544 lần. Kia nàng muốn như thế nào thừa nhận trụ. Chỉ cần là tưởng tượng, đều cho người ta một loại đáng sợ tuyệt vọng cảm. Không cần tưởng quá nhiều, không cần tưởng quá nhiều. Dưới đáy lỏng vây vây đầu, đem nảy lên trái tim khủng hoảng cảm áp xuống đi, đường đường tiếp tục kiên trì hướng lên trên bò. Nàng vẫn là trước đem trước mắt này một quan qua lại nói. Tám lần trọng lực hạ, mỗi hướng lên trên bò một cách cầu thang. Đối với đường đường mà nói đều là lớn lao trà tấn Dù vậy, có trước một lần rào hấn Nàng kiên quyết không chịu dễ dàng ngôn bại Tưởng đều không thể tưởng một chút Hướng lên trên bò, hướng lên trên bò Toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy Cốt cách ca ca rung động Đầu ho ngọng, trống rống Chỉ có kiên cường ý chí lực Còn ở sử dụng này phó bị buộc đến mức tận cùng thân hình Tiếp tục hướng lên trên Một cách, lại một cách Bất khang gánh nặng dưới, non mịn da thịt tan vỡ Máu tươi chẳ không một lát liền đem đường đường toàn bộ nhuộm thành cái huyết người. Môi răng gian tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi, dẫn người buồn nôn. Nhưng đường đường giống như là không có cảm giác được giống nhau, còn ở máy móc hướng lên trên leo lên, chết lặng đại não chỉ còn lại có một ý niệm, kiên quyết không bùng tay. Run rẩy mà, lại lần nữa vươn bị máu tươi rớt đấm móng bút nhỏ, đi phía trước giấm. Nhưng lúc này đây, không có đoán trước bên trong cầu thang, đường đường một chân dâm không, cả người mất đi cân bằng, hung hăng té lăn trên đất ai ra? Nàng đau hô một tiếng, du lịch thần trí cuối cùng là trở về bản thể. Ngay sau đó, đường đường đã bị trên người đau đớn đau đến khuôn mặt và mẹo. Đau quá a mẫu thân, cha, ca ca. Đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất đường đường đáy mắt bắt đầu nổi lên nước mắt, rất muốn khóc, chính là chu vi không ai, khóc cũng không ai đau lòng. Cho nên nàng hít hít mũi nghẹn một nghẹn, lại đem lệ ý cấp nghẹn đi trở về. Không sức lực bò đến đệm hương bùa đi lên, đường đường dứt khoát liền vẫn duy trì bò ngã vào cửa thang lầu tư thế dò ra thần thức đi tìm tầng thứ 3 truyền thừa. Thần thức vừa ra thể, đường đường liền lập tức đã nhận ra không thích hợp. Nàng thần thức, hào trọng. Này nguyệt thần hấp trọng lực, nguyên lai cũng tác dụng với thần thức phía trên sao? Bất quá con hảo, rốt cuộc là hư vô mờ mịt tồn tại, cho nên thần thức đã chịu trọng lực ảnh hưởng không phải rất lớn, đại khái liền cùng loại với tầng thứ nhất gấp đôi trọng lực, còn ở đường đường nhưng thừa nhận trong phạm vi. Chỉ là hiện tại vận khởi thần thức đi tìm thời không lỗ hổng, muốn so ở dưới 2 tầng tiêu hao đến đại ưu tầm xong tầng thứ 3 một nửa đường đường thần thức liền hao hết mua người Hà nàng chỉ có thể trước thu liênêm tâm thần nhập định tu luyện tranh thủ mau chóng đem thần thức chi lực khôi phục trở về đường đường không có nhận thấy được ở nàng chuyên tâm tu luyện thời điểm nàng Linh đài giống như bị nước thánh gột rửa giống nhau trở nên thanh minh không ít nguyên bản sôi nổi ốn loạn tâm cảnh cũng nháy mắt một thanh sạch sẽ rất nhiều Linh đài cùng tâm cảnh biến hóa ảnh hưởng đến thân thể nàng căng chặt mặt mày ra ra quanh thân tiên khí bay nhanh lưu chuyển Đồng thời dũng hướng đan điền Không có đột phá bạo động, chỉ có nước chạy thành sông trưởng thành Vẫn luôn bối rối đường đường mấy năm tu vi cái chắn bị đánh vỡ Nàng rốt cuộc, rào bước tiến lên độ kiếp tu sĩ ngạch cửa Châm rãi trấn mắt, lúc này đây, đường đường không cần quá nhiều hao phí thần thức đi thảm thức tìm tòi Gần bằng vào đối không gian cảm giác ngại bén Liền nháy mắt phát hiện kia dấu ở mặt đất không gian lỗ hồng Thập trung lực lượng ra sức một kích